Thanh cùng nhi tử, con dâu cùng nhau sinh hoạt, sợ ném hài tử thể diện, ở bên ngoài không thế nào nói chuyện, cũng không thế nào bắt quái, trở lại trong thôn kia viên bắt quái tâm liền bốc cháy lên tới. Nhìn này thanh niên trí thức té xỉu, nàng trong lòng cũng muốn biết này thanh niên trí thức vì sao té xỉu, có gì tận xấu. Lương hoan đi theo quý nhị thẩm lại đây, quý nhị thẩm không đi, nàng cũng không thể tốn người đi, chỉ có thể đi theo quý nhị thẩm cùng nhau vào nhà. Lương hoan cùng quý nhị thẩm vào nhà thời điểm. Trong thôn sích cước đại phu Vương Đại Phu đang ở cấp tần Mỹ Kỳ xem bệnh, kiểm tra rồi nhiệt độ cơ thể, hô hấp, nhìn nhìn nàng đôi mắt, sích cước đại phu đứng lên nói, không gì đại sự, quá mệt mỏi, trở về nhiều nghỉ tạm, mặt khác làm nàng uống điểm nước đường, có điều kiện liền nhiều bổ bổ. Vương Đại Phu nói xong cũng chưa cho tần Mỹ Kỳ khai dược, trực tiếp tống cổ các nàng rời đi. Lương Hoan nhìn còn không có tỉnh lại tần Mỹ Kỳ, kia tái nhợt mặt, từ trong túi lây ra một viên kẹo tới, miệng khinh khinh trường, cái này, cho nàng ăn Nhà bọn họ hôm nay thượng lương, ngày hôm qua mua kẹo, buổi sáng thượng phòng lương thời điểm Hồng Quân ở trong thôn đã phát một ít, nàng trong túi trang mấy cái, không nghĩ tới lúc này có tác dụng. Nay tiểu cô nương nhìn rất đáng thương, xem làn da ở nhà hẳn là nuông chiều từ bé người. Lần này hương về sau muốn chịu khổ khả năng liền nhiều. Lương Hoan đem kẹo cho Tôn Đoãn. Tôn Đoãn không dám lập tức cấp tần mỹ kỳ ăn, nàng ngẩng đầu nhìn về phía vương đại phu, "Bác sĩ, có thể cho ta bằng hưu ăn sao?" Mỹ kỳ hiện tại còn vượng này kẹo nàng không biết có thể hay không cho nàng ăn. Vương Đại Phu nhìn xem tô đoán trong tay kẹo, lại nhìn xem lương hoan, gật đầu, có thể cho nàng ăn. Tôn đoán được đến Vương Đại Phu trả lời, liền cầm kẹo cấp tần mỹ kỳ ăn. keo cứng, không cần nhấm nuốt, tới rồi trong miệng ngộ nhiệt chính mình liền hóa. Kia kẹo dịch nhảy chạy tới dạ dày, tần mỹ kỳ chậm rãi tỉnh lại. Tần mỹ kỳ tỉnh, tôn đoán cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức kinh hỉ nói, mỹ kỳ, ngươi tỉnh. Tần mỹ kỳ sắc mặt còn thực bạch. Ánh mắt cũng có chút mê mang, ta, làm sao vậy? Nàng hẳn là trên mặt đất làm việc mới đúng, nàng cảm giác đầu thực vựng, rất khó chịu, mặt sau liền không có ký ức, nàng hiện tại là ở nơi nào? Trong miệng có chút ngọt. Tần Mỹ kỳ động một ít miệng, lập tức đã nhận ra trong miệng có kẹo. Tôn Loan đứng ở tần Mỹ kỳ đối diện, nhìn nàng nói, ngươi vững rớt, chúng ta mang ngươi lại đây xem bác sĩ, bác sĩ giúp ngươi xem bệnh, nói ngươi quá mệt mỏi, làm ngươi trở về nghỉ ngơi nhiều, còn làm ngươi ăn nhiều một ít đường Tôn nó nói, nhìn đến Tần Mỹ Kỳ bên cạnh Lương Hoan, tiếp theo nói, đúng rồi, ngươi trong miệng hẳn là còn có một viên kẹo, là vị này tẩu tử cấp Tần Mỹ Kỳ nghe xong Tô nó nói, trong lòng cảm tạ các nàng cũng cảm tạ đại phu cùng Lương Hoan bọn họ, nàng nhìn về phía trong phòng người, khinh khinh nói, cảm ơn các ngươi. Không có việc gì, ngươi hiện tại không có việc gì, có thể đi rồi. Vương Đại Phu nhìn về phía mấy cái nữ thanh niên trí thức, lại lần nữa mở miệng làm các nàng rời đi. Lần này tôi noãn các nàng không có lại trì hoãn, gật gật đầu đáp ứng rồi, hảo, chúng ta này liền đi. Vừa mới Vương Đại Phu nói làm các nàng đi, các nàng không muốn lập tức đi, một phương diện là tưởng hỏi lại hỏi Tần Mỹ Kỳ sự tình, về phương diện khác cũng là có chút mệt mỏi, lại hai cái phân đỡ Tần Mỹ Kỳ đi, các nàng sẽ càng mệt. Nay sẽ Tần Mỹ Kỳ tỉnh, bác sĩ cũng nói nàng không có việc gì, bọn họ liền không nghĩ lại tiếp tục đái ở chỗ này, muốn hiện tại liền đi. Tần Mỹ Kỳ đứng lên. đi theo tô Loan các nàng cùng nhau đi xem bệnh người đều đi rồi lương hoan các nàng lưu lại nơi này cũng không sự nhưng làm quý nhị thẩm cùng vương thẩm chào hỏi nói ngụy tử im cùng hồng quân tức phụ cũng đi rồi ngươi vội ha hành kia im không tiễn các ngươi vương đầu tử cười ha hả nói quý nhị thẩm nói xong lương hoan cùng quý nhị thẩm liền phải cùng nhau rời đi vương đại phu lúc này trực tiếp nhìn về phía lương hoan hắn đen nhánh đôi mắt có chút thâm thúy hồng quân ra ngươi sẽ y nghệ thuật Lương Hoan bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại, khó hiểu nhìn Vương đại phu, "Gì y liề thuật?" Vương đại phu nhìn chằm chằm Lương Hoan đôi mắt, trầm giọng nói, "Đường, ngươi cho nàng đường." Kia hải tử là tuột huyết áp, giống nhau thành phố lớn bác sĩ đều có thể nhìn ra tới, hồng quân gia chính là ở nông thôn lớn lên hải tử, sao biết tuột huyết áp muốn ăn đường? Nàng là sao nhìn ra tới? Lương Hoan nhìn Vương đại phu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không thể cho nàng đường ăn sao? Nàng té xỉu, ta cảm thấy đường là thứ tốt liền cho nàng ăn. hơn nữa vương thúc ngài không phải nói sao muốn bắt cái tiểu nữ hải ăn nhiều đường vương đại phu nhìn lương hoan mặt thấy nàng trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt tựa hồ thật là vô tình cấp tần mỹ kỳ đường hắn tạm thời áp xuống trong lòng hoài nghi trầm giọng nói ân kia hải tử ăn đường không thành vấn đề lương hoan tùng một hơi vậy là tốt rồi vương thúc ta cùng thím đi trước lương hoan nói xong xoay người cùng quý nhị thẩm cùng nhau rời đi đi thôn vĩ trên đường quý nhị thẩm cùng lương hoan nói chuyện phiếm thanh niên trí thức sự tình Lương Hoan nhàn nhạt nghe nàng nói, ở nàng yêu cầu nàng trả lời thời điểm, nàng khinh khinh ứng hòa vài câu, khi khác đều là đương một cái người nghe. Cùng Lương Hoan nói chuyện, Quý Nhị Thẩm tâm tình thả lỏng, liền nói nổi lên tần mỹ kỳ làm nàng cảm giác có chút quen thuộc sự tình, cũng không biết sao, yếm thấy thế xỉu nữ thanh niên trí thức tổng cảm giác rất quen thuộc, hình như là ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng là cẩn thận ngấp lại, yếm lại cảm giác chưa thấy qua nàng. Lương Hoan nghe Quý Nhị Thẩm nói như vậy, trong lòng không có quá lớn ý tưởng. Nàng dựa theo trong lòng tưởng nói, khả năng gặp qua cùng nàng tương tự người đi. Xem kia thanh niên trí thức bộ dáng là thành phố lớn tới, nhị thẩm không đi qua thành phố lớn, phòng trừng phía trước thấy người không có khả năng là nàng, bất quá có khả năng là gặp qua tương tự người. Thế giới vô biên, thượng trăm triệu người, có mấy cái tương tự người cũng là bình thường. Quý nhị thẩm nghe xong lương hoan nói gật gật đầu, có nhưng. Có thể tự chưa nói ra tới, quý nhị thẩm hơi hơi sửng sốt. Nàng nghĩ tới. nàng xác thật gặp qua cùng cái kia thanh niên trí thức tương tự người kia không phải giống nhau tương tự ngũ quan cơ hồ đều giống nhau 20 năm trước thấy người lúc này ở hồi tưởng lên ký ức đều có chút mơ hồ nhưng là người nọ nhưng còn không phải là cùng cái này thanh niên trí thức lớn lên thực tương tự sao quý nhị thẩm ngây ngẩn cả người trực tiếp quên mất đi đường đứng ở tại chỗ bất động lương hoan đi phía trước đi tới đi rồi vài bước phát hiện quý nhị thẩm không cùng lại đây nàng quay đầu lại nhìn về phía quý nhị thẩm thím ngài không đi sao nhị thẩm làm sao vậy nàng thấy thế nào nhị thẩm có chút thất hồn lạc phách như là gặp quỷ giống nhau lương hoan nói đem quý nhị thẩm kéo về hiện thực nàng hoàn hồn nga này liền đi quý nhị thẩm ứng lương hoan nói liền đi phía trước đi bất quá đi phía trước đi thời điểm nàng không có lại cùng lương hoan nói chuyện trên mặt có chút lo lắng sốt ruột hai người tới rồi thôn vĩ lương hoan nhìn đang ở thượng mái ngói phòng ở trong mắt trong lòng đều là cao hứng phòng ở thượng mái ngói phòng chừng nếu không hai ngày liền phải hoàn công phòng ở hoàn công về sau phơi 2 ngày nàng cùng hồng quân liền có thể dọn vào được trong nhà gần nhất mấy ngày nay đều không có ăn qua thịt chờ dọn đến bên này khoảng cách trong thôn người xa một ít nàng cũng có thể đi theo hồng quân đi trên núi nhìn xem có thể hay không lộng điểm thịt trở về ăn ở mau xuyên thế giới thời điểm nàng dẫn thân vào đều là phú hào nhân ra trong nhà sinh hoạt điều kiện vẫn luôn thực hảo ăn đồ vật cũng thực hảo ở chỗ này chất lượng sinh hoạt so trước kia kém rất nhiều nhưng là khoảng thời gian trước bởi vì hồng quân mang thịt trở về nàng đi theo ăn một đoạn thời gian thịt này cách vài thiên không ăn thịt nàng tưởng nghiệm. Chờ phong ở cái hảo làm tốt than ăn, ăn khao hồng quân nàng chính mình cũng nếm thử mới mẻ lương hoan nhìn phòng ở trong lòng cao hứng bên kia quý nhị thẩm tắc không có tâm tình xem phòng ở nàng nhìn về phía quý nhị thúc miệng trương trương tựa hồ muốn cùng quý nhị thúc nói cái gì nhưng là xoay người nhìn đến lương hoan cùng quý hồng quân thời điểm đến miệng nói lại nuốt trở vào Quý nhị thúc đang ở bận việc, hắn cũng không có chú ý tới quý nhị thẩm. Lương hoan ở phòng ở bên cạnh đứng một hồi, nàng phía sau bảo đản liền tới đây. Đại tỷ, tiêm không nghĩ làm. Đứng ở lương hoan phía sau, bảo đản có chút ủy khuất nói. Làm việc mệt mỏi quá, hắn không nghĩ làm, hắn tưởng về nhà. Về đến nhà có nhị tỷ cùng tam tỷ giúp hắn làm việc. Lương hoan nhìn nhà mình sắp cái thành công phòng ở, tâm tình là thực tốt, nghe được bảo đản nói nàng cũng không sinh khí, xoay người nhìn về phía bảo đản. Ngươi không làm cũng có thể, buổi tối không cần ăn cơm. Không làm việc không ăn cơm, làm việc dùng lao động đổi lấy cơm ăn. Bảo đảng nghe xong Lương Hoan nói, trực tiếp bất mãn, hắn ngửa đầu nhìn Lương Hoan, bằng gì? Ngươi không thể không cho yêm cơm ăn, Nương nói, trong nhà đồ vật đều là yêm, nhà ngươi đồ vật cũng là yêm, ngươi không cho yêm cơm ăn, yêm về nhà nói cho Nương, Không ăn cơm nói, hắn muốn ăn cơm. Lương Hoan trực tiếp bỏ qua bảo đảng phần sau đó nói, nàng giơ tay chỉ vào đang ở làm việc người. Thấy những người đó sao? Bảo đản gật đầu, thấy. Những người đó có gì đặc biệt? Bất hòa hắn cha giống nhau sao? Ăn mặc áo đông, trên người treo tàu hút thuốc, không làm việc thời điểm liền ngồi ở cọc cây thượng hút thuốc túi. Làm việc thời điểm liền đem tàu hút thuốc đừng ở trên quần áo. Bọn họ ở làm việc, bọn họ làm việc, cho nên buổi tối có cơm ăn. Người tỷ phu cũng ở làm việc, người tỷ phu làm việc nhiều, cho nên buổi tối cho hắn ăn cơm cũng nhiều. Ta cũng làm việc, ta nấu cơm. làm cho các ngươi ăn cũng cho ta chính mình ăn. Ngươi muốn ăn cơm, kia cũng muốn làm việc, không làm việc là không có cơm ăn. Ngươi ngẫm lại cha mẹ, bọn họ có làm hay không sống? Ngươi nhị tỷ cùng tam tỷ, các nàng hai cái có làm hay không sống? Bảo đảm nhớ lại lão lương ra sự tình, hắn gật đầu, làm. Giống như cha mẹ là làm việc, trong nhà mới có lương thực ăn. Nương cũng nói, làm tam tỷ nhiều làm việc, nhiều tránh công điểm, trong nhà mới có thể đa phần lương thực. Lương hoan gật đầu, nếu làm. Vậy ngươi cũng hảo hảo làm, làm hảo, buổi tối làm ngươi ăn cơm no, không làm, buổi tối bị đói, ta và ngươi tỷ phu ngày mai buổi sáng đưa ngươi về nhà. Ngày mai đưa hắn về nhà, kia hắn hôm nay không làm việc, hôm nay buổi tối liền ăn không được cơm. Bảo đản cắn răng, yếm làm, còn không phải là dọn mãi ngói sao. Hắn làm là được. Bảo đản tiếp tục làm việc, lương hoan không lại xem nàng, xoay người tiếp tục nhìn về phía quý hương quân. Trên xà nhà quý hồng quân tựa hồ là đã nhận ra lương hoan đang xem hắn, hắn quay đầu lại, một đôi màu đen đôi mắt vừa lúc đối thượng lương hoan đôi mắt, cặp mắt kia ở nhìn thấy lương hoan thời điểm tựa hồ nhu hòa một ít, quý hồng quân khỏe môi giơ lên, khoe miệng gợi lên một mặt thực nhạt mẽ cười. Quý hồng quân lớn lên đẹp, ngày thường thực lạnh nhạt thời điểm liền rất khốc xoái, này sẽ cười rộ lên càng là mê người. Đối với chính mình nam nhân cười còn có hắn mang điểm nhu tình ánh mắt, lương hoan tim đập đông nhiên nhanh vài cái. Nàng nhĩ sau căn hơi hơi phím hồng, quay đầu nhìn về phía quý nhị thẩm. Thím, chúng ta muốn hay không về nhà. Nơi này làm việc hồng quân phân hảo, mỗi người đều phân công minh xác, nàng cùng nhị thẩm ở chỗ này cũng không giúp được gì vội. Hơn nữa nàng đứng ở chỗ này nhìn hồng quân liền cảm giác nàng nam nhân đẹp, làm việc nghiêm túc mê người. Ở chỗ này đứng, nàng tim đập luôn là nhanh hơn, không bằng về nhà vội trong nhà sống. Quý nhị thẩm có chút ngây người, lương hoan hỏi nàng lời nói thời điểm, nàng trở về một câu, ngậy. Ân về nhà A, Hảo. Biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế biển báo điện cấp thế. Phần 52. chương 52 là đêm, quý hồng quân tiễn đi ở nhà. Là đêm, quý hồng quân tiễn đi ở nhà ăn cơm người trong thôn, bước đi hồi nhà bếp. Nhà bếp, lương hoan ở rửa sạch, bảo đản ngồi ở bệ bếp mặt sau nhóm lửa. Mùa đông thiên quá lạnh, dùng nước lạnh soát nổi soát chén, người tay sẽ đông cứng. Bảo đản tiêu hỏa. Lương hoan rửa sạch thời điểm trong nồi thủy là nhiệt, tay ấm áp. Quý hồng quân vào nhà, sắc bén đôi mắt nhìn bảo đản liếc mắt một cái, theo sau đi tới lương hoan bên người, ta tới tẩy. Lương hoan lắc đầu, không cần, mau tẩy hảo, người đi nghỉ ngơi. Hồng quân làm việc hăng hái, có hắn đi đầu, hỗ trợ người đều như là tiêm máu gà dường như thi đấu làm việc. Người này làm việc hăng hái, bọn họ phòng ở cái liền so nguyên lai dự tính mau. Hiện tại bọn họ thôn vĩ phòng ở mái ngói đã tốt nhất, tường vây còn không có kéo. Chờ kéo hảo sân vách tường lại cái vê lúc cờ, kia phòng ở là có thể vào ở. Lương Hoan không cho quý hồng quân rửa sạch, hắn cũng không miễn cưỡng, đi đến trước bàn cơm ghế ngồi xuống, sắc bén đôi mắt nhìn về phía bảo đản, tẩy hảo chén, đưa hắn về nhà. Đang ở nhóm lửa bảo đản, động tác dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, không cần, đại tỷ nói ngày mai buổi sáng đưa yêm về nhà. Hắn không cần về nhà, hắn muốn lưu tại đại tỷ trong nhà, đại tỷ nấu cơm ăn quá ngon. so nương cùng nhị tỷ nấu cơm ăn ngon thật nhiều thật nhiều rõ ràng giống nhau là khoai tây đại tỷ làm được liền siêu cấp hương siêu cấp có vị nương làm được liền muối vị đều không có chính là thủy nấu hắn muốn lưu tại đại tỷ trong nhà ăn đại tỷ làm cơm có thể nhiều đãi một ngày là có thể ăn nhiều một bữa cơm không giường đất cho người ngủ quý hồng quân khinh phiêu phiêu liếc bảo đản liếc mắt một cái chính phòng giường đất rất lớn a đủ yêm cùng đại tỷ ngủ hắn nhìn Đại tỷ ra chính phòng giường đất cùng nhà bọn họ giường đất giống nhau đại, trong nhà giường đất ngủ cha mẹ cùng hắn đều không thể. Đại tỷ ra giường đất khẳng định có thể ngủ hạ hắn. Bảo Đản ngồi ở bệ bếp mặt sau không muốn hôm nay về nhà. Quý Hồng Quân như là không nghe được hắn phản bác nói giống nhau, như cũng là thần sắc nhàn nhạt không trả lời Bảo Đản nói, nhưng là trên mặt hắn biểu tình nói cho Bảo Đản, không trở về nhà, không, có khả năng. Lương Hoan đứng ở bệ bếp phía trước xoát chén, Quý Hồng Quân cùng Bảo Đản đối thoại nàng nghe thấy được. Hồng Quân nói rất đúng, trong nhà chỉ có một trường có thể ngủ người giường đất, Bảo Đản lưu lại nơi này địa phương ngủ. Lương Hoan soát chén đũa, ngẩng đầu nhìn về phía Bảo Đản. Một hồi ta và ngươi tỷ phu đưa ngươi về nhà. Bảo Đản không vui, túi đầu lẩm bẩm, đại tỷ, ngươi nói, không cho Yêm đi, nói ngày mai lại đưa Yêm về nhà. Lương Hoan cũng nhớ tới buổi chiều nàng hù dọa Bảo Đản nói, nàng nói cho Bảo Đản không làm việc buổi tối không cho hắn cơm ăn, ngày mai lại làm hắn về nhà. Nàng buồn ý là thúc dục bảo đản làm việc cũng không phải là lưu bảo đản ở nhà qua đêm. Nàng ngựa đầu nhìn bảo đản, trên mặt thần sắc cùng quý hồng quân không có sai biệt, ngươi tỷ phu nói, trong nhà không có dư thừa giường đất, ngươi hôm nay về nhà, chờ chủ nhật có rảnh lại qua đây. Chủ nhật lại qua đây, phòng trừng trong nhà nhà mới liền cái hảo, đến lúc đó nàng cùng hồng quân cũng nên đi bắt đầu làm việc. Bảo đản tới, khiến cho hắn đi theo đi làm việc. Bảy tám tuổi hài tử. Ở nông thôn cái này, tuổi hài tử giống nhau là có thể đi theo người trong nhà làm một ít đơn giản sống. Ngay mua thời điểm, lớn như vậy hài tử đều có thể lấy hai cái CM. Lúc này thuộc về mùa hế hàng, trong thôn sống không nhiều lắm, nhưng là Bảo Đản vẫn là có thể giúp nàng làm việc, đến lúc đó còn có thể nhiều lấy một chút CM. Bảo Đản ngẩng đầu nhìn về phía Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân, đối thượng Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân mặt, hắn biết đại tỷ cùng tỷ phu sẽ không thay đổi chủ ý, có chút thất vọng tối đầu, đại tỷ tiêm lần sau lại đây ngươi cấp tiêm làm tốt ăn ngon không tốt lương hoan không có lập tức đáp ứng bảo đảm nàng cầm chén đũa xoát hảo đặt ở trên bẫy bếp lau lau tay nhìn về phía bảo đảm ngươi sau khi trở về ngoan ngoãn tan học giúp ngươi nhị tỷ làm việc ở trường học thời điểm hảo hảo học tập lần sau lại đây cho ngươi làm ăn ngon lương hoan sắc mặt bình tĩnh nói ra nói như là hứa hẹn giống nhau bảo đảm nghe xong nàng lời nói khẽ nhíu mày nhị tỷ sống nàng chính mình là có thể làm trong nhà sống hắn mới không cần làm đâu Lương Hoan không để ý tới bảo đản phản bác, nàng nói thẳng, giúp ngươi nhị tỷ làm việc có ăn ngon, không giúp không có ăn ngon. Ở làm việc cùng ăn cái gì chi gian cân bằng một chút, bảo đản túi đầu nhìn chính mình mũi chân, không cao hứng cho làm nói, vậy được rồi, tiêm trở về giúp nhị tỷ làm việc. Ân, đi thôi, đưa ngươi về nhà. Lương Hoan đem sát tay bố đặt ở một bên, nhìn về phía bảo đản. Nga. Bảo đản ứng lương hoan nói, từ bệ bếp mặt sau đi đến bên người nàng, cùng nàng cùng nhau ra cửa. Quý Hồng quân cùng Lương Hoan đưa bảo đản về nhà, lần này quá khứ thời điểm bầu trời ánh trăng cao cao treo lên, ánh trăng cong cong treo, trên mặt đất hơi hơi có chút ánh sáng. Lần này Lương Hoan như cũng là đem bảo đản đưa đến cửa nhà, nàng cùng Quý Hồng quân chưa tiến vào, nhìn bảo đản vào lão Lương gia môn, nàng cùng Quý Hồng quân cùng nhau rời đi. Trên đường trở về, gió lạnh thổi qua, Lương Hoan co rúm lại một chút thân mình. Này mới vừa lập xuân thiên còn cùng mùa đông không sai biệt lắm, ban đêm vẫn là hảo lãnh. ra cửa vẫn là muốn xuyên đại áo đông quý hồng quân nắm lương hoan tay lương hoan co rúm lại thân mình thời điểm hắn cảm giác được bàn tay to đặt ở áo đông thượng quý hồng quân đem nút thắt cởi bỏ theo sau đem quần áo cởi ra khoác ở lương hoan trên người quý hồng quân thân mình tương đối nhiệt hắn từ trên người cởi ra áo đông cũng nóng hầm hập khoác ở trên người liền có một cổ máy sưởi tràn ngập nàng toàn thân lương hoan nháy mắt bị loại này máy sưởi vây quanh trên người một chút cũng không cảm rất lạnh lương hoan cảm thụ được từ trên người thâm nhập cốt tủy độ ấm nàng duỗi tay muốn lấy rớt áo đông, ta không lạnh, chính ngươi ăn mặc, không cần cho ta. Lương Hoan muốn đem áo đông cởi ra, Quý Hồng Quân trực tiếp đè lại tay nàng, hơi hơi cúi đầu, trầm thấp thanh âm vang lên, ngoan, ăn mặc. Trầm thấp thanh âm truyền vào lỗ thai, Lương Hoan cảm thấy nàng thân mình có chút ô, bên tai cũng có chút nóng lên, Hồng Quân thanh tuyến tử tính có người, thanh âm dễ nghe, đặc biệt là hắn hạ giọng nói chuyện thời điểm, kia ôn nhu đến mức tận cùng thanh âm, phản phất nàng là Hồng Quân trong lòng bàn tay người giống nhau. này sẽ làm nàng có loại ảo giác muốn nghị ở hồng quân ôn nhu. tuy rằng thân mình có chút tô nhưng là lương hoan còn nhớ rõ hiện tại thời tiết thiên quá lãnh ngươi không mặc quần áo dễ dàng bị cảm lạnh nay đại trời lạnh nàng xuyên miên phục đều chịu không nổi hồng quân không mặc miên phục khẳng định lãnh quý hồng quân tay ấn lương hoan tay hắn rũ mắt nhìn lương hoan đỡ nàng đi phía trước đi ta không lạnh ngươi ăn mặc thời gian không còn sớm chúng ta nhanh lên về nhà quý hồng quân ấn lương hoan tay đi nhanh đi phía trước đi Lương Hoan bị động ăn mặc quý hồng quân quần áo đi phía trước đi, nàng không thể dừng lại đem quý hồng quân quần áo cho nàng, chỉ có thể đi theo hắn nhanh chóng hướng trong nhà đi. Thời gian quá thức mau, đảo mắt quý hồng quân cùng Lương Hoan về đến nhà. Về đến nhà, Lương Hoan nhanh chóng đẩy cửa ra, ở giường đất phía dưới thêm tuổi gỗ, đẩy quý hồng quân ngồi ở trên giường đất, người chạy nhanh thượng giường đất ngồi, đáp chăn, ấm áp. Lương Hoan nói xong, bận bận rộn rộn đi ra ngoài, đi nhà bếp nấu nước. Nay đại trời lạnh, trở về tẩy rửa chân. trên người sẽ ấm áp rất nhiều đặc biệt là hồng quân dùng nước cấm phao phao chân cũng có thể đi đi trên người hàn khí kế hồng an tĩnh mà ngồi ở trên giường đất nhìn lương hoan bận rộn bộ dáng khỏe môi hơi hơi gợi lên bẫy bếp phía dưới còn có chút hỏa lương hoan thực mau liền sinh bốc cháy nấu nước nóng nhiệt lương hoan lộng một chậu nóng hôi hổi thủy đoan vào phòng nàng nhìn về phía ở trên giường đất ngồi quý hồng quân khinh khinh nói nước ấm hảo ngươi mau xuống dưới tẩy rửa chân quý hồng quân thâm thúy đôi mắt nhìn lương hoan Ánh mắt dừng ở nàng trong tay nước cấm khi, ánh mắt nhu hòa một ít, hắn khinh khinh nói, hảo. Quý hồng quân phao chân, hắn phao hảo, lương hoan đem thủy lấy ra đi đổ, theo sau chính mình lại lộng một chậu nước lại đây rửa chân. Lương hoan túi đầu ngồi ở môi du đang hạ rửa chân, quý hồng quân liền dựa vào đầu giường đất nhìn nàng sơn mặt. Lương hoan dưỡng một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này nàng làn ra là càng ngày càng trắng, so vừa tới thời điểm sắc mặt phải đẹp rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa lương hoan tuổi trẻ mặt nộn. Trắng non kiểu nộn thế tử, sườn mặt lại phá lệ lập thể đẹp. Trong thôn gần nhất có không ít người khen lương hoan đẹp. Quý hồng quân một đại nam nhân, ở mặt thế thấy nữ nhân đều là dơ hề hề nữ nhân. Hắn liền tương đương với không cùng nữ nhân tiếp xúc quá. Nay sẽ nhìn lương hoan, hắn ánh mắt càng ngày càng ám. Nam nhân bản sắc, trước kia quý hồng quân ở mặt thế sinh hoạt ở vào trong lúc nguy hiểm, không có cái loại này ý tưởng, cho nên chưa bao giờ chú ý phương diện này sự tình. Nhưng là hiện tại, hắn sinh hoạt ở hòa bình niên đại Nhìn nữ nhân vẫn là chính mình thế tử, hắn liền không khả năng bất động nào đó tâm tư. Đặc biệt hắn là khai quá hơn nam nhân, nhìn chính mình lão bà, không có khả năng một chút tâm tư đều không có, thân thể hắn so với hắn tâm muốn trước khởi phản ứng. Chỗ nào đó trướng. Quý hồng quân nhìn lương hoan sườn mặt lộ ra xương quay xanh, ánh mắt càng ngày càng ám. Lương hoan cũng không phát hiện một màn này, nàng tẩy hảo chân bưng nước rửa chân đi ra ngoài, đổ nước. Đem thủy sai đến trong viện, lương hoan đem cửa đóng lại, về phòng. Đi đến đầu giường đất, nhìn đến Quý Hồng Quân đã ở trên giường đất nằm hảo, Lương Hoan đem môi Du đang thổi tắt, cũng lên giường ngủ. Lương Hoan lên giường ngủ thời điểm là hoàn toàn không có ý tưởng khác, rốt cuộc Quý Hồng Quân ban ngày mệt mỏi một ngày, ngày mai còn muốn tiếp tục mệt, dựa theo nàng ý tưởng gần hẳn là tưởng nhanh lên ngủ. Kết quả, nàng vừa mới xốc lên chăn lên giường, còn không có ngã xuống đã bị bên người người xoay người đè ở phía dưới. Lương Hoan ngẩng đầu, đôi mắt liền đối thượng Quý Hồng Quân lửa nóng mắt, đây là một đôi hàm chứa dục vọng đôi mắt. Này đôi mắt nào đó niệm tưởng có thể đem nàng cắn ướt. Lương hoan há mộn, tưởng nói cho quý hồng quân sớm một chút nghỉ ngơi. Nhưng là nàng lời nói còn không có nói ra, trên người nàng nam nhân liền cúi đầu ngậm ở nàng ngôi, làm nàng chầm mê, chầm luân trong đó hôn sâu liền hạ xuống. Quý hồng quân tuổi trẻ lực tráng, trên người có xử không xong sức lực, hắn nổi lên nào đó tâm tư, chỉ cần là hôn tự nhiên là thỏa mãn không được hắn, cho nên đêm nay, lương hoan có hơn phân nửa thời gian chung đều ở tùy thuyền lắc lư, chầm mê. Thái dương cao cao dâng lên, hồng kỳ đại đội vang lên đại loa thanh âm, đại đội trưởng muốn nghiêm túc thanh âm từ Quảng Bá chuyển đến. Hồng kỳ đại đội xã viên nhóm, toàn bộ đều nghe được đại đội trưởng lời nói. Đầu xuân, thời tiết dần dần ấm lại, có thể khai mà làm ruộng. Đại đội trưởng này một tuyên bố muốn mở rộng ra mà làm ruộng sự tình, trong thôn không ít người đều hoan hô lên. Làm ruộng hảo A, bắt đầu làm ruộng, bọn họ liền có nhiều hơn C mở cẩm, không giống phía trước, không khai mà làm ruộng. Bọn họ chỉ có thể nhặt trong đất thượng một năm cọng dơm, một ngày xuống dưới nhiều nhất cũng liền 6 cái công nhân. Nhưng là làm ruộng không giống nhau à, khai mà làm ruộng, bọn họ muốn bái mà, bái xong mà về sau muốn thi tự nhiên phỉ. Bón phân sau bắt đầu gieo giống, lúc sau làm cỏ. Làm loại này sống thuộc về trong thôn tương đối quan trọng sống. Nam nhân mãn công điểm có thể lấy 10 cái công nhân, nữ nhân mãn phân có thể lấy 8 CM đâu. Bắt đầu tránh CM, thu hoạch vụ thu phân lương thực thời điểm cầm công nhân có thể đa phần điểm lương thực. trong thôn người nghe thấy được muốn khai mà làm ruộng vui vẻ nhưng là đầu thôn thanh niên trí thức điểm những người đó nghe được lời này cũng không cao hứng tân thanh niên trí thức tới nơi này hơn 20 thiên bọn họ từ lao thanh niên trí thức người bản xứ chung đã biết không ít bên này sự tình bọn họ biết khai mà làm ruộng bọn họ muốn chân chính công việc lưu đủ lên chi gian đơn giản nhặt cọng rơm các nàng đều mệnh muốn mệnh này nếu là thật bắt đầu bái mà, cày ruộng làm ruộng bọn họ có thể chịu nổi sao còn có các nàng làn ra hiện tại đều mau cùng dân quê không sai biệt lắm, thô giáp đã chết. Tôn oán cũng thực ưu sầu, nàng không phải rất muốn đi làm việc, nàng lôi kéo tần Mỹ Kỳ, nhỏ giọng nói, Mỹ Kỳ, chúng ta thật muốn cùng trong thôn người cùng đi ngoài ruộng làm ruộng A. Tần Mỹ Kỳ túi đầu, chúng ta xuống nông thôn chính là muốn tới làm việc. Tần Mỹ Kỳ nói xong liền không nói chuyện nữa, túi đầu nhìn chính mình mũi chân, cảm xúc không phải thực hảo. Nàng lần trước cấp người trong nhà viết tin, đã 10 ngày cũng chưa thu được hồi âm, cũng không biết người trong nhà còn được không. còn có mẹ cùng nàng nói kia người nhà, nàng trộm đi xem qua, chưa đi đến phòng, đứng ở cửa liền nghe thấy được kia người trong nhà tiếng ồn nào, kia người nhà trong nhà giống như không phải rất hòa thuận, nàng không quá muốn đi dựa vào bọn họ. tôn loan còn muốn hỏi một ít lời nói, nhưng là ngẩng đầu thấy tần mỹ kỳ thất thần, nàng cũng liền không lại tiếp tục nói chuyện, chỉ có thể dọn dẹp một chút, đi theo lão thanh niên trí thức cùng nhau xuống nông thôn. quý hồng quân trong nhà, lương hoan ăn được cơm, nàng cầm chén đua thu thập hảo, đi trong phòng thay đổi một đôi cũ nát giày. đôi đứng ở trong viện quý hồng quân nói đi thôi nhà bọn họ thôn vĩ phòng ở đã cái hảo sân cũng kéo hảo trong viện vê nút cờ cũng che lại bất quá bởi vì noan kháng là hôm trước mới lũy dương đất còn tương đối ấm ướt bọn họ liền không trụ đi vào chờ dương đất phơi khô tìm cái tương đối tốt nhiệt tử nàng cùng quý hồng quân là có thể dọn vào thôn đôi đi ở phòng ở cái hảo nàng cùng hồng quân ở nhà cũng không gì sự phải làm trong thôn khởi công bọn họ hôm nay muốn cùng nhau đi theo đi bắt đầu làm việc Quý Hồng Quân túi đầu nhìn về phía Lương Hoan trên chân xuyên mau lộ mũi chân dài, hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi, ta đi liền hảo." Lương Hoan trực tiếp kéo lại Quý Hồng Quân cánh tay, lôi kéo hắn đi ra ngoài, "Ta ở nhà cũng không gì sự làm, bắt đầu làm việc có thể tránh công điểm, đi thôi, cùng đi." Lương Hoan lôi kéo Quý Hồng Quân cùng nhau ra cửa. Quý Hồng Quân túi đầu nhìn cánh tay thượng Lương Hoan tay, hắn không lại nói làm Lương Hoan ở nhà nghỉ ngơi nói, đi theo Lương Hoan cùng nhau ra cửa. Mở rộng ra công ngày đầu tiên, thật nhiều người nghe được đại đội trưởng tiêu gọi liền tới đây trong đất lương hoan tới thời điểm đã không ít người đứng ở trong đất chờ phân phối công tác quý nhị tẩu cùng quý lão nương cũng ở quý nhị tẩu thấy lương hoan đối với nàng hừ lạnh một tiếng không phải cái mũi không phải mắt chào phúng lười thành tinh ngoạn ý còn ra tới làm việc quán sẽ làm bộ làm tịch quý nhị tẩu là nhìn lương hoan nói chào phúng nói kia lời nói vừa nghe chính là đối lương hoan nói lương hoan giơ lên tay nhìn quý nhị tẩu miệng không sạch sẽ muốn hay không ta giúp ngươi tẩy tẩy Nhìn lương hoan tay, quý nhị tẩu trong lòng liền có chút sợ, nàng hư lạnh một tiếng, xoay đầu không lại xem lương hoan. Quý lão nương không biết sao, lần này thấy lương hoan nàng thế nhưng không tìm việc, quý nhị tẩu cùng lương hoan nói chuyện thời điểm nàng cũng không trộn lẫn, an an tính tính chờ đại đội trưởng phân phối sống cho nàng. Đại đội trưởng cùng ghi điểm viên cầm vợ bắt đầu một đám niệm người danh, phân phó người kia nên làm kia một miếng đất. Đại đội trưởng đem muốn phân phối sống đều niệm xong, trầm giọng nói. Chúng ta trong thôn người liền lấy trong nhà công cụ đi bãi mà, thanh niên trí thức không có công cụ, liền dùng trong thôn công cộng công cụ. Hảo, đều đi làm việc đi. Đại đội trưởng xua xua tay, ý bảo trong thôn người đều chạy nhanh đi làm việc. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân muốn làm việc mà không phân phối đến cùng nhau, Lương Hoan phân phối đến chính là đất bằng, Quý Hồng Quân phân phối đến chính là vùng núi. Đại đội trưởng nói xong, Lương Hoan ngửa đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, ta đi trước làm việc, ngươi cũng mau đi đi. lương hoan nói xong muốn buông ra quý hồng quân tay quý hồng quân rũ mắt nhìn về phía lương hoan tay bàn tay to nắm lấy tay nàng nếu mệt cũng đừng làm hướng đại đội trưởng xin nghỉ quý hồng quân bàn tay to loãng loãng lương hoan nghe được hắn nói gật đầu hảo được đến lương hoan chuẩn xác trả lời quý hồng quân buông lỏng ra tay nàng nâng bước cùng trong thôn một ít phân đến vùng núi hán tử cùng nhau hướng sơn bên kia đi đến quý hồng quân đi vội lương hoan cũng cầm đầu đi đầu thôn đất bằng đất bằng là tương đối hảo bãi mà Trong thôn phân đến làm đất bằng sống phần lớn là phụ nữ, còn có một ít nữ thanh niên trí thức. Lương Hoan phân đến mà bên cạnh chính là nữ thanh niên trí thức. Tần Mỹ Kỷ cầm đầu đứng ở Lương Hoan bằng biên, tiểu tiểu thanh nói, tẩu tử, ngày đó sự tình cảm ơn ngươi. Lương Hoan nhìn Tần Mỹ Kỷ trong đầu nhớ lại các nàng có liên quan địa phương, cũng chính là lần đó ở vương đại phu nơi đó, nàng cho Tần Mỹ Kỷ một viên đường. Nay một viên đường, lần trước Tần Mỹ Kỷ đã cảm tạ nàng, thật đúng là không cần lại lần nữa tạ nàng. Lương Hoan nhìn về phía nàng, khinh khinh nói, việc nhỏ, ngươi lần trước đã cảm tạ ta, không cần lại cảm tạ. Lương Hoan nói xong, cầm đầu bắt đầu bái mà. Lương Hoan ở chính mình trong không gian loại quá đồ ăn, nàng ở hiện đại thời điểm cũng xem qua một ít TV, biết đầu là thế nào, bái mà thời điểm động tác vẫn là thực lưu loát. Tần Mỹ Kỳ không trải qua việc nhà nông, khoảng thời gian trước nhặt cọng rơm không cần nông cụ. Nói thật ra, cầm đầu nàng là không biết nên như thế nào bái mà. Tần Mỹ Kỳ đứng ở Lương Hoan bên người. xem lương hoan lột một hồi mà nàng mới cầm đầu bắt đầu làm việc tần mỹ kỳ rốt cuộc là không trải qua sống cho dù đã quan sát lương hoan một hồi nhưng là nàng cầm đầu bái mà thời điểm tay vẫn là run lên đầu rơi xuống đất địa phương không đúng thiếu chút nữa bái đến chính mình chân nhìn khoảng cách chính mình chân chỉ có một cm đầu tần mỹ kỳ thân mình đều cứng lại rồi lương hoan liền đứng ở tần mỹ kỳ bên cạnh nàng cũng thấy một màn này nhìn dừng ở tần mỹ kỳ mũi chân đầu hơi hơi ngưng mi nàng đốn một hồi có một chút mềm lòng, nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ nói, ngươi bái mà thời điểm đem đầu nâng xa một ít, tận lực rời xa chính ngươi chân, còn có ngươi sức lực tiểu, vừa mới bắt đầu làm không quen thuộc, có thể chậm rãi làm, lập tức không cần dùng như vậy đại sức lực, vô dụng đầu bái quá mà, vừa mới bắt đầu liền phi thường dùng sức bái mà, kia đầu là thực dễ dàng chém thương chính mình mũi chân. Tần Mỹ Kỳ nghe được Lương Hoan giáo nàng làm việc nói, nàng nhìn về phía Lương Hoan, thực nhẹ thực nhẹ nâng lên trong tay đầu, thông thả rơi xuống, là muốn như vậy bái sao? Tần Mỹ Kỳ khinh khinh đem đầu dừng ở khoảng cách nàng trước mặt 20cm xa địa phương. Lương Hoan nhìn nàng bái mà khoảng cách, gật đầu, ân, liền dựa theo cái này khoảng cách là được, ngươi trước làm, mặt sau quen thuộc, làm thuận tay, tốc độ liền sẽ nhanh. Lương Hoan sắc mặt bình tĩnh, đối với Tần Mỹ Kỳ nói chuyện thời điểm cùng bình thường cùng người trong thôn nói chuyện không sai biệt lắm, nhìn Lương Hoan đối nàng thái độ, Tần Mỹ Kỳ khinh khinh gật đầu, ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, tẩu tử. Trong thôn người tuy rằng ngày thường nhìn thực nhiệt tình, nhưng là nàng có thể cảm giác ra tới trong thôn người đối với các nàng này đó thanh niên trí thức vẫn là có chút bài xích. Chỉ có cái này tẩu tử, là nàng gặp qua đối đãi nàng cùng người trong thôn thái độ giống nhau người. Việc nhỏ, không cần cảm tạ ta, ngươi hảo hảo làm việc, có không hiểu hỏi lại đi. Lương hoan nói xong, cầm đầu làm chính mình sống. Tân Mỹ kỳ đại ở lương hoan bên người làm việc, hai người tuy rằng đều không phải nói nhiều người, nhưng là làm một buổi sáng sống cũng nói nói mấy câu. lẫn nhau đều có điểm không tồi ấn tượng giữa trưa đại đội trưởng thổi còi nhắc nhở làm việc người có thể tan tầm lương hoan nghe được cái còi thanh cầm chính mình đầu ngồi dậy tan tầm ta phải về nhà nấu cơm người hồi thanh niên trí thức điểm sao tân mỹ kỳ gật đầu tẩu tử ta và ngươi cùng nhau đi tân mỹ kỳ cùng lương hoan cùng nhau cầm đầu hướng trong thôn đi đến tan tầm thật nhiều người đều từ trong đất về nhà bọn họ đi đến trên đường thời điểm gặp không ít người trong thôn người bởi vì lương hoan ra che lại nhà mới Đối nhà bọn họ cảm quan hảo không ít, này hội kiến nàng trở về, đều chào hỏi nói, Hồng quân gia làm việc đã trở lại. Lương Hoan kiêng đầu, nhìn về phía cùng nàng người nói chuyện, ân, thím cũng về nhà nấu cơm. Kia thím nghe xong Lương Hoan nói, phụ hòa nói, cũng không phải là sao. Trong nhà cả gia đình đâu, đều chờ im trở về nấu cơm đâu. Nay cả gia đình đều phải im hầu hạ, vẫn là ngươi nhẹ nhàng, trong nhà chỉ có ngươi cùng Hồng quân hai cái, nấu cơm cũng liền thêm hai chén thủy thì tốt rồi, không giống nhà im. mười mấy khẩu người tiêm nấu cơm đều đến làm một nồi lương hoan tiếu tiếu không trả lời cùng tân mỹ kỳ sóng vai hướng trong thôn đi đến này thím nàng hiểu biết trong nhà ba cái con dâu ngày thường đều có thể hỗ trợ làm việc nhưng là nhà bọn họ lương thực nàng đem khẩn nàng nghe nàng con dâu oán giận quá nói bà bà sợ bọn họ lãng phí lương thực không cho bọn họ nấu cơm nhà người khác sự tình lương hoan không vui nhiều hỏi thăm cho nên liền không phụ họa kia thím nói kia thím giống như cũng không phải muốn lương hoan phụ họa nàng lời nói không nghe được lương hoan trả lời nàng lời nói nàng tiếp tục nói một ít thông thường sự tình lương hoan nghe nàng nói bất chi bất giác tới rồi cửa nhà lương hoan đem này đầu nhìn về phía kia thím cùng tần mỹ kỷ ta tới rồi về trước ra tần mỹ kỷ cùng kia thím thấy lương hoan về nhà bọn họ cũng phân biệt hướng chính mình trụ địa phương đi đến lương hoan về đến nhà thời điểm quý hồng quân đã về đến nhà qua đại ở chính phòng hán chính khai ngăn tủ tựa hồ là chuẩn bị lấy lương thực ra tới lương hoan đem đầu đặt ở góc tường Nàng đi vào trong phòng, Hồng Quân, ngươi ở tìm gì? Thịt. Quý Hồng Quân nhìn trong ngăn tủ đồ vật cũng không quay đầu lại trả lời. Nghe được Quý Hồng Quân trả lời, lương hoan trong miệng xả ra một mặt cười, ngươi muốn ăn thịt. Nhà bọn họ xác thật có một đoạn thời gian không ăn thịt, lần trước ăn thịt vẫn là nhị thúc trở về hỗ trợ xây nhà kia một lần, hiện tại bọn họ nhà mới cái hảo, nhị thúc cũng hồi huyền thành, nàng cũng chưa làm thịt ăn. Ngươi muốn ăn gì thịt? Ta giữa chưa làm. nàng cùng hồng quân cùng nhau bắt đầu làm việc ngày đầu tiên ăn chút thịt bổ bổ thịt theo, quý hồng quân nhìn trong ngăn tủ lương hoan yêm thịt ba chỉ khinh khinh trả lời lương hoan tử trong ngăn tủ lấy ra một khối thịt ba chỉ lại lộng một ít mẹ ra tới xoay người đối quý hồng quân khinh khinh nói hành ta giữa trưa trương gạo cơm mặt trên lại trương thượng hàm thịt khẳng định ăn ngon gạo cơm trương thịt lại xứng cái ngon miệng chua cay củ cải dưa muối khẳng định ăn ngon lương hoan cầm thịt đi hướng nhà bếp Quý Hồng Quân nâng bước cùng qua đi. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 53. Chương 53 nhà bếp, Lương Hoan Đào hãm mễ, phóng. Nhà bếp, Lương Hoan Đào hãm mễ, bỏ vào trong nồi, làm quý hồng quân nhóm lửa. Nàng chính mình cầm hàng thịt, rửa sạch sẽ, sau đó cắt thành lát cắt đặt ở mâm, theo sau đem trứng thế đặt ở cơm nồi thượng, đem hàng thịt bỏ vào đi, trưng cơm hàng thịt. Nấu cơm thời điểm Lương Hoan đem trong nhà đại môn Phòng bếp môn đều đóng lại, cơm mùi hương phiêu đi ra ngoài không nhiều lắm. Hơn nữa hôm nay ngày nắng, không gì phòng, bên ngoài liền không vài người người được lương hoan ra cơm hương. Nhà bếp môn đóng lại, trong phòng hà hơi lưu không ra đi, toàn bộ nhà bếp đều ấm hô hô. Lương hoan tẩy củ cải thời điểm, cảm giác nước lạnh đều có chút ấm áp. Sương mù mông lung trong phòng, lương hoan ngồi ở cái bàn trước thiết củ cải, nhàn rỗi không có việc gì cùng quý hồng quân liêu nổi lên hôm nay bắt đầu làm việc sự tình. Hồng quân, ngươi ở vùng núi tốt nhất công. Mà khó phiên sao? 20210303 Đầu xuân phiên thổ gieo giống, nàng hôm nay phiên trên đất bằng thổ thời điểm đều cảm giác hòn đất thực ứng, khó phiên, vùng núi thổ hẳn là càng khó phiên đi. Không khó phiên. Quý hồng quân trở về ba chữ, hướng bệ bếp thêm mấy cây củi lửa, nghĩ nghĩ lại nói, sống nhẹ nhàng, không mệt. Người mệt sao? Mệt buổi chiều cũng đừng đi. Quý hồng quân ngẩng đầu nhìn về phía lương hoan, khinh khinh nói. Ta không phải rất mệt, bắt đầu làm việc vẫn là muốn đi. lương hoan nói tay một chút không chậm thiết củ cải phiến làm việc nào có không mệt nhưng là không làm việc không có cm cái này niên đại không có cm liền không có lương thực hơn nữa cái này niên đại không làm việc bên ngoài lời đồn đãi có thể truyền toàn bộ thị trấn đều biết tựa như nguyên chủ cùng nguyên lai hồng quân nguyên chủ là chính mình vì trốn tránh bị bán vận mệnh cố ý trang lời hủy hoại chính mình thanh danh trước kia hồng quân vì đi chợ đen đảo lộng đồ vật cho nên luôn là 3 năm khi xin nghỉ không bắt đầu làm việc bởi vì bắt đầu làm việc không tích cực hồng quân trực tiếp để lại hút ca ca huyết dựa vào người khác dưỡng hư thanh danh nàng nhưng không nghĩ lại tiếp tục bị trong thôn người mắng hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng cùng hồng quân chuyển nhà về sau sẽ ăn cơm tổng phải cho nhà bọn họ lương thực tới cái minh xác đường ra đi hảo hảo bắt đầu làm việc thu hoạch vụ thu có thể phân lương trong không gian lương thực cũng càng tốt lấy ra tới ăn quý hồng quân nhóm lửa hỏa chiếu vào hắn thâm thúy trong ánh mắt hắn đôi mắt ảnh ngược lương hoan bóng, dáng khinh khinh trả lời ân củ cải thiết hảo Lương Hoan để vào gia vị quấy một chút, theo sau đem củ cải đặt ở một bên, làm nó chính mình ướp một hồi, hấp thu liêu chấp ngon miệng. Củ cải chuẩn bị cho tốt, trong nồi cơm còn không có trứng hảo, Lương Hoan dọn ghế nhỏ đến Quý Hồng quân bên người ngồi. Quý Hồng quân nhìn đến Lương Hoan lại đây, đem ghế nhỏ hướng bên trong điều một chút vị trí, làm Lương Hoan ngồi ở bệ bếp trước, có thể sưởi ấm, ấm áp. Bệ bếp phía dưới thả củi gỗ, không cần lại thêm củi lửa, Lương Hoan nhàn rỗi nhảm chán nói lên tần mỹ kỳ sự tình. Ta hôm nay bắt đầu làm việc cùng một cái nữ thanh niên trí thức xếp hạng một cái đội, tiểu cô nương cũng liền 15-16 tuổi, phòng trừng trong nhà điều kiện tương đối hảo, không trải qua sống, hôm nay làm việc thời điểm thiếu chút nữa chém tới chân. Vì đầu xuân phiên mét khối liền, trong đội quắc đầu đều là vừa dùng massage ra ma quá, quắc đầu sắc bén đâu kia quắc đầu nếu là thật chém tới chân, phòng trừng sẽ đau một ngày. Quý hồng quân ngồi ở một bên, nghiêm túc nghe lương hoan nói chuyện, chờ nàng nói xong, hắn mới nhìn nàng nói. buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm ngươi cách xa nàng điểm À, vì mặt sau hai chữ không hỏi ra tới nhìn quý hồng quân rừng ở trên người nàng ánh mắt lương hoan nháy mắt đã hiểu ly tần mỹ kỳ xa một chút phòng ngừa tần mỹ kỳ sẽ không làm việc thương đến nàng lương hoan rừng một chút khinh khinh nói kỳ thật cái kia tiểu cô nương người không tồi chăm chỉ hiếu học tuy rằng bắt đầu sẽ không dùng quắc đầu mặt sau học dùng cũng thuần thục một ít nàng con rất thích kia tiểu cô nương ôn ôn nhu nhu tính cách không tồi ánh mắt nhìn thực thanh triệt không giống như là có ý xấu nữ hải quý hồng quân lặng im một hồi trầm giọng nói có thể ngày thường tìm nàng nói chuyện thiếm. lời này ý tứ vẫn là làm lương hoan làm việc thời điểm ly tần mỹ kỳ xa một ít lương hoan tiếu tiếu ta đã biết lương hoan trong miệng nói đã biết lại không tính toán làm việc thời điểm thật sự bỏ qua một bên kia tiểu cô nương sống là trong thôn phân phân đến cùng nhau liền làm một trận không phân đến cùng nhau liền không cùng nhau làm lương hoan trả lời quý hồng quân nói ngẩng đầu nhìn thoáng qua bệ bếp cảm giác cơm hẳn là chín nàng đứng lên đi đến bậy bếp phía trước xúc lên nắp nổi hàm thịt đã trứng hảo lấy ra hàm thịt trưng thế lương hoan thấy được trong nổi cơm thẻ cơm đã trưng chín bởi vì bọn họ mua mễ là trầm mễ không phải tinh tế mễ cơm trưng ra tới nhan sắc có chút tạm đạm không giống như là tinh tế mẹ trưng ra tới cơm hạt no đủ sắc thái tươi sáng nhưng chính là như vậy trầm cơm lương hoan nhìn cũng đôi mắt tỏa sáng đây chính là gạo cơm lúc này trung bắc địa khu người một năm đều không nhất định có thể ăn đến một lần cơm nang chứng nhiều, buổi tối có thể cùng Hồng Quân ăn non nê Trong nồi cơm chín, Lương Hoan cầm chén thịt cơm, Quý Hồng Quân tắc đem bệ bếp phía dưới còn dư lại tuổi lửa rút ra, đứng lên, rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Cơm chưa có thịt, Quý Hồng Quân thời gian dài không ăn thịt đã sớm thèm thịt, chờ cơm cùng thịt thượng bàn về sau, Lương Hoan ngồi xuống, hắn cũng đi theo cầm lấy chiếc đũa, ăn cơm. Trên bàn cơm, Quý Hồng Quân trong ánh mắt chỉ có thịt, Lương Hoan nhìn hắn, gắp mấy khối củ cải phóng hắn trong chén, không thể chỉ ăn thịt. quý hồng quân không cái ăn có thể ăn đồ vật hắn cơ hồ đều ăn nhưng là thiên vị ăn thịt lương hoan cho hắn gắp đồ ăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua khinh khinh đáp lại hảo lương hoan ngẩng đầu nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái đối tượng hắn đôi mắt lương hoan giơ lên một mặt cười xoay người lại tiếp tục ăn cơm nhìn lương hoan trong mắt cười quý hồng quân thần sắc đu hòa, ăn cơm thời điểm hắn khỏe miệng tựa hồ cũng hơi hơi giơ lên người bận rộn thời điểm thời gian luôn là quá đặc biệt mau lương hoan cùng quý hồng quân ăn được cơm thu thập hảo trong nhà đồ vật, đại đội đại loa lại vang lên tới, nên bắt đầu làm việc. Hiện tại là mùa đông, không giống mùa hè, mùa hè bắt đầu làm việc giữa trưa là có nghỉ trưa, ăn cơm trong thôn người có thể ở nhà nghỉ ngơi một hồi, nhưng là mùa đông không được, đại đội đều tính toán thời gian đâu, giữa trưa chỉ trừ hai cái giờ thời gian, làm trong thôn người ăn cơm liền đi bắt đầu làm việc. Lương hoan buổi chiều bắt đầu làm việc thời gian như cũ là ở buổi sáng bắt đầu làm việc địa phương, đi bắt đầu làm việc thời điểm nàng gặp tần Mỹ kỳ. buổi sáng cùng lương hoan ở chung một buổi sáng lương hoan còn giáo nàng dùng như thế nào đầu tần mỹ kỷ đối lương hoan cảm giác tương đối hảo nhìn đến lương hoan nàng liền khá nhanh bước chân đi tới lương hoan bên người tẩu tử cùng nhau đi ân lương hoan lên tiếng cùng tần mỹ kỷ cùng nhau hướng trong đất đi đến buổi chiều làm việc thời điểm tần mỹ kỷ tay chân so buổi sáng nhanh nhẹn một ít tuy rằng vẫn là thực vụ về nhưng là nàng phía dưới thời điểm sẽ không chém nữa đến chính mình chân lương hoan trộm quan sát nàng một hồi Thấy nàng biết như thế nào làm việc, liền xoay đầu tới xem chính mình sống. Lương hoan bên này cùng tần Mỹ kỷ cùng nhau làm việc không khí hòa hợp, thôn vĩ vùng núi bên kia lại đã xảy ra điểm tiểu tranh chấp. Ở vùng núi làm việc phần lớn là nam nhân, này đó nam nhân không chỉ có có trong thôn, còn có trong thành tới thanh niên trí thức. Trong thôn thật nhiều không kết hôn nam hải, đối với này đó lớn lên tốt nam thanh niên trí thức, trong lòng là tồn tại bất mãn. Trong thôn có không ít tuổi trẻ chưa lập gia đình nữ hải. Ngày thường trong thôn Nam Hải sẽ thảo luận cái nào cái nào đẹp hơn, một ít Nam Hải tử trong lòng có yêu thích nữ Hải, cũng từng trộm tiếp xúc quá kia nữ Hải. Tân thanh niên trí thức tới, này thanh niên trí thức lớn lên lịch sự văn nhã, liền câu trong thôn thật nhiều tuổi trẻ nữ Hải phương tâm, thật nhiều người đem ánh mắt đặt ở thanh niên trí thức trên người, không hề chú ý trong thôn Nam Hải. Việc này liền chọc đến trong thôn một ít Nam Hải đối thanh niên trí thức càng thêm không mừng, trong lòng tổn chưa đối thanh niên trí thức không thích, này không, hôm nay làm việc thời điểm. Bọn họ liền tìm đến những cái đó nam thanh niên trí thức đoàn bản. Này đàn nam thanh niên trí thức ở nhà không có trải qua trong đất sống, sẽ không làm việc nhà nông, ở vùng núi làm việc bọn họ làm liền không tốt, phiên thổ phiên quá thiện, chỉ phiên mặt ngoài, như vậy phiên, căn bản vô pháp gieo giống, hạt giống loại đến trong đất, một chút vũ hạt giống cũng sẽ lộ ra mặt đất, không thể thực tốt mọc dễ nảy mầm. Nhìn bị bọn họ phiên thực thiền thổ, trong thôn một ít nam thanh niên trí thức liền dũng lại đây. Lấy trong thôn đại đội trưởng cháu trai Quý Kiến Minh vì đại biểu mấy cái tuổi trẻ nam nhân, ngăn cản lớn lên tốt nhất nam thanh niên trí thức mạnh hướng an. Quý Kiến Minh ngăn ở mạnh hướng an trước mặt, trực tiếp đẩy hắn một chút, tiểu tử, ngươi có thể hay không làm việc? Phiên thổ đều phiên không tốt, ngươi sẽ làm gì? Tiểu bạch kiểm, gì đều sẽ không làm, liền sẽ câu nhân. Quý Kiến Minh phía sau trụ tử cũng khinh thường nhìn mạnh hướng an. Tiểu tử này rốt cuộc có gì tốt? Không phải lớn lên đẹp sao? Sao chiêu đệ liền thích xem hắn đâu Chủ Tử thích chiêu đệ, thường xuyên trộm xem chiêu đệ. Kết quả nhặt cọng rơm thời điểm hắn phát hiện chiêu đệ vẫn luôn ở trộm xem mạnh hướng an. Hắn liền không rõ, hắn rốt cuộc nơi nào không bằng này họ mạnh tiểu tử. Hắn so tiểu tử này cao, so tiểu tử này trắng, so tiểu tử này sẽ làm việc, tiểu tử này nhìn liền không có mấy lựa thịt, Hắn có thể bảo hộ chiêu đệ sao? Mạnh hướng an tính cách tương đối trầm ổn, bị một đám người lôi kéo, hắn sắc mặt như cũ bình bình đạm đạm, ngẩng đầu nhìn về phía Quý Kiến Minh, thanh âm nhàn nhạt, nhạt, tránh ra. Quý Kiến Minh là đại đội trưởng cháu trai, trong thôn 17-18 tuổi tiểu tử ẩn ẩn có lấy hắn cầm đầu xu thế, ngày thường ở trong thôn người trẻ tuổi đều rất cho hắn mặt, hắn tới nói mạnh hướng an, mạnh hướng an thế nhưng không để ý tới hắn, trực tiếp làm hắn tránh ra, hắn bất mãn, càng thêm dùng sức đẩy hắn, tiểu tử ngươi, túm, cái gì túm?" Quý Kiến Minh động thủ, trụ tử đám người cũng đi theo động thủ, đúng vậy, ngươi túm gì? Một người đẩy mạnh hướng an còn có thể bảo trì bất động, bị năm sáu cá nhân cùng nhau đẩy. Mạnh hướng an liền sau này đảo đi, ngã xuống đồng ruộng thượng. Quý hồng quân vươn cái quốc đang định bãi mà, kết quả phía trước đột nhiên xuất hiện một người, hắn tay xoay một cái cong, cái quốc dừng ở bên kia. Ở chỗ này làm việc có không ít thanh niên trí thức, mạnh hướng an bị đẩy ngã, một ít nam thanh niên trí thức chạy tới, đối với quý kiến minh lý luận. Hai bên đều là tuổi trẻ xúc động tiểu tử, nói nói liền động thủ. Nay đàn tiểu tử đánh nhau lên không có kiên kỵ, không xem địa điểm không xem thời gian. trong thôn Tiểu Hỏa thấy thanh niên trí thức liền đánh, thanh niên trí thức thấy trong thôn Tiểu Hỏa cũng không nương tay, hai bên đánh làm một đoàn. ở bọn họ bên người làm việc Quý Hồng Quân tao Dương, trước mặt hắn luôn là sẽ xuất hiện ngã trên mặt đất người, hắn căn bản không có biện pháp tiếp tục làm việc. nhìn lại lần nữa dừng ở trước mặt hắn một người tuổi trẻ Tiểu Hỏa, Quý Hồng Quân nhíu mày, đều dừng tay. cường thế có lực chấn nhiếp thanh âm ở vùng núi quanh quẩn, trung quanh đang ở đánh nhau hình người là mê muội giống nhau ngừng lại, không hề tiếp tục đánh nhau. Những người đó đều dừng tay, quý hồng quân nhìn về phía chính đại bước hướng bên này đi tới đại đội trưởng, phi thường bình tĩnh nói, đại đội trưởng, bọn họ đánh nhau, quay giày người bắt đầu làm việc. Hắn có lao bà muốn dưỡng, về sau khả năng sẽ có hài tử muốn dưỡng, muốn tránh CM, đánh nhau có thể, nhưng là không thể ngăn cản hắn tránh CM. Đại đội trưởng trầm khuôn mặt, nhìn về phía những cái đó đánh nhau tuổi trẻ nam Hải, đều cấp tiêm lại đây. Đại đội trưởng đem người kêu đi dạy bảo đi, quý hồng quân cầm lấy cái quốc tiếp tục làm việc Không biết đại đội trưởng cùng những người đó nói gì đó, những cái đó thanh niên trí thức cùng trong thôn Nam Hải trở về thời điểm đều sụ mặt, trong lòng rõ ràng khó chịu, nhưng là đều không có lại gây chuyện, đều cầm công cụ bắt đầu làm việc nhà nông. Những cái đó Nam Hải cùng thanh niên trí thức mâu thuẫn cũng không có ảnh hưởng đến Quý Hồng Quân, hắn như cũng là bình tĩnh làm chính mình sống, tan tầm cái còi một vang, hắn một giây đồng hồ đều không nhiều lắm làm, khiêng lên cái quốc liền hướng trong nhà đi. Quý Hồng Quân ở thôn Vĩ Vùng núi Thượng làm việc, So lương hoan khoảng cách trong nhà xa, bất quá hắn đi đường quá, hắn từ trong đất về đến nhà thời điểm lương hoan vừa lúc cũng về tới trong nhà. Nhìn đến quý hồng quân, lương hoan khẽ cười, cùng hắn cùng nhau vào nhà, đem nông cụ đặt ở trong viện, lương hoan đi vào nhà bếp, rửa tay chuẩn bị nấu cơm. Làm một buổi chưa sống, nàng đói bụng. Quý hồng quân đi theo đi vào đi, lương hoan tẩy hảo thủ về sau, hắn trực tiếp dùng lương hoan rửa tay thủy rửa tay, tẩy hảo thủ về sau thói quen tính đi đến bệ bếp mặt sau chuẩn bị nhóm lửa. Giữa trưa ăn cơm, buổi chiều lại là một buổi chưa sống, lương hoan buổi tối không quá muốn làm phiền Toái đồ ăn, nàng ngửa đầu nhìn về phía quý hồng quân, chúng ta hôm nay làm mặt ngật đáp ăn có thể chứ. Trong nhà còn có trước hai ngày nàng từ trong thôn đổi trứng gà, làm mặt ngật đắp đánh trứng gà, lại phóng điểm dầu mè, thơm ngào ngạt mặt bánh canh, buổi tối uống vừa lúc, hương mềm hảo uống còn dễ tiêu hóa. Quý hồng quân đối với lương hoan nấu cơm sự tình từ trước đến nay không có quá nhiều ý tưởng, giống nhau là lương hoan làm cái gì hắn ăn cái gì. nghe được lương hoan hỏi chuyện hắn gật đầu ngươi làm đều có thể lương hoan chính nhìn quý hồng quân hắn nói những lời này thời điểm ánh mắt thực nhu hòa ánh mắt kia hình như là đang nói chỉ cần ngươi làm ta đều thích lương hoan gương mặt hơi hơi phiếm hồng cùng quý hồng quân ở chung một đoạn thời gian nhưng là có chút thời điểm nhìn đến quý hồng quân trong lúc lơ đãng toát ra tới ôn nhu ánh mắt hắn vẫn là sẽ cảm giác ngượng ngùng lương hoan ở trong nồi bỏ thêm thủy không đi xem quý hồng quân nói thẳng thủy thêm hảo ngươi nhóm lửa Ta đi chính phòng Đào Mặt. Lương Hoan nói xong, căn bản là không đợi Quý Hồng Quân trả lời, nàng liền đi chính phòng, Đào Mặt cầm trứng gà lại đây. Mì trứng bánh canh, giống như là Lương Hoan tưởng như vậy, giải lên dầu mẹ thêm chút muối gà tinh, hương vị siêu cấp tốt. Lương Hoan ăn uống không phải đặc biệt đại, buổi tối đều uống lên hai chén nửa, Quý Hồng Quân càng không cần phải nói, hắn vốn dĩ liền rất có thể ăn, hắn ăn Lương Hoan gấp ba lượng cơm ăn. Lương Hoan ăn được cơm cũng không có từ trong phòng đi ra ngoài. Liên ngồi ở trên ghế xem Quý Hồng Quân ăn cơm. Nhìn Quý Hồng Quân uống lên 7-8 chén cơm, nàng đôi mắt dừng ở Quý Hồng Quân trên bụng. Ngươi, ăn nhiều như vậy, vì cái gì một chút đều không mập. Nàng vừa mới bắt đầu đi vào nơi này thời điểm, cùng Quý Hồng Quân không sai biệt lắm gầy, đều là cái loại này cả người không có hai lượng thịt dáng người, nhưng là dưỡng một đoạn thời gian sau, nàng hiện tại đã béo một chút, trên người cũng nhiều một chút thịt. Nhưng là Hồng Quân giống như còn là cùng nàng vừa tới thời điểm giống nhau gầy. Rõ ràng so nàng có thể ăn, kia dáng người lại như thế nào bảo trì xuống dưới. Bất quá Hồng Quân tuy rằng gầy, nhưng là hắn rất cao, hơn nữa sức lực giống như còn không nhỏ, đặc biệt là phương diện nào đó. Lương Hoan nghĩ nghĩ, không khỏi hiểu sai, trong đầu lập lệ một ít không phù hợp với trẻ em hình ảnh. Quý Hồng Quân ăn được cơm, cầm chén đứng lên, nghe được Lương Hoan nói, hắn nhàn nhạt đáp lại một câu, vận động, cho nên không hợp. Quý Hồng Quân nói lời này thời điểm, đôi mắt còn cố ý ở Lương Hoan trên người dừng lại một hồi, ánh mắt kia. lương hoan nhìn liền hiểu sai nàng cảm giác hồng quân nói vận động là nàng tưởng cái loại này vận động lương hoan nhìn quý hồng quân liếc mắt một cái đứng lên ngươi thiêu nước rửa chân đoan trong phòng đi ta về trước phòng lương hoan nói xong liền hồi chính phòng thiêu nước rửa chân sự tình trực tiếp giao cho quý hồng quân quý hồng quân nhìn nàng ra cửa khoe miệng gợi lên soát hảo chén về sau bắt đầu thiêu nước rửa chân đêm còn rất dài thiêu hảo nước rửa chân có thể làm điểm vận động vừa lúc rèn luyện rèn luyện thân thể cũng bảo trì dáng người quý hồng quân nghĩ nấu nước thời điểm so ngày thường thêm tuổi lửa nhiều một ít đại khái là bởi vì hắn thêm tuổi lửa nhiều bẫy bếp phía dưới hỏa tràn đầy nước rửa chân so ngày thường muốn sớm thiêu tốt một chút thiêu hảo thủy quý hồng quân liền bưng thủy đi chính phòng lương hoan ở chính phòng trên giường đất từ dầu kim chỉ tìm kiếm kim chỉ nhìn đến quý hồng quân tiến vào nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngươi trước rửa chân ngủ ta đem ngươi vớ bổ bổ ngủ tiếp nàng vừa mới tìm ngày mai muốn xuyên vớ mới phát hiện hồng quân vớ lại lạ gần nhất mấy ngày nay bắt đầu làm việc không có thời gian đi công xã hồng quân không có tân vớ trên chân vớ nên giặt sạch cũ vớ còn muốn xuyên phải cho hắn bổ bổ quý hồng quân thần sắc nhàn nhạt nhìn thoáng qua lương hoan trong tay vớ hắn khinh khinh nói trước rửa chân tẩy xong thượng ổ chăn lương hoan cho rằng quý hồng quân là làm nàng tẩy hảo chân ngồi ở trong ổ chăn bổ vớ lương hoan nghĩ ngồi ở trong ổ chăn so bên ngoài ấm áp nàng đem rổ kim chỉ đặt ở một bên trả lời hành lương hoan tẩy hảo chân sắt trên chân giường ngồi ở trong ổ chân cầm vớ bắt đầu bổ vớ quý hồng quân cũng không đi lộng tân nước rửa chân trực tiếp dùng lương hoan dùng quá nước rửa chân rửa chân ngồi ở lương hoan bên người hắn túi đầu nhìn về phía lương hoan linh hoạt may vá vớ tay hắn ánh mắt hơi hơi thâm quý hồng quân rửa chân thực mau bất quá một phút thời gian hắn liền đem chân tẩy hảo tẩy hảo chân trực tiếp đi đảo nước rửa chân khen ngược nước rửa chân vào nhà hắn đem phòng môn từ bên trong khóa lại bước đi hướng đầu giường đất đi đến đầu giường đất quý hồng quân rỗi tay Đem lương hoan trong tay kim chỉ cùng vỡ lấy đi, đêm đã khuya, thương mắt, ngày mai lại bổ. Quý hồng quân vỡ đặt ở một bên sau, trực tiếp thổi tắt môi du đăng, lên giường, xúc lên chăn đẻ ở lương hoan trên người. Trên người có một con bàn tay to bất quy tắc vuốt vè, lương hoan thân thể đều tô quên chất vấn quý hồng quân không cho nàng bổ vỡ sự tình, nàng trực tiếp trầm mê ở nam nhân biên chế nào đó Mỹ diệu thể nghiệp chung. Khai xuân, trong thôn khai giờ công gian tựa như nước chảy giống nhau trôi đi, trong nháy mắt một vòng thời gian trôi qua Nay một vòng, đại khái là bởi vì đại đội trưởng gõ quá trong thôn tuổi trẻ tiểu hỏa cùng nam thanh niên trí thức, bọn họ không náo sự, vẫn luôn an an ổn ổn bắt đầu làm việc. Trong thôn người đều an ổn bắt đầu làm việc, sống làm liền đặc biệt mau. một vòng thời gian, trong thôn thổ địa đều phiên xong rồi, kế tiếp chính là gieo giống. Bận rộn một vòng, đại đội trưởng xem trong thôn người đều mệt mỏi, liền phóng trong thôn người một ngày giả, làm đại gia ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Nghỉ ngơi một ngày sau, ngày mai bắt đầu gieo giống. Nghỉ ngơi ngày này, Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân chuyển nhà. Nhà bọn họ nhà mới cái hảo một vòng nhiều, phía trước bởi vì noan kháng là tân cái, muốn lượng giường đất, cho nên liền không có vào ở, lượng một vòng, giường đất phơi khô, bọn họ có thể vào ở. Chuyển nhà hôm nay, Quý Hồng Quân đi trong thôn lão Lưu ra mượn xe bò, hắn muốn đi mượn xe thời điểm, Lương Hoan tái cho hắn một túi rau xanh. ngươi đi mượn xe thời điểm đem cái này cấp lưu thím. Nhà bọn họ hôm nay chuyển nhà, tuy rằng ở chỗ này trụ thời gian không dài, Nhưng là trong nhà đồ vật linh 78 dọn lên, đồ vật cũng không tính thiếu, phòng trường này xe mượn phải dùng một ngày. Dùng người khác xe dùng một ngày, nàng ngượng ngùng bạch dùng. Lấy điểm trong nhà có đồ vật, cũng coi như là chạy lấy người tình. Quý hồng quân khinh khinh gật đầu, hảo. Quý hồng quân đi mượn xe, lương hoan xoay người về phòng, muốn tiếp tục đi thu thập đồ vật. Nàng vừa mới xoay người, còn không có vào nhà, liền nghe thấy được bảo đản thanh âm, đại tỷ Bảo đản khuôn mặt đen như mực. Trên người quần áo cũng đều là bụi đất, vác cặp sách nhìn về phía lương hoan, nếu không phải lương hoan nghe thấy được hắn thanh âm, lương hoan đều nhận không ra hắn. Xoay người nhìn bảo đản, lương hoan kinh ngạc, ngươi này một thân sao làm cho. Như thế nào như là ở bùn lăn lộn dường như, trên mặt trên người đều là bùn, này mặt đều thấy không rõ vốn dĩ bộ dáng. Bảo đản lau một chút mặt, khinh khinh nói, ta đây tới thời điểm cùng lưu đản đánh một trận. Nhìn bảo đản lau một phen mặt, mặt càng ô uế nàng ngưng mi, vì sao đánh nhau Hắn mắng ngươi, hắn nói ngươi là bồi tiền hóa, đại tỷ, ngươi mới không phải bồi tiền hóa. Đại tỷ lợi hại đâu, đại tỷ nấu cơm ăn ngon, đại tỷ phu còn có thể lộng thịt về nhà ăn, đại tỷ mới không phải bồi tiền hóa. Lư đản nói không đúng, cha mẹ nói cũng không đúng. Kim Bảo nói giống như có điểm đạo lý, Kim Bảo trong nhà đối hắn tỷ tỷ hảo, Kim Bảo có thịt ăn. Lương Hoan không nghĩ tới bảo đản thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này cùng người khác đánh nhau, rốt cuộc là vì giữ gìn nàng bảo đản mới cùng người khác đánh nhau. Lương hoan trong lòng có chút hơi hơi khác thường, nàng mở ra đại môn nói, đại tỷ không phải bồi tiền hóa, ngươi nhị tỷ cùng tam tỷ cũng không phải, về sau có người nói chúng ta là bồi tiền hóa, ngươi có thể phản bác hắn, bất quá tận lực không cần đánh nhau. Nếu đối phương quá phận, nói quá khó nghe, giá vẫn là có thể đánh, trong thôn có chút hài tử là đáng yêu, nhưng là hùng hài tử vẫn phải có. Đại tỷ, tiêm đã biết, bảo đản vác bao vào nhà, lương hoan vào nhà bếp, cấp bảo đản đổ nước, ngươi, lại đây tẩy tẩy. Nga. Bảo đảng qua đi rửa tay rửa mặt, lương hoan nhìn hắn rửa mặt, đứng ở một bên nói, ngươi tới vừa lúc, hôm nay ta và ngươi tỷ phu chuyển nhà, ngươi hỗ trợ dọn đồ vật. Bảo đảng có chút hề hoài lẩm bẩm, lại làm im làm việc à. Bảo đảng ngữ khí không phải thực hảo, nhưng đã không giống trước hai lần giống nhau nghe được lương hoan làm hắn làm việc liền tạc mau phản bác, không muốn làm. Lương hoan nhìn hắn khinh khinh nói, Ân, làm việc. Đã biết, đại tỷ, im hôm nay làm việc, ngươi sẽ cho im làm tốt ăn sao. Muốn ăn đại tỷ làm cơm, càng muốn ăn đại tỷ ra thịt, nhưng là thịt khó được, không biết đại tỷ trong nhà có không có thịt. Chờ ngươi làm xong sống lại nói, tẩy hảo, cùng ta tiến vào thu thập đồ vật. Lương Hoan nhìn thu thập tốt bảo đản, xoay người đi vào chính phòng, bảo đản theo sau. Bên kia, Quý Hồng Quân mượn xe hướng trong nhà đi, nửa đường gặp Tần Mỹ Kỳ. Tần Mỹ Kỳ nhu nhu nhược nhược, lá gan không phải đặc biệt đại. Quý Hồng Quân trừ bỏ đối với Lương Hoan, đối với ai đều vẫn luôn lạnh mặt, nhìn đến hắn thời điểm tần mỹ kỷ có chút hơi hơi sợ hãi bất quá vẫn là bước nhanh đi đến hắn phía trước cái kia tẩu tử hôm nay là chuyển nhà sao tần mỹ kỷ cùng lương hoan làm một trận một đoạn thời gian sống hai người có đôi khi còn cùng nhau về nhà quý hồng quân nhận thức nàng nhìn nàng trả lời ân kia ta có thể đi giúp tẩu tử thu thập đồ vật sao tần mỹ kỷ lấy hết can đảm do hỏi quý hồng quân sắc bén đôi mắt nhìn tần mỹ Kỳ một giây đồng hồ không cần lệnh nhạt cự tuyệt sau quý hồng quân lôi kéo xe tiếp tục về nhà Tân Mỹ kỳ tại chỗ đứng, nhìn Quý Hồng quân bóng dáng, rồi rắm một hồi lâu, nàng hơi hơi bắt tay, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, nâng bước hướng Quý Hồng quân bên kia chạy tới. Cái kia, ta, ta đi hỏi một chút tẩu tử. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 54 Chương 54 Lương Hoan trong nhà, Quý Hồng quân đẩy. Lương Hoan trong nhà, Quý Hồng quân xe đẩy tiến vào sân thời điểm, nàng đang ở trong phòng thu thập quần áo Bảo Đản bị Lương Hoan nhìn, giúp Lương Hoan cùng nhau điệp quần áo, điệp hảo từng cái bỏ vào trong ngăn tủ, một hồi có thể trực tiếp dọn ngăn tủ đi nhà mới. Quý Hồng Quân mới vừa đem xe đình ổn, hắn bên người liền vụt ra tới một cái người, trực tiếp lướt qua hắn, chạy tới trong phòng. Đứng ở trong phòng, Tân Mỹ Kỳ ngẩng đầu nhìn Lương Hoan, "Tẩu tử, ta nghe nói ngươi hôm nay chuyển nhà, ta tới hỗ trợ." Tân Mỹ Kỳ nói xong, nhìn Bảo Đản đang ở điệp trên giường đất quần áo, nàng nhanh chóng đi qua đi, cầm lấy quần áo liền điệp lên. Tần Mỹ Kỳ động tác phi thường nhanh chóng, căn bản chưa cho Lương Hoan cự tuyệt cơ hội. Nhìn nàng nhanh nhẹn điệp quần áo, Lương Hoan quay đầu nhìn về phía phía sau tiến vào Quý Hồng Quân, dùng ánh mắt dò hỏi, "Ngươi mang nàng lại đây?" Quý Hồng Quân màu đen đôi mắt dừng ở bảo đản cùng Tần Mỹ Kỳ trên người, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía Lương Hoan thời điểm, hơi lắc đầu. "Không phải Hồng Quân mang lại đây, kia phỏng trừng là tiểu cô nương chính mình lại đây." Lương Hoan xoay người nhìn về phía Tần Mỹ Kỳ trắng non sơn mặt. "Đứa nhỏ này là trong thành?" bị tiểu dưỡng lớn lên tới bọn họ thôn làm không ít việc nhà nông thật vất vả nghỉ ngơi một ngày vẫn là không cho nàng hỗ trợ làm việc mỹ kỷ tần mỹ kỷ quay đầu nhìn về phía lương hoan ân tần mỹ kỷ lớn lên đẹp đôi mắt đại nàng đôi mắt hình dạng lương hoan cảm thấy cùng hồng quân có điểm giống đều là mắt hai mí đôi mắt đại con ngươi nhan sắc thâm, bất quá hồng quân đôi mắt càng thêm sắc bén một ít tần mỹ kỷ đôi mắt càng lượng thuần túy nhìn nàng hơi lượng đôi mắt lương hoan dừng một chút khinh khinh nói mỹ kỷ Ngươi bắt đầu làm việc mệt mỏi một đoạn thời gian, chuyển nhà sống ta cùng Hồng Quân có khả năng, nghỉ ngơi thiên khó được, ngươi về nhà nghỉ ngơi một ngày. Tần Mỹ Kỳ trên tay động tác hơi hơi đốn, nàng nhìn xem Lương Hoan, lại trộm ngắm liếc mắt một cái hắc mặt quý Hồng Quân, theo sau túi đầu nhỏ giọng nói, ta không mệt, không cần nghỉ ngơi, tẩu tử, ta có thể hỗ trợ. Tần Mỹ Kỳ cúi đầu, tâm tình tựa hồ có chút hạ xuống. Cùng nàng ở chung một đoạn thời gian, Lương Hoan cảm thấy Tần Mỹ Kỳ là rất thiện lương một cô nương. nhìn nàng túi đầu mất mát bộ dáng lương hoan nhẹ giọng nói vậy vất vả ngươi ngươi nếu làm mệt mỏi liền nghỉ ngơi một cái tiểu cô nương muốn hỗ trợ liền hỗ trợ đi xem như nàng chiếm tiểu cô nương tiện nghi giữa chưa không thể làm thịt hầm cái trứng cho nàng ăn đi lương hoan đứng tần mỹ kỷ nói tiếp tục thu thập đồ vật quý hồng quân tắc liếc tần mỹ kỷ cùng bảo đản liếc mắt một cái hắn xoay người đi chuyển nhà bàn ghế lương hoan thấy tần mỹ kỷ cùng bảo đản hỗ trợ thu thập quần áo nàng cũng đi giúp lương hoan chuyển nhà đồ vật lương hoan gia đồ vật cũng không phải đặc biệt nhiều dùng xe lừa kéo hai tranh là có thể kéo xong đệ nhất xe chứa đầy thời điểm lương hoan đi theo quý hồng quân cùng đi nhà mới bảo đảng cùng tần mỹ Kỳ tiếp tục ở nhà thu thập đồ vật nhà họ quý quý nhị thẩm từ đại môn kẹt cửa rỗi đầu ra bên ngoài xem thấy quý hồng quân cùng lương hoan xe đẩy đi rồi nàng lập tức đẩy nhi tử thiết đản ra tới mau đi ngươi tiểu thúc ra, đem ngươi quần áo đều lấy qua đi tiểu tứ dọn đi rồi vừa lúc nàng muốn cho thiết đản đi chiếm tiểu tứ gia phòng ở về sau tiểu tứ ra phòng ở chính là bọn họ ra thiết đảng. thiết đảng đã sớm không muốn cùng chính mình nương cùng nhau ở một nhà ba người ở tại một cái trên giường đất tế đã chết hắn nghe xong quý nhị tẩu nói lập tức ôm chính mình bọc nhỏ hướng quý hồng quân trong nhà chạy tới thiết đảng vừa mới chạy ra đi nhà họ quý chính phòng quý lao nương liền đẩy quý lao cha ra tới quý lao cha nhìn chạy ra đi thiết đản một đôi mắt giống rắn giết tử giống nhau hung ác nham hiểm đẩy êm đi tiểu tứ ra quý lao cha tuy rằng chân bị thương nhưng là quý lao nương tựa hồ càng thêm sợ hắn nghe xong hắn nói túi lầu nói hảo quý lao nương đẩy quý lao cha hướng quý hồng quân ra đi bọn họ đến quý hồng quân gia thời điểm bảo đản chính ra bên ngoài ném thiết đản bọc nhỏ một bên ném một bên kê lan người nhà đây là yêm đại tỷ đại tỷ phu phòng ở mới không cho ngươi chủ đâu bảo đản ở nhà là tiểu ba vương ở trong lòng hắn đây là đại tỷ ra phòng ở cho dù đại tỷ không được cũng không thể cấp hùng tiểu tử cho nên thiết đản đem bọc nhỏ phóng tới lương hoan ra trên giường đất Bảo đản liền lấy ra tới ném vào bên ngoài trên mặt đất, còn đem thiết đản oanh ra chính phòng. Thiết đản bị oanh ra tới, hắn ở nhà chính là Bá vương, nhà họ quý bốn cái cháu gái đều nhường hắn, có thể nói nhà họ quý con dâu đều không có thiết đản địa vị cao. Nay sẽ thế nhưng có người dám đẩy hắn, thiết đản không vui. Thiết đản dối tay liền cào bảo đản mặt, im làm ngươi đẩy im, đánh chết ngươi. Thiết đản không có bảo đản đại, không có bảo đản cao, hắn đánh bảo đản, bảo đản trực tiếp đánh trả, hai đứa nhỏ vặn làm một đoàn. chỉ chốc lát bảo đản liền chiếm thượng phong đem thiết đản ấn ở trên mặt đất đánh quý lao nương đẩy quý lao cha tiến vào liền thấy như vậy một màn nàng đem quý lao cha đặt ở trong viện trực tiếp chạy tới thiết đản bên người kéo ấn thiết đản đánh bảo đản trực tiếp đánh bảo đản mặt Bang một cái tát bảo đản mặt đỏ quý lao nương mới mặc kệ bảo đản mặt đỏ không hồng nàng nhìn bảo đản hung ác nói ngại danh cũng dám đánh nghiêm bảo bối tôn tử nói ngươi là nhà ai tạp chủng từ lâu ra tiểu tạp chủng cũng dám đánh nhà nàng thiết đản nàng hôm nay phi tới cửa thảo công đạo làm cho bọn họ đổi thường thiết đản nhà bọn họ thiết đản khẳng định bị đả thương yêu cầu đi xem bác sĩ cần thiết làm cho bọn họ đổi chữa bệnh phí phía trước bảo đản làm nghề ngồi chứng thời điểm tần mỹ kỳ đứng ở một bên không ngăn trở hắn lúc này nhìn đến bảo đản bị đánh tần mỹ kỳ đi đến quý lao nương bên người dùng sức tốn đi rồi bảo đản đem người hộ ở sau người ngươi không thể đánh hải tử bảo đản tránh ở tần mỹ kỳ phía sau dối đầu nhìn về phía quý lao nương đối với nàng le lưới Lão Vu bà. Quý lão nương nghe được Bảo Đản lời nói, hung hăng mà trừng mắt Bảo Đản, giơ tay lại muốn đánh hắn, ngại danh, ngươi nói gì? Bảo Đản lôi kéo Tần Mỹ Kỳ quần áo, tránh ở nàng phía sau, lão Vu bà. Lần này quý lão nương không thể nhịn, đuổi đi Bảo Đản muốn đánh hắn. Bảo Đản buông lỏng ra Tần Mỹ Kỳ quần áo, hướng ngoài cửa lớn chạy, chạy thời điểm còn không quên đối với Tần Mỹ Kỳ nói, im đi tìm đại tỷ. Nơi này có lão Vu bà, muốn ba chiếm đại tỷ ra phòng ở, hắn không đối phó được. muốn đi tìm đại tỷ cùng tỷ phu, đại tỷ phu lợi hại, hắn đứng đều là người sợ hãi, hắn tới khẳng định không ai dám bá chiếm đại tỷ gia phong ở. Bảo đàn chạy, tần mỹ kỳ nhìn chung quanh liếc mắt một cái trong viện không có gì đồ vật, nàng liếc quý lao nương cùng quý lao cha liếc mắt một cái, xoay người trở về chính phòng, tiến vào phòng về sau, nàng trực tiếp từ bên trong đem cửa phòng cắm thượng, bị nhốt ở bên ngoài quý lao nương, đứng ở cửa tiêu, người cấp tiêm mở cửa, quý lao nương tiếng la đối tần mỹ kỳ tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. nàng như cũ đại ở trong phòng không ra cửa đại viện tử quý lao cha đỡ xe lăn hung ác nham hiểm đôi mắt nhìn cấm đoán môn trong đầu thoáng hiện tần mị kỳ mặt gương mặt kia quen thuộc phi thường quen thuộc thôn vĩ bảo đản chạy tới thời điểm lương hoan cùng quý hồng quân tá xe lửa thượng đồ vật bảo đản thở hổn hển chạy tới trên mặt sưng đỏ nửa bên lương hoan nhìn hắn mặt rừng trong tay động tác bảo đản người mặt sao hồi sự ai đánh bảo đản đứng ở lương hoan bên người há mồm thở dốc chờ hơi thở ổn một ít hắn mới nhìn về phía lương hoan nói lao vu bà đại tỷ có cái lao vu bà cùng hùng hải tử chạy nhà ngươi đi muốn ba chiếm nhà ngươi phòng ở lương hoan vừa nghe bảo đàn nói trong đầu liền thoáng hiện nhà họ quý người an ổn một đoạn thời gian nàng còn tưởng có phải hay không bởi vì quý lao đầu cùng quý lao nhị sự tình nhà họ quý người an ổn kết quả ở chỗ này chờ đâu thế nhưng tưởng sấn bọn họ chuyển nhà thời điểm tới đoạt bọn họ phòng ở lương hoan quay đầu nhìn về phía quý hương quân phòng ở sự tình, ngươi cùng lao lưu ra nói tốt sao. Quý hồng quân gật đầu, chờ chúng ta dọn hảo ra liền sang tên. Ân, ngươi dọn đồ vật, ta cùng bảo đản trở về một chuyến. Nhà cũ còn có chút đồ vật, Mỹ kỳ là cái ôn nhu cô nương, phòng trừng cũng ứng phó không được nhà họ quý người, nàng đến nhanh lên trở về nhìn xem. Hảo, lương hoan nghe được quý hồng quân trả lời, lôi kéo bảo đản liền hướng trong nhà đi. Lương hoan đến cửa nhà thời điểm, nhà bọn họ cửa đã tụ tập không ít người, còn không có tiến sân. Nàng liền nghe được quý lao nương đánh đá thanh âm. Tiểu tiện ra, ngươi chạy nhanh cấp tiêm mở cửa, đây là yêm nhi tử ra. Nơi nào tới đi lãng, nhốt ở yêm nhi tử ra không cho hiêm vào cửa, không biết ở làm gì nhận không ra người sự tình. Đi lãng, yêm làm ngươi mở cửa, ngươi có nghe hay không? Không giáo dưỡng đi lãng, ban ngày khóa trong phòng, không biết làm gì nhận không ra người sự tình. Trong viện quý lao nương lời nói càng ngày càng khó nghe, lương hoan đứng ở bên ngoài sắc mặt càng ngày càng trầm, nàng lôi kéo bảo đàn tay châm giọng nói, Thiểm, làm một chút, ta đi vào. Nghe được Lương Hoan thanh âm, tránh ở bên ngoài nghe lén người theo bản năng tránh ra lộ, làm Lương Hoan lôi kéo bảo Đản vào nhà. Lương Hoan đi vào dẫn đầu thấy được đứng ở cửa chửi bậy quý lao nương, theo sau thấy ngồi ở trên xe lăn quý lao cha, còn muốn ôm bao vây nhìn bọn hắn chầm chầm ra cửa phòng thiết đảng. Lương Hoan nâng bước trực tiếp đi đến quý Lão nương bên người, ai làm ngươi chạy đến nhà ta mắng chửi người. Đi ra ngoài. Lương Hoan ánh mắt thực lãnh Đại khái là cùng quý hồng quân ở chung thời gian dài, nàng hù người thời điểm trên người thế nhưng có điểm quý hồng quân khí thế. Bị lương hoan đánh quá vài lần, quý lao nương vốn dĩ liền có điểm sợ lương hoan, trên người nàng khí thế một cường, quý lao nương trong lòng liền càng phát túng. Nàng cương chống ngẩng đầu, yêm, yêm thượng yêm nhi tử ra, ai quy định không cho ta đây tới. Thượng nhi tử ra, nếu là thật sự đối nhi tử hảo, nàng sẽ không không cho quý lao nương tới cửa, nhưng là quý lao nương đối hồng quân thái độ nàng chính là vẫn luôn nhìn. Nàng trước nay không lấy hồng quân đương nhi tử quá, lúc này lại đây, còn không phải nhìn chúng nhà nàng phong ở. Nay phong ở nàng chính là không đều sẽ không cấp nhà họ quý, huống chi hồng quân đã tìm hảo người mua, này phong ở là có chủ, tuyệt đối sẽ không cấp nhà họ quý. Lương Hoan không trả lời quý lao Nương nói, nàng lạnh nhạt nhìn quý lao Nương, thanh âm lạnh lẽo, ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là làm im thỉnh đại đội trưởng lại đây, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Lương Hoan nói, nhìn về phía quý lao cha, chân của ngươi còn không có hảo đi. báo ứng còn chưa đủ làm ngươi an giáo hơn sao ngươi nói lại làm chuyện xấu chân của ngươi có thể hay không vĩnh viễn đều không thể hảo quý lao cha chân chính là hắn cấm kỵ hắn vẫn luôn cảm giác ngày đó buổi tối là có người tiến nhà bọn họ cho nên hắn chân mới có thể như vậy thương hắn chân người hắn trong lòng ẩn ẩn hoài nghi có thể là quý hồng quân cái kia tiểu tạp chủ làm nhưng là tìm không thấy dấu vết lúc này nghe được lương hoan nhắc tới hắn chân hắn nắm chặt đôi tay sắc mặt có chút dữ thợn bất quá vài giây thời gian hắn lại buông lỏng tay ra, nhìn về phía lương hoan thời điểm sắc mặt bình tĩnh, hồng quân gia, tiêm như thế nào đều là hồng quân cha, dưỡng hồng quân. khoảng thời gian trước tiêm chịu mê hoặc làm sai sự, tiêm nhận, nhưng là ngươi không thể nguyền rủa tiêm à, nói như thế nào tiêm đều là ngươi cha chồng. quý lao cha lại khôi phục ngày thường trung hậu thành thật bộ dáng, nhìn lương hoan thành cần nói, này phó tư thái, dáng vẻ này, quan sẽ trang người thành thật bộ dáng. lương hoan nhìn trong lòng một trận phiền chán, đối với quý lao cha không khách khí nói. Làm sai sự, người hướng trong thôn người xin lỗi đi, cùng ta nói vô dụng. Mặt khác, ngươi hảo hảo đương cha chồng, ta tự nhiên sẽ đem ngươi đương trưởng bối. Đương trưởng bối không thành bộ dáng, nàng tự nhiên cũng không cần đem trưởng bối trở thành trưởng bối. Được rồi, ta muốn chuyển nhà, không có thời gian cùng các ngươi lý luận, các ngươi không có việc gì chạy nhanh về nhà, đừng chậm trễ ta làm việc. Lương hoan nhìn về phía quý lao cha cùng quý lão nương đổi các nàng đi ra ngoài. Quý lao nương không vui đi, đứng nhìn về phía quý lao cha. Quý lao cha nhìn xem lương hoan, bên hai còn có thể nghe thấy bên ngoài nghe lén người khe khẽ nói nhỏ thảo luận hắn, hắn mặt hơi trầm xuống, tay đặt ở trên xe lan, về nhà. Quý lao cha cùng quý lao nương đều đi rồi, thiết đản đã không có dựa vào, hắn đôi mắt dạo qua một vòng, cũng ôm chính mình bọc nhỏ chạy. Nhà họ quý người đi rồi, lương hoan khinh khinh gõ cửa, Mỹ Kỳ, là ta, mở cửa. Tân Mỹ Kỳ mở ra môn, đứng ở trong môn biên ra bên ngoài xem, không thấy được nhà họ quý người, nàng thư một hơi. Tẩu tử, bọn họ đều đi rồi. Ân, đi rồi." Lương Hoan nói, "Đi vào nhà ở thu thập đồ vật." Lương Hoan vào nhà, Tân Mỹ Kỳ theo sau, ở nàng mặt sau nhỏ giọng dò hỏi, "Tẩu tử, bọn họ là Hồng Quân ca cha mẹ sao?" "Đúng vậy." Lương Hoan bình tĩnh trả lời. "Kia bọn họ đối Hồng Quân ca hảo sao?" Xem vừa mới tư thế, cảm giác không phải thực hảo. Tân Mỹ Kỳ để sát vào Lương Hoan, nhỏ giọng dò hỏi, "Lương Hoan thu thập đồ vật động tác hơi hơi dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, ngươi giống như đối hồng quân sự tình thực cảm thấy hứng thú. Mỹ Kỳ cùng hồng quân hẳn là không thân, bọn họ cũng liền ở nàng trên dưới công thời điểm gặp qua một hai lần mặt, mỗi lần gặp mặt hồng quân đều là vạn năm mặt lạnh. Tần Mỹ Kỳ ánh mắt có chút né tránh, nàng túi lâu nói, ta, ta chính là hỏi một chút, liền xem vừa mới kia thím tư thế, cảm giác nàng đối hồng quân ca không phải thực hảo. Là không tốt, nếu không biết, còn tưởng rằng nàng không phải hồng quân nương, là kẻ thù đâu. Lương Hoan trở về như vậy một câu, quay đầu tới tiếp tục thu thập đồ vật. Tần Mỹ Kỳ xem Lương Hoan ở thu thập đồ vật, liền không tiếp tục hỏi nàng Quý Hồng quân sự tình. Bất quá làm việc thời điểm, Tần Mỹ Kỳ rõ ràng thất thần. Cách vách nhà họ Quý, Quý Lao nương đối với Quý Lao cha vào nhà, cha hắn, cứ như vậy tính a? Kia chính là hai gian phòng ở, kia tiểu tạp trùng chuyển nhà rời đi, phòng ở nên còn cho bọn hắn. Ai nói cứ như vậy tính? Tiêm hỏi ngươi, ở tiểu tứ gia xuất hiện kia nữ hài là ai? Giống. thật là quá giống. Cái kia a là mới tới thanh niên trí thức, tới gần một tháng. Quý Lao Nương không phải thực để ý trả lời. Quý Lao cha chân bị thương một tháng không ra cửa, từ tỉnh thành đính xe lăn tới rồi, hắn mới ngồi xe lăn ra cửa. Hôm nay là hắn lần đầu tiên thấy tần Mỹ Kỳ. Quý Lao cha nghe xong Quý Lao Nương nói, như suy tư gì. Tự hỏi thật lâu sau, hắn mới đối với Quý Lao Nương nói, người đi thỉnh đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư chi bộ tới một chút. Tiểu tứ trụ phòng ở là của hắn. tiểu tứ truyền nhà kia phòng ở hắn nên thu hồi tới thôn vĩ quý hồng quân đem xe lửa thượng đồ vật đều dọn vào nhà quay đầu lại nhìn về phía bảo đảng ngươi ở chỗ này thủ bảo đảng cao giọng trả lời tỷ phu tiêm sẽ xem trọng đồ vật tuyệt đối không cho người ngoài lấy đi một chút đồ vật ân quý hồng quân nhẹ điểm đầu vội vàng xe lửa rời đi quý hồng quân từ thôn vĩ đuổi tới nhà cũ cửa thời điểm thấy lãnh đại đội trưởng cùng lão bí thư chi bộ nên diện đi tới quý lão nương Quý Lao Nương nhìn hắn, hư lạnh một tiếng, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, không lương tâm tiểu tạp chủng Quý Hồng Quân chỉ đương không nghe thấy, đối với đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư chi bộ gật gật đầu, hướng chính mình ra đi đến. Đại đội trưởng liền đứng ở Quý Lao Nương phía sau, hắn nghe được Quý Lao Nương nói, sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá cũng chưa nói gì. Chờ Quý Hồng Quân đi rồi, hắn mới nhìn Quý Lao Nương lạnh nhạt nói, được rồi, không phải nói thường sơn ca tìm em có việc sao. Vào đi thôi. Đại đội trưởng nói xong dẫn đầu đi vào nhà họ Quý, lao Bí thư chi bộ đi theo vào nhà. Quý Hồng Quân bên này, ở hắn vội vàng xe lừa tiến vào thời điểm, Lương Hoan cùng Tần Mị Kỳ đã đem trong nhà có thể di chuyển đồ vật đều dọn ra tới phóng tới trong viện. Quý Hồng Quân đem xe lừa kéo vào tới, bọn họ trực tiếp là có thể đem ngăn tủ chờ đồ vật trang ở xe bò thượng. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân đồ vật cũng không phải rất nhiều, phía trước dọn một chuyến, này một chuyến là có thể đem trong nhà đồ vật đều trang xong, đem toàn bộ đồ vật đều dọn lên xe. Lương Hoan làm quý hồng quân đánh xe đi trước. Nàng quay đầu lại lại xem xét một chút phòng cùng nhà bếp, chính phòng đã không có đồ vật, nhà bếp còn có nhoãn kháng cùng trên mặt đất cải thìa không có rút. Lương Hoan tìm một cái túi, cùng tần Mỹ Kỳ cùng nhau đem nhoãn kháng thượng có thể ăn rau xanh đều khác, tương đối tiểu nhân lưu trữ trứng trướng, Lương Hoan cũng không chuẩn bị mướn lưu trữ đợi kế tiếp chủ nhân trụ tiến vào thời điểm cho bọn hắn ăn. Tần Mỹ Kỳ rút rau xanh, nàng đối với Lương Hoan nhỏ giọng dò hỏi tẩu tử. Ta nghe trong thôn người ta nói noãn kháng đồ ăn là ngươi nói ra, ngươi sao biết mùa đông có thể ở noãn kháng thượng trồng rau. Lương hoan trang rau xanh tay hơi hơi đốn, tạm dừng một hồi nói, ta trước kia nghe trong thôn thanh niên trí thức nói. Nga! Tân Mỹ kỷ cúi đầu, tiếp tục rút rau xanh. Thanh niên trí thức biết những việc này sao? Nàng cũng là thanh niên trí thức, nàng là không biết, các nàng thanh niên trí thức chỗ chủ người, giống như cũng đều không biết mùa đông có thể ở noãn kháng thượng trồng rau. Lương hoan rút hào đồ ăn. mượn sức một chút túi, ngẩng đầu nhìn Tần Mỹ Kỳ có chút mơ hồ mắt, trong lòng biết nàng khả năng đối nàng lời nói sinh ra hoài nghi, Lương Hoan nhàn nhạt nói: Ta nhà mẹ đẻ thôn tới thanh niên trí thức, trong nhà có trưởng bối là nông nghiệp nghiên cứu sinh, nghe nàng nói vài câu, hảo, đồ ăn rút hảo, chúng ta cũng đi thôi. Lương Hoan xách theo túi đi ra ngoài. Tần Mỹ Kỳ nghe xong Lương Hoan giải thích, vừng tỉnh, trong nhà có người nghiên cứu nông nghiệp, xác thật có khả năng hiểu biết nông nghiệp. Tần Mỹ Kỳ nghĩ, thấy Lương Hoan ra cửa. nàng chạy nhanh theo sau. Lương Hoan khoa chính phòng, nhà bếp cùng sân đại môn đi nhanh hướng thôn Vi đi đến. Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ đến thôn Vi thời điểm. Quý Hồng Quân cùng Bảo Đảng đang từ xe lửa thượng đi xuống dọn đồ vật. Lương Hoan nhanh chóng đem rau xanh bắt được nhà bếp đi. Ra tới liền phải hỗ trợ tá đồ vật. Quý Hồng Quân dọn ngăn tủ, Thâm Thúy đôi mắt dừng ở Lương Hoan trên tay. Đồ vật ta cùng Bảo Đảng dọn, ngươi vào nhà thu thập đồ vật. Lương Hoan nhìn xem trên xe đồ vật, lại hướng chính phòng ngắm liếc mắt một cái. các nàng dọn lại đây đồ vật đều kêu loạn đặt ở đang lúc môn trong phòng xác thật yêu cầu thu thập hành ta đây đi trước thu thập nhà ở lương hoan đi vào thu thập nhà ở tần mỹ kỳ trộm ngắm liếc mắt một cái quý hồng quân đi theo lương hoan chạy đi vào tần mỹ kỳ động tác không tránh được quý hồng quân sắc bén đôi mắt nhìn nàng chạy đi vào nhìn nhìn lại còn đứng ở xe lửa trước bảo đảng quý hồng quân sắc mặt càng trầm người nhiều lực lượng đại thu thập đồ vật cũng mau bốn người buổi trưa trước liền đem một ít đại kiện đều gom hảo quần áo là chuyển nhà thời điểm liền thu nạp ở trong ngăn tủ ngăn tủ trực tiếp dọn đến trong phòng phóng hảo thì tốt rồi đại kiện đồ vật thu thập hảo thái dương đã treo ở chính giữa buổi trưa bận rộn một buổi sáng nghĩ mọi người đều nên đói bụng lương hoan liền không có thu thập tiểu đồ vật đồ vật nàng trực tiếp đi nhà bếp nhà bếp quý hồng quân đã đem nổi còn đâu trên bẫy bếp bọn họ phía trước dùng phóng đồ ăn ngăn tủ cũng đặt ở nhà bếp lương hoan từ trong ngăn tủ lấy ra khoai lang đỏ lại đào nửa chén mễ chuẩn bị nấu gạo khoai lang đỏ cháo Quý Hồng Quân nhìn đến Lương Hoan tiến vào nhà bếp, thực tự nhiên đi vào tới chuẩn bị nhóm lửa. Nhưng là hắn chậm một bước, hắn vào nhà thời điểm, Bảo Đản đã ở bệ bếp ngồi. "Đại tỷ, tiêm giúp ngươi nhóm lửa." Bảo Đản ngẩng đầu nhìn Lương Hoan, Thúy Thanh nói, "Hành. Hôm nay chuyển nhà, Lương Hoan tâm tình không tồi." Trả lời Bảo Đản nói khi, trong giọng nói đều mang theo vui vẻ. Bảo Đản nghe xong hắn đại tỷ nói, nhất miệng cười, "Cái kia tâm tình, nhìn liền không tồi." Hắn ngăm đen đôi mắt nhìn trên bệ bếp ngồi. trong đầu thoáng hiện lương hoan làm cơm đại tỷ nấu cơm ăn ngon hắn nhanh lên nóng lửa thực mau liền có thể ăn đến đại tỷ làm cơm quý hồng quân xem bảo đản ánh mắt lại lạnh vài phần bất quá hắn chưa nói gì ở nhà bếp cửa đứng vài giây xoay người đi chính phòng tân mỹ kỳ ở trong sân đứng chờ quý hồng quân từ nhà bếp ra tới nàng mới đi vào nhà bếp tẩu tử đã khuya ta về trước thanh niên trí thức điểm buổi trưa nàng nên trở về ăn cơm nàng lương thực quan hệ ở thanh niên trí thức điểm Thanh niên trí thức điểm có nàng cơm. Lương hoan vo gạo tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía tần Mỹ Kỳ, đừng đi rồi, lưu tại trong nhà ăn, ta làm người cơm. Người giúp đỡ dọn một buổi sáng đồ vật, này đều buổi trưa, lương hoan là như thế nào đều không thể cơm đều mặc kệ, liền tần Mỹ Kỳ trở về. Tần Mỹ Kỳ trần chờ một hồi, gật đầu, ân, nghe tẩu tử. Đi vào nhà bếp, tần Mỹ Kỳ đứng ở lương hoan phía sau một mét xa địa phương, khinh khinh dò hỏi, tẩu tử, có gì ta có thể làm? người giúp ta đem rau xanh trích một chút lương hoan chỉ vào trong túi trang rau xanh khinh khinh nói đối tần mỹ kỷ tới nói chỉ cần có sống làm không cần đứng chơi liền hảo nghe xong lương hoan nói nàng lấy ra trong túi rau xanh nhảy rau lương hoan nhìn nàng một cái xoay người tiếp tục nấu cơm lương hoan giữa chưa làm khoai lang đỏ gạo cháo trưng sáu cái canh trứng lưu buổi sáng thừa hoa màu bánh bột nô lại xào cải thìa cùng khoai tây ti cơm nấu cơm bốn người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm bởi vì canh trứng là ở đại trong bồn trưng canh trứng thả dầu mè thơm nào ngạt hoạt nộn ngon miệng đặt lên bàn đại gia cùng nhau ăn không quá phương tiện lương hoan trực tiếp cầm bốn cái chén nàng cùng bảo đản tần mỹ kỷ mỗi người nửa chén quý hồng quân tắt tràn đầy một chén đem canh trứng phân hảo thịnh hảo khoai lang đỏ cháo lương hoan kêu quý hồng quân cùng bảo đản rửa tay ăn cơm bảo đản sớm tại lương hoan nấu cơm thời điểm liền thấy canh trứng nghe được lương hoan kêu hắn ăn cơm hắn hưng phấn đi rửa tay tẩy hảo thủ trở về ngồi ở cái bàn trước chờ ăn cơm, quý hồng quân cùng tần mỹ kỷ cũng tẩy hảo thủ ngồi ở trước bàn cơm, lương hoan đem bệ bếp canh trứng đoan đến mỗi người trước mặt, nhìn đến trong chén canh trứng, bảo đản mắt sáng rực lên, nhưng là thấy quý hồng quân trong chén canh trứng khi, hắn trong ánh mắt ánh sáng tiêu tán không ít. đại tỷ, vì sao tỷ phu so yêm nhiều? quý hồng quân cũng chú ý tới hắn trong chén canh trứng là nhiều nhất, ngẩng đầu nhìn về phía bảo đản, hắn trong mắt ẩn ẩn có ý cười, bởi vì ta là người tỷ phu. biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế Phần 55. Trước 55. Quý Hồng Quân nói xong xoay đầu tới tiếp tục. Quý Hồng Quân nói xong xoay đầu tới tiếp tục ăn cơm. Bảo đảng con nhỏ, hắn cũng không có phát giác tới Quý Hồng Quân kia lời nói thăm ý, nghe xong Quý Hồng Quân nói, hắn theo bản năng trả lời, "Ngươi là tỷ phu, tiêm là đại tỷ đệ đệ, đại tỷ càng hẳn là nhiều cấp tiêm lộng điểm canh chứng a." Bảo Đản môi, nhìn về phía Lương Hoan lẩm bẩm, "Đại tỷ bất công." cấp tiêm canh chứng không có cấp tỷ phu nhiều tân mỹ kỳ ngồi ở lương hoan bên người trộm ngắm liếc mắt một cái bảo đảm cùng quý hồng quân theo sau túi đầu ăn chính mình cơm lương hoan nghe được bảo đảm nói chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc hắn một cái ngươi tỷ phu làm việc làm nhiều nhà chúng ta ai làm việc nhiều ai ăn nhiều bảo đảm cúi đầu không lại nói phản bác nói hắn làm sống xác thật không có tỷ phu làm nhiều quý hồng quân ngồi ở lương hoan bên phải bảo đảm không nói hắn hơi hơi quay đầu thâm thúy đôi mắt nhìn lương hoan ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi Chỉ là bởi vì hắn làm việc làm nhiều Lương Hoan nhìn hắn một cái Chạy nhanh ăn cơm Này nam nhân, nàng vì sao nhiều cho hắn thịnh canh chứng Hắn còn có thể không biết sao Nàng nam nhân, nàng không đau hắn đau ai Lời này có thể làm cho Hài tử mặt nói ra sao Lương Hoan sẩn Quý Hồng quân liếc mắt một cái Quý Hồng quân nhìn nàng tựa hồ Có chút tức giận bộ dáng, hơi hơi câu môi Bưng chén ăn cơm Lương Hoan làm cơm ăn ngon Tuy rằng vừa mới bắt đầu ăn cơm thời điểm bảo đản Náo loạn điểm tiểu biến yếu. Nhưng là bắt đầu ăn cơm về sau, bốn người đều bắt đầu nghiêm túc ăn cơm, trừ bỏ ăn cơm, các nàng không có lại chú ý những thứ khác. Lương Hoan làm cơm ăn ngon, làm một buổi sáng sống, ăn đến như vậy ngon miệng đồ ăn, các nàng không có biện pháp không trầm mê ở mỹ thức chung. Lương Hoan ra trên bàn cơm, ôn hình yên lặng. Bên kia, đại đội trưởng ra trên bàn cơm lại có chút đông lạnh. Từ quý lao cha ra rời đi về sau, đại đội trưởng hô lão bí thư chi bộ tới nhà hắn. Lúc sau hai người ở đại đội trưởng trong nhà liền quý hồng quân sự tình nói chuyện thật lâu, mai cho đến giữa trưa, nên ăn cơm, hai người cũng chưa đàm luận ra kết quả tới. Đại đội trưởng tức phụ thấy buổi trưa, đại đội trưởng còn ở cùng lão Bí Thư Chi Bộ nói sự tình, nàng liền đi làm cơm, lộng cái khoai tây hầm cải trắng, lưu lão Bí Thư Chi Bộ ở nhà ăn cơm. Lúc này ở nhà người khác ăn cơm, an chính là người khác đồ ăn, lão Bí Thư Chi Bộ cũng ngượng ngùng ăn nhà người khác cơm, hắn chào hỏi phải đi. Nhưng là đại đội trưởng muốn lại cùng hắn nói nói quý hồng quân ra sự tình, liền đối với hắn nói, thúc, ở chỗ này ăn đi, vừa lúc ta lại nói hồng quân sự tình. Đại đội trưởng đều nói như vậy, lao bí thư chi bộ liền không đi, lưu tại đại đội trưởng trong nhà ăn cơm, bất quá nhà chính trên bàn cơm, chỉ có đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ, đại đội trưởng nhi tử, tức phụ đều là ở nhà bếp ăn, bọn họ biết đại đội trưởng có chuyện muốn cùng lao bí thư chi bộ nói, liền rất thức thời không lại đây cùng bọn họ cùng nhau ăn. đem bàn ăn để lại cho bọn họ trên bàn cơm lão bí thư Chi bộ cầm bánh bột bắp nhìn về phía đại đội trưởng quốc bân tiêm vẫn là cảm thấy thường sơn tuy rằng phạm sai lầm nhưng hắn dù sao cũng là hồng quân cha trên đời đều là cha mẹ tia phòng ở hồng quân không được để lại cho hắn cha mẹ cũng là hợp lý đại đội trưởng nghe xong lão bí thư Chi bộ nói mặt hơi hơi trầm thúc này hiếu thuận là lẽ thưởng tiêm biết nhưng là cũng muốn phân người thường sơn ca nếu là giống như trước đây thật sự đối hồng quân hảo Hồng quân nên đối hắn hiếu thuận, Hồng quân tự nguyện đem phòng ở còn cho hắn, yêm gì cũng không nói. Nhưng là hiện tại ngươi cũng thấy, Thường Sơn ca đối Hồng quân căn bản là không phải yêm cho rằng như vậy. Hơn nữa Hồng quân tới tìm yêm, hắn tưởng đem phòng ở đổi đi ra ngoài, Lão Lưu ra đều nói tốt, muốn Hồng quân kia phòng ở, này nói tốt sự tình cũng không thể đổi ý à. Lần trước Lão Lương chính là gõ hắn, Thường Sơn thay đổi, hoặc là nói Thường Sơn vẫn luôn là như thế này, hắn không phát hiện. Mặc kệ như thế nào, Mấy năm nay Thường Sơn nên được đến ích lợi không nên được đến đổ vật đều được đến, này phong ở, không thể lại cho hắn. Người lời này cũng có lý, bất quá Thường Sơn rốt cuộc nuôi lớn Hồng Quân, hắn là Hồng Quân phụ thân, tiêm vẫn là kiên trì đem Hồng Quân ra phòng ở còn cấp Thường Sơn. lão Bí Thư chi bộ trầm khuôn mặt kiên trì ý nghĩ của chính mình. Ở lão Bí Thư chi bộ trong lòng, thiên hạ liền không có không phải cha mẹ, hiếu là xưa nay Mỹ Đức, Hồng Quân là Thường Sơn nuôi lớn, Thường Sơn không phạm đại sai, Hồng Quân hẳn là hiếu thuận cha mẹ lão đội trưởng tuổi lớn hắn nói xong chính mình kiến nghị liền hắc mặt nhìn đại đội trưởng Kia tư thái hắn dùng ánh mắt nói cho đại đội trưởng yêm nói chính là đối ngươi đừng nói nữa đại đội trưởng trong lòng cũng có chút bực bội ở một ít trong thôn đại sự tình thượng lao bí thư chi bộ vẫn là thực công chính nhưng là đề cập đến một ít việc nhỏ thượng luôn là cố kỵ nhân tình cảm thấy cảm tình so đạo đức đại hắn hiện tại trong lòng có chuyện tưởng phản bác lao bí thư chi bộ lại lo lắng lao bí thư chi bộ tuổi lớn khí hắn đại đội trưởng túi đầu Trầm giọng nói, thúc, ta ăn cơm trước đi, ăn được cơm ta đi Hồng quân ra hỏi một chút Hồng quân. Việc này dù sao cũng là Hồng quân sự tình, bọn họ ở chỗ này nói lại nhiều cũng vô dụng, đến cuối cùng quyền quyết định đều ở Hồng quân trên tay. Hắn có thể giúp Hồng quân tranh thủ đến một ít quyền lợi liền tranh thủ đến, tranh thủ không đến liền toàn bộ giao cho Hồng quân, làm Hồng quân chính mình đi quyết định đi. Gần nhất này vài lần cùng Hồng quân giao lưu chung, hắn là đã nhìn ra, quý Hồng quân cùng trước kia không giống nhau, trước kia hắn nghe hắn cha mẹ. hiện tại nhưng nhất định đều không nghe xong. Hơn nữa này vài lần cùng Lao Bí Thư Chi Bộ nói chuyện với nhau chung, hắn rất nhiều lần phản bác Lao Bí Thư Chi Bộ, phỏng chừng lần này, kia tiểu tử vẫn là sẽ kiên trì chính mình ý kiến, sẽ không dễ dàng nghe Lao Bí Thư Chi Bộ nói. Lao Bí Thư Chi Bộ cũng không nghĩ tiếp tục cùng đại đội trưởng dối dám việc này, nghe xong đại đội trưởng nói, hắn gật gật đầu, chung, ăn cơm trước, ăn cơm yêm cùng ngươi cùng đi hồng quân ra. Quý hồng quân trong nhà, lương hoan ăn được cơm, chén đua dao cho quý hồng quân tẩy nàng đi chính phòng thu thập đồ vật đi quý hồng quân soát hảo chén từ nhà bếp ra tới đang muốn đi hương chính phòng thời điểm nhà bọn họ đại môn từ bên ngoài bị gõ vang lên quý hồng quân trầm khuôn mặt nhìn về phía cửa chính bên kia hắn là mặt thế tới tinh thần lực khác hẳn với thường nhân thính lực đặc biệt hảo bên ngoài đại đội trưởng cùng lao bí thư tri bộ nói hắn đứng ở nhà bếp cửa nghe rõ ràng một đôi màu đen con ngươi hiện lên sắc lạnh quý hồng quân đi nhanh hướng cạnh cửa đi đến mở ra đại môn Cộng lớn đang ở nói chuyện hai người đỉnh chỉ nói chuyện. Đại đội trưởng nhìn về phía Quý Hồng Quân, Hồng Quân ở nhà đâu? Vội sao? Quý Hồng Quân nhìn xem đại đội trưởng, nhìn nhìn lại lao bí thư chi bộ, ăn ngay nói thật, chuyển nhà, vội. Đại đội trưởng trên mặt thần sắc có chút xấu hổ, nhân ra hôm nay chuyển nhà, bọn họ còn lại đây nói sự tình, việc này nhiều ít có chút náo tâm. Lao bí thư chi bộ tuổi lớn, lại là trong thôn trường bối, ngày thường bị trong thôn người phùng quán, hắn không có như vậy nhiều cố kỵ Nhìn quý hồng quân nói thẳng, hồng quân, tiêm cùng ngươi quốc bân thúc tới tìm ngươi có chút việc, đi vào nói đi. lão bí thư chi bộ đôi tay bối ở sau người, đi nhanh hướng quý hồng quân trong nhà đi đến. lão bí thư chi bộ đều đi vào đi, cũng không thể không bỏ đại đội trưởng đi vào, quý hồng quân sai khai một ít vị trí, làm đại đội trưởng cũng đi theo đi vào. Lương Hoan đang ở trong phòng thu thập đồ vật, nhìn đến lão bí thư chi bộ cùng đại đội trưởng lại đây, nàng thu thập đồ vật động tác hơi hơi đốn, tiếp đón mấy người nói, bí thư chi bộ. Đại đội trưởng các ngươi tới, các ngươi ngồi, tiêm đi đổ nước. Trong nhà ghế dọn lại đây còn hốn độn đôi ở một bên, ghế mặt ngoài cũng không có sát, không hảo lấy lại đây cấp lao bí thư chi bộ bọn họ ngồi, lương hoan khiến cho bọn họ ngồi ở trên giường đất, nàng đi nhà bếp nấu sôi nước. Lương hoan đi rồi, Quý Hồng Quân nhìn về phía đại đội trưởng bọn họ, ngồi đi. Đại đội trưởng cùng lao bí thư chi bộ ngồi ở trên giường đất, Quý Hồng Quân cũng đi đến đầu giường đất ngồi xong. Ba người đều ngồi xuống, đại đội trưởng trầm một hồi khinh khỉnh nói. Hồng quân A. Quý hồng quân ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía đại đội trưởng, thúc, ngài có việc nói thẳng. Không cần cất giấu, Kia yêm cứ việc nói thẳng. Đại đội trưởng ngồi ở, tay đáp ở trên đùi, nhìn quý hồng quân nói, Hồng quân, hôm nay cha mẹ ngươi tìm im đi qua một chuyến, cha ngươi nói nhà ngươi phòng ở là hắn tuổi trẻ thời điểm cái, hắn nghĩ ngươi chuyển nhà, kia phòng ở ngươi cũng trụ không được. Cha mẹ ngươi bên kia còn có ngươi ba cái ca ca, tẩu tẩu, tam gia còn đều có hai đứa nhỏ. trong nhà phòng ở trụ không dưới cha ngươi tưởng đem ngươi kia phòng ở lấy về đi bọn họ trụ ngươi sao tưởng đại đội trưởng tự thuật quý lao cha nói sự tình quý hồng quân nghe xong ánh mắt không có một chút dao động chỉ nhàn nhạt nhìn về phía đại đội trưởng thúc phòng ở sự tình phía trước liền nói hảo đổi cấp lao lưu thúc quý hồng quân như vậy vừa nói lao bí thư chi bộ sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới hồng quân a thường sơn nói như thế nào đều là cha ngươi ngươi có phòng ở trụ Nhàn rỗi phòng ở cho ngươi cha không phải hẳn là sao? Nay Hồng Quân, hiện tại biến có bản lĩnh, không giống giống nhau giống nhau lười, nhưng là này nhân phẩm thật không bằng trước kia lười thời điểm, ít nhất trước kia là hiếu thuận nghe cha mẹ lời nói, hiện tại, một lời khó nói hết ta, hiện tại hài tử, sao cũng không biết hiếu thuận cha mẹ đâu. Lão bí thư Chi Bộ ở trách cứ Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân nghe xong hắn nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn về phía hắn, "Bí thư Chi Bộ, nói tốt sự tình, ta sẽ không thay đổi quẻ." "Hồng Quân a," Tiêm này cũng không phải nói muốn ngươi thay đổi, này không phải cha ngươi muốn phòng ở, ngươi cùng lão lưu nói phòng ở không bán, không phải được rồi sao. Tiêm cảm thấy này phòng ở nếu cha ngươi muốn muốn, ngươi liền cho hắn là được, nói như thế nào hắn đều là cha ngươi. Hơn nữa ngươi cũng thấy, ngươi ba cái ca ca hiện tại còn không có phòng ở, đều cùng cha mẹ ngươi tệ ở một cái phòng ở, các ngươi là huynh đệ, ngươi có bản lĩnh, giúp đỡ một chút bọn họ cũng là hẳn là. Lão bí thư chi bộ cần cù chăm chỉ khuyên bảo, giúp đỡ. Quý hồng quân sắc mặt như thường, thờ ơ nhìn về phía lao bí thư chi bộ. Giúp đỡ sao? Nhà họ quý của cải pha phong, không cần ta giúp đỡ nhà họ quý không có của cải là không quá khả năng. Lần này hắn đuổi ở quý lao cha phía trước đi ngân hàng, lấy 30 đồng tiền. Một tháng 30 đồng tiền, một năm chính là sáu. Quý lao cha lấy đã nhiều năm tiền, nhưng là nhà họ quý lại không có gì tiêu tiền địa phương. Này tiền rất có thể còn vẫn luôn tồn. Lương hoan này sẽ vừa lúc thiêu hảo nước sôi. nàng bưng hai chén thủy từ bên ngoài tiến vào nhìn đến trong phòng bầu không khí có chút không đúng lắm nàng vào nhà thời điểm theo bản năng phóng nhẹ bước chân noãn kháng thượng lão bí thư chi bộ nghe xong quý hồng quân nói trực tiếp những mày nhà họ quý có thể có gì của cải cha ngươi dưỡng các ngươi huynh đệ bốn cái cho các ngươi xây nhà nói tức phụ trong nhà nơi nào còn sẽ có của cải hồng quân a ngươi không thể vong bản a thường sơn chính là cha ngươi hồng kỳ hồng tinh hồng vệ là ngươi huynh đệ hồng tinh sự tình liền tính chính hắn phạm sai lầm tiến lao động cải tạo chàng liền tiến lao động cải tạo chàng nhưng là hồng kỳ cùng hồng vệ nhưng không phạm gì sai ngươi làm đệ đệ không thể không màng huynh đệ tình. nhà ngươi phòng ở nhiều trụ không xong ngươi hai cái ca ca trong nhà không có phòng ở trụ ngươi phòng ở cho bọn hắn trụ đây là huynh đệ dàn cho nhau giúp đỡ ngươi sao liền nhẫn tâm không giúp đỡ ngươi huynh đệ đâu lương hoan nhẹ chạy bộ tiến vào vốn di tính toán đem nước sôi bông liền đi nhưng là nghe xong lão bí thư tri bộ nói nàng mặt trầm xuống dưới Đem nước sôi đặt ở trên bàn, lương hoan sắc mặt không tốt lắm nhìn về phía lao bí thư chi bộ. Bí thư chi bộ, ngài là cán bộ, theo lý thuyết ngài lời nói, chúng ta hẳn là nghe. Nhưng là ngươi lời nói, ta nghe sao giống vô lý yêu cầu đâu. Lúc trước phân ra thời điểm liền nói hảo, kia phòng ở là im cùng hồng quân, ngươi hiện tại lại làm hồng quân đem phòng ở cấp đại ca bọn họ, này không hợp lý. Hồng ký ca, hồng vệ ca là hồng quân huynh đệ là không, giả, nhưng là bọn họ có thể so hồng quân đại. muốn nói giúp đỡ cũng nên là cho nhau giúp đỡ, làm ca ca không giúp đỡ quá nhà ta Hồng Quân, bằng gì muốn ta ra Hồng Quân giúp đỡ bọn họ. Lại nói này giúp đỡ cũng là có hạ độ, không có nói trực tiếp cấp phòng ở thời buổi này phòng ở nhiều quý trọng ngài biết, phòng ở có thể so cưới vợ đắt hơn, này phòng ở sao có thể bạch bạch nhường ra đi. Nhà ta phòng ở, ta cùng Hồng Quân là tuyệt đối không có khả năng bạch bạch là người, chúng ta còn thiếu nợ đâu, còn chỉ phòng ở đổi điểm đồ vật trả nợ đâu. Lương Hoan nói xong, nhìn lão bí thư chi bộ Trên mặt có cùng hồng quân tương tự thần sắc, đều thực kiên trì, bọn họ đều không đồng ý đem phòng ở cấp nhà họ quý. Lão bí thư chi bộ mặt có chút hắc, các người, các ngươi sao như vậy không lương tâm. Lương hoan. Ngựa đầu nhìn lao bí thư chi bộ, lương hoan thần sắc cũng lạnh, không lương tâm, bí thư chi bộ ngài nói chúng ta sao không lương tâm. Ta cùng hồng quân mới vừa kết hôn thời điểm, nhà họ quý người liền đem chúng ta hai cái đuổi tới thôn vĩ nhà tranh đi ở, lúc ấy đại tuyết bay tán loạn. Thiên lãnh người ngồi ở noan kháng thượng đều ngại động thủ, kia phá nhà tranh không có giường đất, không có chắn phong đồ vật, ta cùng Hồng Quân ở nơi nào thiếu chút nữa đông chết, khi đó ngươi sao không nói nhà họ quý người không lương tâm. Nhà họ quý người lúc trước muốn đông chết chúng ta liền tính, mặt sau đâu, đi trộm nhà của chúng ta đồ vật, tìm người xấu tính kế Hồng Quân, cái này cũng chưa tính, Hồng Quân không kết hôn phía trước, rõ ràng cách một đoạn thời gian liền mang điểm thịt mang điểm tiền về nhà, ngân hàng còn có người mỗi tháng cho hắn hối 30 đồng tiền. Nhiều năm như vậy, kia tiền không có mấy trăm cũng có mấy ngàn, kết quả đâu. Nhà họ quý người cầm tiền, ăn hồng quân mang về tới đồ vật, ở bên ngoài thế nhưng nói hồng quân lười, hút trong nhà huyết. Bí thư chi bộ, ta hỏi hỏi, nhà ta hồng quân nơi nào làm không tốt. Hán trước kia đối nhà họ quý người thật tốt ta. Đối bọn họ không nói đào tim đào phổi, kia cũng là phủng ở trong lòng, nhưng là đâu nhà họ quý hồi báo hồng quân chính là gì. Hám hại hồng quân, bại hoại hồng quân thanh danh. Ngài nói hồng quân không lương tâm. lão Bí Thư Chi Bộ, ngươi sao nói ra những lời này? Lương Hoan nói, trong lòng vẫn là có chút khí, nàng đi đến chính phòng cửa tử, giữ cửa toàn bộ lôi kéo khai, quay đầu lại nhìn lão Bí Thư Chi Bộ cùng đại đội trưởng, các ngươi đều từ nhà ta đi ra ngoài, nhà ta không chào đón các ngươi, nhà của chúng ta hồng quân thật tốt người, các ngươi bằng gì nói hắn không lương tâm. Đại đội trưởng bị Lương Hoan nói có chút hổ thẹn, túi đầu không mặt mũi ngầm đầu. lão Bí Thư Chi Bộ là không nghe người ta như vậy răn dậy quá hắn. Hắn này sẽ mặt hát một trận bạch một trận, sắc mặt cũng không phải rất đẹp. Hắn ngẩng đầu, nhìn Lương Hoan, có chút đức quan nói, ngươi, ngươi quả thực không thể nói lý. Lương Hoan càng thêm dùng sức lôi kéo môn, không chút khách khi nói, ngài chạy đến nhà ta tới gian dạy người, ta xem ngài mới là không thể nói lý đâu. Ta cùng Hồng Quân còn muốn thu thập đồ vật, không có thời gian chiêu đái các ngươi, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Lão Bí Thư chi Bộ còn muốn nói cái gì? Đại đội trưởng trực tiếp kéo lại hắn cánh tay, ý bảo hắn không cần nói nữa. Đại đội trưởng lôi kéo lao bí thư Chi bộ đi ra ngoài, Quý Hồng Quân hai bước đi đến Lương Hoan bên người, đứng ở bên người nàng nhìn về phía đại đội trưởng. Đại đội trưởng vất vả ngày hồi nhà họ Quý nói một tiếng, làm hắn tính tính mấy năm nay hắn từ ngân hàng lấy đi bao nhiêu tiền, ta ngày mai trở về lấy tiền. Đại đội trưởng hơi hơi đốn, theo sau gật đầu. Đại đội trưởng mang theo lão bí thư Chi bộ rời đi, Lương Hoan nhìn bọn họ ra đại môn, mới buồn khí đóng cửa lại. Này, đây là gì người a, hắn bằng gì nói ngươi không lương tâm? nhà bọn họ hồng quân nơi nào không lương tâm hữu lương tâm lại phụ trách nhiệm nhà hắn hồng quân chính là hảo nam nhân lương hoan ở sinh khí nghĩ đến lương hoan tức giận nguyên nhân quý hồng quân khỏe môi giơ lên hắn đi đến đầu giường đất ngồi ở lương hoan bên người không quan trọng người không cần thiết sinh khí lương hoan hít sâu đem trong lòng hờn dỗi áp xuống đi một ít nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân kia tiền ngươi thật muốn đi muốn có thể phải về tới sao quý hồng quân gật đầu trầm mặc một hồi nói Ta đi trong thị trấn một chuyến, ngươi ở nhà thu thập đồ vật. Lúc này đi trong thị trấn làm gì? Lương Hoan khó hiểu. Ngân hàng có cuống, đi tìm cuống. Lúc này ngân hàng đều là có cuống, cấp Quý Hồng Quân gửi tiền người mỗi tháng đều gửi tiền, gửi đã nhiều năm. Ngân hàng người đối Quý Hồng Quân tên này chính là rất quen thuộc. Lần trước Quý Hồng Quân đi lấy tiền thời điểm, kia quẩy chuyên viên còn nói, nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi bản nhân tới lấy tiền. Hôm nay sao không phải cha ngươi tới giúp ngươi lấy tiền? lúc ấy quý hồng quân nói một câu hắn có thời gian về sau đều là hắn tới lấy tiền liền đem tiền lấy đi rồi lương hoang nghe được quý hồng quân muốn đi lấy cuống trở về gật đầu có thể lấy về cuống tới cũng hảo ta và ngươi cùng đi có cuống có thể tính tính mấy năm nay nhà họ quý lấy quý hồng quân bao nhiêu tiền cho dù không thể từ nhà họ quý đem này đó tiền phải về tới cũng có thể lấy này đó tiền tới kiềm chế một ít nhà họ quý làm cho bọn họ về sau thiếu trêu chọc bọn họ không cần ngươi ở nhà thu thập Ta thực mau trở về tới. Quý Hồng Quân kéo lại Lương Hoan tay, khinh khinh nói. Lương Hoan cũng biết trong nhà có rất nhiều đồ vật không thu thập, nàng lúc này đi ra ngoài không tốt lắm. Nghe xong Quý Hồng Quân nói, nàng gật gật đầu, hành, vậy ngươi đi thôi, trong nhà ta tới thu thập. Quý Hồng Quân đi rồi, Lương Hoan bình tĩnh một chút tâm tình, đem trên bàn phong chén nước sôi thu hồi tới, đưa đến nhà bếp đi. Nhà bếp, bảo đản cùng Tần Mỹ Kỳ ở bệ bếp mặt sau ngồi sưởi ấm. Thấy Lương Hoan ra tới, Tần Mỹ Kỳ nhỏ giọng do hỏi. Tẩu tử, ta xem Hồng quân ca đi ra ngoài, hắn muốn đi đâu à? Nàng vừa mới dối đầu nghe xong một hồi, giống như nghe được Hồng quân ca nhắc tới lấy tiền sự tình. Không biết có phải hay không nàng tưởng những cái đó tiền, tiêu tiền, cho tới nay không phải Hồng quân ca lấy sao? Rõ ràng là Hồng quân ca viết thư muốn tiền A. Sao không phải hắn lấy đâu? Hắn đi trong thị trấn xử lý chút việc, Mỹ Kỷ, Bảo Đản, các ngươi uống nước đường sao? Ta cho các ngươi hướng. Vừa mới đại đội trưởng lại đây. nàng thiêu không ít nước sôi, trong nhà không có phích nước nóng, này nước sôi không uống cũng là đặt ở trong nồi lạnh, không bằng hướng nước đường cấp hai đứa nhỏ uống. Tần Mỹ Kỳ đối nước đường không có quá lớn chờ mong, nàng lắc đầu, tẩu tử, ta không uống, lưu trữ ngươi uống đi. Bảo Đản thì tại bên kia Hương Phấn nói, đại tỷ, tiêm uống, tiêm muốn uống. nước đường à, ngọt tư tư, thực hảo uống. Mỹ Kỳ tỷ thật buồn, như vậy hảo uống nước đường nàng thế nhưng không muốn uống. Lương Hoan tiêu Tiếu nhìn Bảo Đản non nước mặt. còn có sáng lấp lánh đôi mắt nàng thế nhưng cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu không ít từ trong ngăn tủ lấy ra đường trắng tới cao giọng nói hành ta giúp ngươi hướng lương hoan cấp bảo đản vọt nước đường đem nước đường đưa cho bảo đản về sau nàng vẫn là cấp tần mỹ Kỳ vọt một ly nước đường đưa cho nàng nói ngươi thân thể nhược uống nhiều điểm nước đường đối thân thể hảo tần mỹ kỷ có tuột huyết áp uống nhiều nước đường đối nàng có chỗ lợi nước đường đều đưa tới nàng trước mặt tần mỹ Kỳ lại cự tuyệt liền không hảo Nàng gật gật đầu đem nước đường tiếp nhận đi. Hảo, cảm ơn tẩu tử. Lương hoan tiếu tiếu, tạ gì, các ngươi uống đi, ta đi vội. Lương hoan đi chính phòng bận rộn. Tân Mỹ kỷ cùng bảo đàn uống lên nước đường, cũng qua đi hỗ trợ. Nhà họ quý, đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư chi bộ lại đây thời điểm. Quý Lao Cha đang ngồi ở trên xe lăn ở trong sân phơi nắng. Nhìn đến bọn họ tiến vào, quý Lao Cha trên mặt lộ ra trung hậu tươi cười, thúc, quốc bân huynh đệ, các ngươi tới. Quý Lao Cha tiếp đón người. Xoay đầu tới liền đối với quý lao nương nói, mau đi cấp thúc cùng quốc bân huynh đệ lấy ghế, đổ nước. Ai, tiêm này liền đi. Quý lao nương nghe lời đi vào dọn ghế. Đại đội trưởng xua xua tay, không cần bận rộn, tiêm lại đây nói nói mấy câu liền đi. Đại đội trưởng nói xong, nhìn về phía quý lao cha, trầm giọng nói, thường sơn ca, hồng quân bên kia im cùng bí thư chi bộ đi cho ngươi nói chuyện, hắn bên kia cái nhà mới thiếu không ít tiền, này cũ phòng ở là muốn bắt tiền đi trả nợ. Ngươi nếu là muốn phòng ở đâu, đến ra tiền Quý lao cha mặt hơi hơi trầm Hắn túi đầu ngự khí hạ xuống Tiêm, tiêm nào có tiền A Trong nhà vốn dĩ liền nghèo Tiêm chân lại bị thương, Trong nhà chỉ có một chút tích tụ cũng sai hết Trong nhà mấy cái nhi tử tễ Tại đây một cái trong viện Cháu trai cháu gái còn đi theo cha mẹ trụ Tiêm không năng lực cho bọn hắn lại xây nhà Tiêm còn phải bỏ tiền trị chân Tiêm tồn tại chính là liên lụy Quý lao cha nói, túi đầu chú ý chính Minh chân Quý lao nương rất có sắc mặt chạy tới, kéo lại quý lao cha tay, cha hắn, ngươi đây là làm gì? Tiếng biết ngươi khó chịu, nhưng là ngươi cũng không thể không màng thân thể của mình A ngươi hiện tại là chưa cho mấy cái nhi tử lại cái nhà mới, nhưng là ngươi tuổi trẻ thời điểm chính là che lại sáu gian đặt ở. Lao bí thư chi bộ nghe quý lao cha cùng quý lao nương đối thoại, mặt nặng nghề, rũ mặt đứng ở một bên không nói lời nào. Muốn hắn nói quý hồng quân nên đem phòng ở còn cấp thường sơn, nhưng là quý hồng quân không nghe lời hắn. Đại đội trưởng bởi vì gần nhất sự tình, đối quý Lao Cha cảm quan không phải thực hảo, bất quá nhìn đến hắn đấm chân, nghĩ hắn hiện tại chân phế đi, tâm tình cũng không chịu nổi. Lặng im một hồi, đại đội trưởng vẫn là quyết định không hề trộn lẫn quý Lao Cha sự tình, trầm giọng nói quý Hồng Quân làm hắn chuyển cáo nói. Thương sân A, Phong ở sự tình trước chậm rãi, Hồng Quân làm im nói cho ngươi, làm ngươi tính tính mấy năm nay ngươi từ ngân hàng lấy đi rồi nhiều ít hắn tiền, hắn ngày mai lại đây đòi tiền. Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Biển Báo Điện Các Thế Phần 56 chương 56 Thái Dương Cao Cao treo lên, an qua Thái Dương Cao Cao treo lên, ăn qua cơm chiều Quý Lao Nương liền đẩy Quý Lao Cha ra nhà chính, làm hắn ở trong sân phơi nắng Quý Lao Cha mặt tâm trầm, ngồi ở trên xe lăn túi đầu nhìn dưới mặt đất, không ai có thể biết được hắn suy nghĩ cái gì Quý Lao Nương thì tại trong viện qua lại đi lại, nàng thường thường nhìn lén Quý Lao Cha Hiển nhiên là có tâm sự muốn dò hỏi quý lao cha. Ở trong sân qua lại đi rồi thật lâu, cuối cùng nhịn không được, quý lao nương vẫn là nhìn về phía quý lao cha hỏi ra trong lòng nhất muốn hỏi nói, cha hắn, ngày hôm qua đại đội trưởng nói kia tiểu tạp trùng lại đây đòi tiền, muốn gì tiền? Bao nhiêu tiền? Cấp người chết, ngày hôm qua hắn cha nghe xong đại đội trưởng nói liền không thích hợp, mai cho đến hôm nay, hắn cũng không nói gì. Hôm kỳ hắn cha rốt cuộc lấy kia tiểu tạp chủng bao nhiêu tiền? Tiền ở nơi nào? Nàng sao trước nay đều không có gặp qua. Quý Lao Cha không ngẩng đầu, túi đầu nhìn mũi chân, cũng không biết suy nghĩ gì. Thôn Mỹ, Quý Hồng Quân tân ra, Lương Hoan đem Quý Hồng Quân ngày hôm qua lấy về tới đơn tử toàn bộ đều điểm hảo, bỏ vào quần áo trong túi, cùng Quý Hồng Quân cùng nhau ra cửa. Ngày hôm qua nàng chính thu thập hảo trong nhà đồ vật thời điểm, Hồng Quân liền từ trong thị trấn đã trở lại, mang theo rất nhiều gửi tiền đơn tử trở về, thật dày một xấp. Lương Hoan lúc ấy ngắm liếc mắt một cái trên cùng đơn tử, 30 đồng tiền. Bởi vì Hồng Quân mang theo gửi tiền đơn tử trở về, Lương Hoan tưởng buổi tối cùng Hồng Quân cùng nhau tính tính tổng cộng có bao nhiêu tiền. Ngày hôm qua trong nhà nàng đồ vật cũng chưa thu thập hảo liền sớm làm cơm chiều, làm bảo đản cùng Tần Mỹ Kỳ ở nhà ăn cơm. Bọn họ ăn xong cơm chiều thiên còn không có hắc, Lương Hoan liền cùng Quý Hồng Quân cùng nhau đưa Tần Mỹ Kỳ cùng Bảo Đản về nhà. Lúc ấy Bảo Đản muốn lưu lại qua đêm, nói Lương Hoan tân ra có giường đất, hắn có thể chính mình một người ngủ ở nhà kề. Bất quá bị Quý Hồng Quân một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt nhìn qua. Bảo Đản liền túng, túi lâu nói, vậy được rồi, tiêm về nhà. Tiến đi tần Mỹ Kỳ cùng bảo Đản, lương hoan về đến nhà liền đem đại viện môn đóng lại, trực tiếp trở về nhà chính, tìm một con bút trì, một cái có điểm cổ xưa vợ, nàng cùng quý hồng quân bắt đầu tính ký lục gửi tiền đơn tử, tính sổ. Không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, này gửi tiền người liên tục gửi tiền 6 năm, bắt đầu một tháng 10 khối, khối 2 năm, sau lại biến thành 18 đồng tiền, 18 khối khối 2 năm, lại biến thành 25 đồng tiền. Gửi tiền một năm, thượng một năm thời điểm biến thành 30 đồng tiền. 6 năm gửi tiền thêm lên, có 1.322 đồng tiền. Ở cái này 5 phần tiền mua một cái trứng gà niên đại, nay một ngàn nhiều đồng tiền cũng không phải là số lượng nhỏ, liền quý hồng quân nhà bọn họ cái đại nhà ngói, có thể cái bốn bộ. Nhìn giấy tờ, lương hoan lúc ấy liền sợ ngây người. Vào lúc ban đêm đem giấy tờ cùng sổ sách thu lên. Một đêm đi qua, ngày hôm qua thu thập đồ vật quá mệt mỏi, lương hoan ngủ đến trời sáng mới rời giường. rời dương rửa mặt hảo, làm cơm sáng. Ăn qua cơm sáng, nàng sơ soạn một phen trang ở túi áo gửi tiền đơn tử, kéo lại quý hồng quân cánh tay, đi, đi nhà họ quý. Quý hồng quân rũ mắt, nhìn lương hoan lôi kéo hắn cánh tay tay, khinh khinh nói, tiền chưa chắc có thể muốn tới. Lương hoan gật đầu, ta biết, đừng động có thể hay không muốn tới, đem giấy tờ cấp đại đội trưởng, làm người trong thôn đều biết việc này liền thành. Nay tiền, nàng cũng không trông cậy vào nhà họ quý thật sự cấp hồng quân. Bất quá là muốn mượn này tiền đương lấy cớ, làm nhà họ quý người về sau thiếu tới treo chọc nàng cùng Hồng quân thôi. Đương nhiên, nàng cũng tưởng nói cho trong thôn người, nhà bọn họ Hồng quân tuyệt đối không phải không có lương tâm, không hiếu thuận cha mẹ người. Lương Hoan nói, lôi kéo quý Hồng quân ra cửa. Hai người đi đến cổng lớn, Lương Hoan đem đại môn đóng lại, cùng quý Hồng quân cùng nhau hướng quý gia nhà cũ đi đến. Quý gia nhà cũ, Lương Hoan cùng quý Hồng quân đến thời điểm, đại môn nhắm chặt, phảng phất trong phòng không ai giống nhau. lương hoan tới cửa cũng không khách khí trực tiếp bạch bạch bạch gõ cửa ở trong thôn sinh hoạt một đoạn thời gian nàng cũng hiểu biết trong thôn sinh hoạt thói quen gõ cửa liền phải lớn tiếng gõ gõ càng lớn thanh trong phòng người nghe càng rõ ràng đặc biệt là loại này nhắm chặt đại môn không nghĩ mở cửa nhân ra lương hoan dùng sức gõ cửa gõ đại khái có một phút nhà họ quý môn không khai cách vách lao mã ra cùng cách vách cách vách nhưng thật ra chạy ra vài người nhìn lương hoan gõ cửa bọn họ khinh khinh nói hồng quân ra ngươi đây là làm gì có chút việc, xin lỗi, quấy rầy các ngươi. Lương Hoan quay đầu lại nhìn về phía người nói chuyện, đối với người nọ bình tĩnh xin lỗi về sau, lại xoay đầu tới bạch bạch bạch gõ cửa. Nay tiếng đập cửa thanh âm đủ đại, nhưng là trong phòng người giống như còn là không nghe được Lương Hoan tiếng đập cửa giống nhau, không mở cửa. Mã thím nhìn về phía nhà họ quý đại môn, ở một bên từ từ nói, Hồng quân ra, im xem ngươi bà bà là không nghĩ cho ngươi mở cửa, buổi sáng im ở nhà không thấy được nhà bọn họ người ra cửa tiêm buổi sáng còn nghe được thiết đàn ẩm ý thanh âm đâu. Mã thím như vậy vừa nói, một cái khác phụ nữ cũng ở một bên nói, xác thật không thấy được quý tẩu tử ra cửa, hồng quân ra, ngươi tìm ngươi bà bà gì sự. Ngươi bà bà có phải hay không biết là ngươi, cố ý không cho ngươi mở cửa à? Lương Hoan nhìn bởi vì nàng gõ cửa, trong thôn vây lại đây người càng ngày càng nhiều, nàng này sẽ nhìn này đó xem náo nhiệt người, trong lòng không có một chút không cao hứng. Người tới càng nhiều càng tốt, người nhiều. mới có thể làm càng nhiều người biết mấy năm nay nhà họ quý cầm Hồng Quân bao nhiêu tiền. Lương Hoan nhìn về phía hỏi nàng lời nói người, cao giọng nói, ta đây tới tìm bà bà đối một chút giấy tờ, mấy năm nay vẫn luôn có người cấp Hồng Quân thu tiền, linh tinh vụn vặt đánh có một ngàn nhiều đồng tiền, này tiền lần trước Hồng Quân nói cha chồng lấy đi rồi, ta tới hỏi một chút. Lương Hoan vừa nói một ngàn đồng tiền, trong thôn người đều kinh ngạc. Một ngàn đồng tiền A? Thiệt hay giả? Lương Hoan gật đầu, thực khẳng định nói, tự nhiên là thật Việc này Hồng quân ngày hôm qua còn cùng đại đội trưởng nói đâu. Một hồi nhà ta Hồng quân muốn tìm đại đội trưởng tới nói chuyện này. Quý lao đầu thật sự lấy Hồng quân một ngàn nhiều đồng tiền A. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Các ngươi muốn tìm đại đội trưởng phải không? Tiêm đi cho ngươi tìm, ngươi làm ngươi bà bà cho ngươi mở cửa. Ngày thường trong thôn một cái tương đối thích nói người bắt quái thím, đôi mắt lượng lượng nhìn Lương Hoan, sung phong nhận việc muốn giúp Lương Hoan đi tìm người. Có người đi hỗ trợ kêu đại đội trưởng. Lương Hoan tự nhiên là vui mừng, nàng vốn dĩ tưởng chờ một lát lại đi kêu đại đội trưởng lại đây, này sẽ có người chủ động muốn đi tìm đại đội trưởng, nàng khẽ cười, vậy cảm ơn thím. Tạ gì, liền một chút việc nhỏ, yếm đi. Kia thím xua xua tay, chạy chậm hướng đầu thôn chạy tới. Kia thím đi rồi, Lương Hoan quay đầu lại tiếp tục gõ cửa. Nhà họ quý trong viện, quý lao nương đứng ở quý lao cha xe lăn trước, trên mặt tràn đầy khuôn mặt u sầu, cha hắn, này, kia tiểu tiện ra vẫn luôn gõ cửa cũng không phải sự a. Ta mở cửa sao? Tiểu tác trùng, tiểu tiện ra, kia hai cái rẽ sóng ngoạn ý sao bất từ đâu. Lúc này thế nhưng tìm nhà bọn họ tới đòi tiền, lạn tâm nhãn ngoạn ý, muốn nhà nàng tiền môn đều không có. Quý Lão nương mịt mờ nhìn về phía cạnh cửa, ở trong lòng mắng chửi người. Quý hồng kỳ ôm đầu ngồi dưới đất, hắn túi đầu dầu di nói, cha, ngươi lấy hồng quân bao nhiêu tiền? Cho hắn đi. Quý hồng vệ biết kia tiền hắn nếu không thượng, đối với sự tình trong nhà hắn cũng cắm không thượng miệng. Hắn ngồi sổn một bên không nói lời nào. Nhà họ quý ba cái con dâu, quý đại tẩu đứng ở quý hồng kỳ bên người, không dám nói lời nói. Quý nhị tẩu đứng ở một bên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, trong miệng lẩm bẩm đều không phải lời hay. Quý tam tẩu ở trong phòng mang hài tử, không ra khỏi phòng. Ngoài phòng lương hoan tiếng đập cửa, trong thôn người thảo luận thanh, các loại thanh âm trộn lẫn khắp nơi cùng nhau phiêu tiến trong viện. Quý lao cha nghe thấy được, hắn mặt đen kịt, trầm mặc thật lâu sau mới nói, mở cửa đi. Tiểu tác trùng. lúc ấy nên lộng chết hắn quý hồng kỳ nghe được quý lao cha nói lập tức đứng lên ai quý hồng kỳ chạy tới mở cửa quý lao nương âm ngoan nhìn cạnh cửa nàng đứng ở quý lao cha phía sau đỡ quý lao cha xe lan đại môn mở ra lương hoan nhìn về phía quý hồng quân không nói chuyện bước đi đi vào quý hồng quân có chút xấu hổ đứng ở một bên hắn nhìn về phía đi theo lương hoan mặt sau muốn vào đi quý hồng quân khinh khinh nói tiểu tứ này quý hồng kỳ tựa hồ là tưởng nói cầu tình nói nhưng là lời nói đến bên miệng chưa nói ra tới. Quý Hồng Quân sắc bén đôi mắt nhìn về phía hắn, kia một đôi có thể thấu thị nhân tâm đôi mắt tựa hồ biết Quý Hồng Kỳ muốn nói gì, hắn há mồm, nhàn nhạt nói, sự tình nên làm sao liền làm sao, tiền đến còn, chả không được, liền dùng biện pháp khác để. Quý Hồng Quân đi theo Lương Hoan phía sau vào nhà, người khác cao, tuy rằng đặc biệt gầy, nhưng là một mét tám trở lên thân cao, đứng ở Lương Hoan phía sau như là bảo hộ thần giống nhau che chở Lương Hoan, đặc biệt là khí thế của hắn cứng lãnh. Như vậy hắn giống nhau là người sống trở tiến. Đi theo Lương Hoan vào nhà, đi vào về sau, Lương Hoan quay đầu lại kéo hắn một chút, Hồng Quân. Quý Hồng Quân đi phía trước đi một bước, cùng Lương Hoan sóng vai đứng chung một chỗ. Nhìn về phía ngồi ở trên xe lăn Quý Lao Cha, Quý Hồng Quân nhàn nhạt nói, ta lại đây lấy tiền. Ngày hôm qua làm đại đội trưởng hỗ trợ cùng ngươi nói, đây là mấy năm nay ngươi lấy đi tiền của ta, đây là đơn tử, ngân hàng bên kia cấp ký lục. Ngươi lấy 6 năm tiền, trước 2 năm mỗi tháng 10 đồng tiền. Mặt sau mấy năm không ngừng tăng lên, 6 năm ngươi lấy đi rồi 1.322 nguyên tiền. Mấy năm nay, ta lén cũng đã cho ngươi tiền, kia tiền từ bỏ, nhưng là ngươi lấy đi này 1.000 nhiều đồng tiền, là cho ta, ta cưới vợ, trong nhà phân ra, này tiền, ngươi đến cho ta. Quý Hồng Quân trầm khuôn mặt nói, đem trong tay đơn tử lấy ra tới, đưa cho quý Lao Cha mấy trương. Quý Lao Cha không ngẩng đầu, cũng không tiếp kia tiền, hắn túi đầu, thanh âm thấp đế, tựa hồ còn mang theo khóc nước nở. Hồng Quân. Ngươi thật sự phải làm như vậy tuyệt sao? Tiêm là cha ngươi a, Tiêm, Tiêm nuôi lớn ngươi dễ dàng sao? Năm đó ngươi sinh ra thời điểm nho nhỏ một con, thiếu chút nữa dưỡng không sống. Tiêm, Tiêm cùng ngươi nương. Quý lao cha nói nói khóc, khóc lóc tiếp tục đức quan nói, Tiêm cùng ngươi nương một phen vân một phen nước tiểu đem ngươi lôi kéo đại, ngươi, ngươi lớn, có năng lực, biết tới hỏi cha đòi tiền. Tiêm cao hứng ngươi kiện khang trưởng thành, nhưng là hồng quân a, ngươi, ngươi không thể như vậy bức Tiêm a. Trong nhà gì tình huống ngươi biết, này tiền lấy đều là gia dụng A mấy năm nay trong nhà ăn xuyên, nơi nào có không cần tiền A. Còn có ngươi, ngươi trước kia không bắt đầu làm việc, trong nhà lương thực không đủ ăn, cũng không thể làm người một nhà đói chết ta. tiêm này không được cấp trong nhà mua lương thực ăn sao. Này tiền đều hoa, còn có. Quý Lao cha còn ở khóc, hắn khóc lóc, nhưng là lời hắn nói lại truyền vào nghe bắt quái trong thôn người lỗ thai chung. Gần nhất bởi vì cử báo sự tình. Trong thôn người đều đối quý lao cha không có hảo cảm. Quý lao cha này một bán thảm, nghe hắn đang thương vô cùng tiếng khóc, trong thôn lại hồi tưởng khởi này người thành thật hình tượng tới. Quý lao cha là kiên định có khả năng người, hắn tuổi trẻ thời điểm là có thể làm, này sẽ người đến trung niên, cũng thực có khả năng, ngày thường làm việc đều là lấy mãn công điểm. Người này trung hậu thành thật, trong nhà dưỡng buôn cái nhi tử, trước nay không đánh quá hài tử, trước mặt ngoại nhân đối quý lao nương cũng là nói gì nghe nấy, chưa bao giờ đánh lao bà. Cũng sẽ không ngỗ nghịch lao bà, người ở bên ngoài trong mắt đây là một cái sợ lao bà trung hậu thành thật nam nhân. Nay sẽ hắn vừa khóc, trong thôn người lại cảm thấy hắn nói có chút đối, trong nhà dưỡng nhiều như vậy hài tử, cũng không phải là gì gì đều phải tiền. Lương hoan liền đứng ở quý hồng quân bên người, quý lao cha thốt ra lời này ra tới, nàng liền biết quý lao cha là tưởng bán thảm đem chuyện này hôn qua đi, hắn tưởng hôn qua đi, nàng không đáp ứng. Lương hoan trực tiếp từ quý hồng quân trong tay rút ra ngân hàng gửi tiền đơn. nàng đem đơn tử dơ lên, làm trong thôn người đều có thể nhìn đến. Cha, ngài nói như vậy ta liền không nhận, trong nhà là muốn ăn cơm, nhưng là những năm gần đây Hồng quân cấp trong nhà mang về tới tiền cũng không ít, không tính này một bộ phận, Hồng quân ngày thường lén cũng sẽ cho ngươi tiền, Hồng quân cho ngươi tiền đều là Hồng quân chính mình ở trong thành tìm việc vặt làm khổ sống tránh tới. Còn có, ngươi nói Hồng quân không làm việc, không có lương thực ăn, lời này ta càng không đồng ý, Hồng quân làm việc vặt mỗi tháng ít nhất có thể cho ngươi năm đồng tiền. Các người trước kia mỗi ngày làm Hồng quân ăn hai bữa cơm, buổi sáng uống một chén không có lương thực chỉ có thủy cháo loãng, buổi tối làm Hồng quân ăn nửa cái khoai lang đỏ. Này mỗi tháng 5 đồng tiền nhưng hoàn toàn đủ Hồng quân sinh hoạt phí. Hồng quân trước kia bán thổ sản vùng núi sự tình không thể trước mặt mọi người nói ra, nhưng là có thể đổi cái lây cơ nói Hồng quân kiếm tiền, mỗi tháng cấp nhà họ quý tiền, muốn thoát khỏi Hồng quân trước kia là trùng hút máu không hào đồn đái. Quý lao cha này sẽ rốt cuộc ngẩng đầu, hắn nhìn về phía lương hoan, Hán. Tiểu tứ không có cấp tiêm. Quý Lao cha nói chưa nói xong, Lương Hoan liền chạy nhanh đánh gậy hắn nói, cha, ngươi là muốn nói gì? Ngươi tưởng nói nhà ta hồng quân không chỉ có cho ngươi tiền sao? Hắn còn thường thường cho ngươi mang ăn trở về phải không? Việc này ta đều nhớ rõ, nhị thúc nhị thẩm đều nói cho ta, nhị thúc nhị thẩm bên kia đều nhớ rõ đâu. Lương Hoan nhắc tới quý nhị thẩm một nhà, quý Lao cha muốn nói nói nuốt trở về, không lại nói. Ngươi ngoài không biết kia tiểu tạp trùng trước kia cho hắn tiền cùng thổ sản vùng núi. nhưng là lão nhị một nhà rõ ràng này tiểu tạp chủng trước kia liền thích tới gần lão nhị một nhà không nghĩ tới kết hôn hán tức phụ cũng cùng lão nhị một nhà xử hảo quý lão đầu không nói lương hoan túi đầu nếu cha cũng thừa nhận hồng quân trước kia cho ngươi tiền kia cha ngươi liền đem ngươi lấy hồng quân tiền đều cho chúng ta đi rốt cuộc hồng quân trước kia ở nhà ở là giao sinh hoạt phí ngươi lấy này hồng quân tiền ngươi liền không có lý do tiếp tục bá chiếm chứ nhà của chúng ta xây nhà còn thiếu rất nhiều tiền ngươi đem tiền trả lại cho chúng ta đi Lương hoan rũi ra tay, hỏi quý lao cha đòi tiền. Quý lao cha rũ mắt nhìn chính mình mũi chân, một đôi mắt âm u. Hắn lặng im không nói lời nào, lương hoan nhưng không nghĩ tiếp tục cùng hắn háo, nàng nhìn quý lao cha lớn tiếng nói, cha là tưởng bá chiếm hồng quân tiền, không trả lại cho chúng ta phải không? Cha người đây là lòng tham, bá chiếm chúng ta tiền tài, đây là không đạo đức sự tình. Trong thôn một ít người nghe đến đó, bị lương hoan lôi trở lại một ít cảm xúc, bọn họ không hề đắm chìm ở quý lao cha biên chế thành thật hình tượng trung. một cái ngày thường cùng quý lao cha tiếp xúc quá trung niên nam nhân nói thường sơn đứa nhỏ này tiền phân ra liền cho hắn đi muốn hắn nói thường sơn gần nhất hành sự là càng ngày càng không được như xưa từ trước thật tốt nhiều biết xử sự người a như thế nào từ hồng quân cưới vợ về sau liền thay đổi đâu tiểu nhi tử tân hôn đem tiểu nhi tử đuổi ra ra không nói thế nhưng còn muốn cử báo nhi tử hiện tại lại bá chiếm nhi tử ra tiền nay phụ tử nháo đến này một bước cũng là thường sơn sẽ không làm việc a Quý lao cha miệng động động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nói chuyện trung niên nam nhân, lưu căn huynh đệ, không phải Yêm không nghĩ cướp, là êm không có tiền A. Êm vừa mới nói, người trong nhà dùng nhiều tiêu đại, tiền toàn bộ cầm hoa. Vốn dĩ trong nhà còn có mấy trăm khối tích tụ, nhưng là. Ngươi nhìn xem Yêm này chân, êm chân phế đi, đi trong thành xem chân hoa không ít tiền, lại ở tỉnh Thành Định rồi xe lăn, này xe lăn liền một hai trăm khối. Sáu năm, này một năm một chút tiền, người trong nhà một năm ăn chút trứng gà. cũng liền đem tiền tiêu xong rồi. Quý Lao Cha thành thành khẩn khẩn nói. Quý Lao Cha biết Quý Hồng Quân lấy ra chứng cứ tới, hắn không thể không thừa nhận cầm tiền, hắn muốn trước mặt người khác thừa nhận cầm tiền, nhưng là lấy tiền có thể thừa nhận, này tiền là nhất định không thể còn trở về. Quý Lao Cha này phúc vô lại lại thành thật bộ dáng, làm lương hoan khí cười, nàng nhìn về phía Quý Lao Cha, ngươi không nghĩ còn tiền tưởng chơi xấu cứ việc nói thẳng, không cần phải nói cao thượng như vậy, hình như là ngươi bị bắt không thể trả nợ giống nhau. Mọi người đều ở tại trong thôn, trong thôn quanh năm suốt tháng có thể xài bao nhiêu tiền ai không biết. Lúc này từng nhà đều có CM, lương thực dùng CM đổi, thịt trong thôn phân, đồ ăn trong nhà có đất phần trăm, có bao nhiêu có thể hoa đến tiền địa phương. Liên tính là mua một ít muối, nước tương chờ đòi tiền, mỗi năm trong thôn trừ bỏ rửa theo CM phát lương thực, còn sẽ rửa theo CM mỗi nhà phát điểm tiền, tiêu tiền chính là hoàn toàn đủ mua muối, nước tương ăn. Người cùng đại ca, tam ca nhưng đều là lấy toàn CM. Nhà các ngươi chính là trong thôn ít có đại công phân gia đình, trong nhà phân lương thực không nói tuyệt đối đủ ăn, cũng sẽ không làm người trong nhà bị đói. Dưới loại tình huống này, ngươi nói ngươi lấy hồng quân một ngàn nhiều đồng tiền đều dùng để trong nhà gia dụng, Lời này ai tin a? Lương hoan trảo phúng nhìn về phía quý lao cha. Quý lao cha bị chọc tức tay có chút hơi hơi run. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý hồng quân, nhìn chằm chằm hắn dò hỏi, tiểu tứ, ngươi cũng là như thế này xem cha. Hoan hoan nói chính là lời nói thật. Quý hồng quân nhìn thẳng quý lao cha đôi mắt, không chút nào tránh né trả lời hắn nói. Quý hồng quân nói xong, quý lao cha tựa hồ không thể chịu đựng chính mình nhi tử như vậy xem chính mình, hắn rội tay chỉ vào quý hồng quân, ngươi, tiểu tứ, ngươi. Quý lao cha nói xong, đầu hướng một bên một hoài, tựa hồ ngất đi rồi. Lương hoan nhìn ngất xịu đi quý lao cha, hồ nghi, hôn mê, trang đi. Lương hoan cúi đầu, để sát vào quý lao cha, không chút khách khi nói, cha, ngươi sao hôn mê. Không phải là bị ta cùng Hồng Quân nói thật nói trong lòng hổ thẹn té xịu đi. Ngươi không cần xấu hổ té xịu, ngươi chỉ cần đem tiền trả lại cho ta cùng Hồng Quân là được. Lương Hoan lớn tiếng nói. Lương Hoan thanh âm không nhỏ, chung quanh vây quanh người đều nghe được. Từ bên ngoài bước đi lại đây đại đội trưởng cùng Lao Bí Thư Chi Bộ cũng nghe tới rồi. Đại đội trưởng sắc mặt hơi chấm xuống, hắn là cảm thấy Quý Thường Sơn khả năng lại làm không tốt sự tình. Lao Bí Thư Chi Bộ mặt cũng có chút hắc, hắn là bị Lương Hoa Khí. Làm người con dâu. nào có nói như vậy chính mình cha chồng đại đội trưởng đẩy ra đám người đi vào đi quý hồng quân thâm thúy đôi mắt hướng đại đội trưởng bên kia liếc một chút ở người khác không chú ý tới thời điểm hắn ngón tay hơi hơi giật giật trên xe lăn quý lao cha như là bị cái gì chắt tới rồi giống nhau hắn kinh hách dường như run rẩy thân mình mở mắt lương hoan ở một bên thấy quý lao cha mở mắt nàng nói thẳng cha ngươi tình a vừa lúc đại đội trưởng lại đây làm hắn hỗ trợ tính tính ngươi cầm hồng quân bao nhiêu tiền đi quý lao cha Hắn lúc này hẳn là ngất xịu đi, vì sao sẽ tỉnh lại? Vừa mới là ai chắc hắn? Quý lao cha nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ đứng ở hắn phía sau quý lao nương, người khác giống như đều khoảng cách hắn rất xa. Quý lao cha mặt đen kịt, tiểu tứ ra, tiêm nói, này tiền trong nhà hoa, này cả gia đình ăn hoa đều phải tiền, 6 năm, này tiền kia có thể tồn xuống dưới. Quý lao cha chính là không nghĩ đưa tiền, lương Hoa biết, nàng cười như không cười nhìn hắn một cái, không lại tiếp tục cùng hắn nói chuyện. Trực tiếp cầm trong tay ngân hàng cúng cho đại đội trưởng, đại đội trưởng, đây là mấy năm nay kinh đô bên kia cấp hồng quân đánh tiền, đánh 6 năm, tổng cộng là 1.322 đồng tiền, này tiền là cho hồng quân, điệp lấy này tiền, yêu cầu còn cấp hồng quân. Nghe được kinh đô hai chữ, đại đội trưởng đôi mắt hơi hơi lập loè một chút, hắn nhìn về phía quý lao trà, thường sơn huynh đệ, nhà ngươi ở đế đô có thân thích. Theo hắn biết, nhà họ quý ở đế đô nhưng không có thân thích, này tiền là ai cấp hồng quân đánh. Liền đáng ra suy nghĩ sâu xa. Đại đội trưởng nhìn về phía trong tay cuống, mặc danh cảm thấy trong lòng có chút hỏa. Quý Lao Cha không trả lời đại đội trưởng nói, hắn như là không nghe thấy giống nhau, trực tiếp bỏ qua. Đại đội trưởng cũng không có nhất định phải nghe được hắn nói, hắn đem cuống đưa cho ghi điểm viên, tính một chút tổng cộng bao nhiêu tiền. Trong thôn ghi điểm viên mỗi ngày đều cùng con số giao tiếp, hắn tính toán CM vẫn là thực mau, 10 phút thời gian, hắn nhớ xong rồi sở hữu cuống, hơn nữa tính ra tới tổng số. Đội trưởng, tổng cộng là 1.332 nguyên tiền. Đại đội trưởng gật đầu, theo sau đem sổ sách đưa cho quý lao cha, thường sơn huynh đệ, này tiền nếu là hồng quân, các ngươi phân ra cũng không lý do lại lấy hắn tiền, cho hắn đi. Đại đội trưởng sắc mặt nặng nề nhìn quý lao cha, hắn này sẽ ngự khí nghiêm túc, nhìn dáng vẻ của hắn là chuẩn bị không nói tình cảm, trực tiếp ấn quy củ làm việc. Quý lao cha không tiếp sổ sách, hắn cúi đầu, thưa dạ nói, quốc bân huynh đệ, yêm, nhà yêm không có tiền. Tiêu tiền, tiêm thật sự đều cấp người trong nhà hoa, này cả gia đình ăn uống không thể không cần tiền A. Quý Lao Cha nói khóc, trong thanh âm đều là khóc nước nở, hắn còn túi đầu chú ý chính mình chân, phảng phất rất hận chính mình chân phế đi, hiện tại là một cái bất lực người. Đại đội trưởng nhìn Quý Lao Cha như vậy ngưng mi, một ngàn nhiều đồng tiền không phải số lượng nhỏ, nếu Quý Thường Sơn thật sự không có, này tiền thật đúng là không thể ngạnh buộc hắn cấp hồng quân. Quý hồng quân đối diện Quý Lao Cha đứng, hắn nghe xong Quý Lao Cha nói, Cũng chú ý tới đại đội trưởng thần sắc biến hóa, một đôi mắt sâu thẳm thanh lãnh, hắn khinh khinh mở miệng, thanh âm lạnh lẽo vô tình, nếu không có tiền, vậy dùng khác phương pháp tới còn này số tiền. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 57. Chương 57 Quý Lao Cha nghe được. Quý Lao Cha nghe được Quý Hồng Quân làm hắn dùng khác phương pháp còn tiền, hắn sóng mắt rốt cuộc giật mình, không hề vẫn luôn túi đầu, ngẩng đầu nhìn Quý Hồng Quân liếc mắt một cái, lại nhanh chóng túi đầu. Tiêm, tiêm đều như vậy, có thể sử dụng gì phương pháp còn tiền. Quý lao cha một bộ trầm thấp mất mát kẻ yếu bộ dáng, làm trong thôn một ít lão nhân nhìn tâm sinh không đành lòng. Lao bí thư chi bộ nhìn hắn liền nhịn không được mở miệng. Hồng quân, này tiền tiêu đều hoa, hơn nữa thường sơn là cha ngươi, muốn im xem, nếu không việc này liền thôi bỏ đi. Quý hồng quân không thấy lao bí thư chi bộ, cũng không đáp lại hắn nói, hắn trực tiếp nhìn về phía đại đội trưởng. Dùng dưỡng lao tiền để đi. Trong thôn có tập tục Lao tử tuổi lớn, không thể làm việc, nhi tử phải cho lão tử dưỡng lão. Trong nhà nhi tử nhiều, mỗi cái nhi tử mỗi tháng cấp lão nhân nhất định ngạch lương thực hoặc là tiền tới dưỡng lao. Giống nhau đều là từ lão nhân 60 tuổi bắt đầu dưỡng lao. Quý Hồng Quân phải dùng dưỡng lao tiền để, đại đội trưởng trong lòng có chút tán đồng, nhưng vẫn là có chút trần chờ Hồng Quân, người nghị kỹ, dùng dưỡng lao tới để này số tiền, muốn tính rõ ràng thường sơn hai vợ chồng 60 tuổi về sau, mấy cái nhi tử mỗi năm cấp nhiều ít dưỡng lao tiền Hồng quân này đó tiền tính xuống dưới, đủ để không ít niên đại. Quý hồng quân nghe được đại đội trưởng hỏi chuyện, trực tiếp gật đầu, ân, liền dùng dưỡng lao tới để, vất vả đại đội trưởng hỗ trợ tính một chút, hai cái lao nhân 60 tuổi về sau, chúng ta yêu cầu giao nhiều ít lương thực, đem tiền đổi thành lương thực, này đó tiền có thể để nhiều ít năm. Hành, ta làm kiến hoa giúp ngươi tính. Đại đội trưởng nói xong, nhìn về phía ghi điểm viên, kiến hoa, ngươi dựa theo trong thôn trước mắt dưỡng lao tiêu chuẩn, đem lương thực đổi thành tiền. nhìn xem hồng quân này số tiền có thể để nhiều ít năm dưỡng lao quý kiến hoa nghe xong đại đội trưởng phân phó cầm sổ sách bắt đầu tính sổ lương hoan đứng ở một bên nhìn quý hồng quân xử lý phương thức trong lòng có chút bội phục nay phương pháp hảo trực tiếp lấy tiền để dưỡng lao này đó tiền có thể để không năm nói cách khác nàng cùng hồng quân có thể thật nhiều năm không cần cấp hồng quân cha mẹ dưỡng lao ở nông thôn đặc biệt là ở thời đại này vô luận cha mẹ làm nhiều quá mức làm nhi tử không dưỡng lao đều sẽ bị cáo bẩn nghiêm trọng khả năng còn sẽ bị cử báo, tiếp thu tư tưởng giáo dục, bị phê đấu. Có tiền để dưỡng lao sự tình, lại viết một phần giấy cam đoan, ở đại đội trưởng chứng kiến hạ cái trong thôn chứng ấn, về sau cho dù trong thôn có người lấy không dưỡng lao sự tình nói bọn họ, bọn họ cũng có chứng cứ phản bác, bọn họ cũng có lý. Quý kiến hoa ở trong thôn đương mấy năm ghi điểm viên, hán tính số mau, bọn họ trong thôn dưỡng lao, giống nhau bốn cái nhi tử gia đình, là mỗi cái nhi tử mỗi năm cấp một cái lao nhân 100 cân lương thực Hai cái lao nhân chính là 200 cân lương thực. Này lương thực giống nhau đều là lương thực phụ, lúc này đại bộ phận gia đình là không có lương thực tinh. Lương thực phụ dựa theo cung tiêu xã giá tính, chỉ cần hai mau cân, một cân, 1 năm 200 cân tương đương thành tiền cũng liền 40 đồng tiền. một ngàn nhiều đồng tiền, tương đương thành dưỡng lao tiền, có thể tương đương thành 33 năm. Quỹ kiến hoa tính hảo trướng liền đem sổ sách đưa cho đại đội trưởng, hắn đứng ở một bên nói, đội trưởng, tính hảo, tương đương thành dưỡng lao tiền. có thể để 33 năm. Đại đội trưởng đem sổ sách trực tiếp đưa cho quý Hồng Quân, Hồng Quân, ngươi tính toán sao chỉnh. Trong thôn là 60 tuổi bắt đầu cấp lao nhân dưỡng lao, thật dựa theo cái này tới, nói cách khác từ cha ngươi 60 tuổi bắt đầu, mai cho đến hắn 93 tuổi, ngươi đều không cần cho hắn dưỡng lao. 93 tuổi, chính là tuổi hạc lao nhân, bọn họ thôn hiện tại tuổi lớn nhất mấy cái lao nhân cũng liền 88 tuổi, Hồng Quân cha có thể hay không sống đến cái này số tuổi, thật đúng là không ai biết. Quý Hồng quân du mắt, nhìn sổ sách, liền ấn đại đội trưởng nói đến đây đi. Vất vả đại đội trưởng hỗ trợ viết cái giấy cam đoan, chúng ta ký tên. Đại đội trưởng thở dài, hắn đối với Quý Kiến Hoa nói, ngươi lại đi một chuyến, đi đem trong thôn trương lấy lại đây, lại lấy mấy trương công xã dùng trang giấy lại đây. Quý Kiến Hoa gật đầu, hảo. Quý Kiến Hoa đi lấy con dấu cùng trang giấy đi, chuyện này tựa hồ không thể vãn hồi rồi. Quý Lao Cha thưa dạng ngầm đầu, hắn hốc mắt sưng đỏ. ngăm đen trong ánh mắt có nước mắt ở đảo quanh nhìn quý hồng quân nói tiểu tứ tiêm là cha ngươi ngươi thật sự muốn như vậy bức tiêm a đương nhi tử không cho lão tử dưỡng lão ngươi làm người ngoài sao nói tiêm tiểu tứ ngươi đây là muốn bức tử tiêm a quý lao cha nói xong lại bắt đầu chủ y chính mình chân lương hoan đi phía trước đi hai bước muốn cùng quý lao cha lý luận quý hồng quân trực tiếp cầm tay nàng đem nàng sau này kéo một chút cùng quý hồng quân ở chung lâu rồi lương hoan hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu biết hắn Biết này sẽ hồng quân là làm nàng không cần nói chuyện, nàng thực tự giác thối lui đến quý hồng quân bên người, bảo trì an tĩnh. Quý hồng quân lôi kéo lương hoan tay không đông ra, hắn ngẩng đầu nhìn về phía quý lao cha, sắc mặt bình tĩnh, dùng dưỡng lao tới để này số tiền, xóa bỏ toàn bộ, tiền sự tình không hề truy cứu. Không được nói, liền đi công xã, làm công xã bên kia người liên hệ đế đô bên kia người, hỏi một chút bọn họ truy cứu không truy cứu ngươi lấy đi rồi bọn họ đánh lại đây tiền. Liên hệ đế đô người. Quý Lao Cha sắc mặt hơi hơi biến, bất quá hắn túi đầu, không có người chú ý tới hắn thần sắc biến hóa. Đại đội trưởng nghe Quý Hồng Quân lời nói, túi đầu nhìn về phía Quý Lao Cha, Thường Sơn Ca, Hồng Quân nói cũng có vài phần đạo lý, ngươi là phải dùng dưỡng Lao tới để này số tiền vẫn là muốn liên hệ đế đô bên kia người. Đế đô người là ai, hắn trong lòng là có vài phần suy đoán, phòng trừng Thường Sơn là không dám liên hệ đế đô bên kia người. Quý Lao Cha trầm mặc, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng, Tiêm. Yêm nghe quốc bân huynh đệ, ngươi sao an bài yêm sao làm. Tiểu tập trùng, ngại danh, hắn như thế nào liền không bị đông chết. Đại đội trưởng không nhìn thấy quý lao cha thần sắc, không biết hắn trong lòng sao tưởng, bất quá nghe được hắn trả lời. Hắn trầm giọng nói, nếu thường sơn huynh đệ nói nghe yêm, vậy dựa theo hồng quân nói tới làm việc đi, ngươi có bốn cái nhi tử, cho dù về sau hồng quân dưỡng lao tiền hoa đi rồi, còn có hồng kỳ bọn họ ba cái cho ngươi dưỡng lao, về sau giả rồi cũng là có điều ý đi Vừa mới kiến hoa cũng coi như, ngươi lấy hồng quân tiền tương đương thành dưỡng lao tiền là 33 năm, ngươi cùng tẩu tử là hồng quân cha mẹ, tiêm liền làm chủ làm giảm đi số lẻ, tính 30 năm, hồng quân, ngươi nhìn chúng không? Đại đội trưởng nói, quay đầu nhìn về phía quý hồng quân. Quý hồng quân gật đầu, nghe ngài, kêu hành, vậy nói như vậy, từ thường sơn 60 tuổi về sau, ngươi 30 năm không cần cho hắn hiếu kính tiền. Đại đội trưởng gật đầu nói, quý hồng quân lần này không có lập tức đáp ứng đại đội trưởng. Hắn lặng im một hồi nhàn nhạt nói: 60 tuổi trước kia, ngày lễ ngày Tết lễ cũng miễn đi. Đại đội trưởng chân chờ. Lương Hoan đứng ở quý hồng quân bên người, nàng trực tiếp nhìn về phía đại đội trưởng. Đội trưởng, nhà ta hồng quân ngày thường cấp cha chồng bọn họ đồ vật cũng không ít. Hắn trước kia nhiều hiếu thuận a, nhưng là cha chồng bọn họ đối hồng quân như thế nào? Các ngươi đều nhìn đâu? Hắn chính là cầm hồng quân một ngàn nhiều đồng tiền, lại đem ta cùng hồng quân chạy tới thôn vĩ nhà tranh trụ, ta cùng hồng quân thiếu chút nữa chết ở nơi đó mặt. Này đương trưởng đối như vậy đối chúng ta, ngày lễ ngày Tết còn muốn dùng chúng ta hiếu kính tiền cũng không thể nào nói nổi. Chiếu nhà ta Hồng Quân nói, ngày lễ ngày Tết tiền cũng miễn, ngài đâu hỗ trợ viết một phần giấy cam đoan. Từ giờ trở đi đến cha chồng bọn họ 60 tuổi, trong lúc này nhà ta Hồng Quân cùng nhà họ quý không cần có nhân tình lui tới. Nhà ta khó khăn, ta không tìm nhà họ quý hỗ trợ, nhà họ quý có khó khăn, cũng không thể tìm ta ra Hồng Quân hỗ trợ. Cha chồng bọn họ 60 tuổi về sau, 30 năm nổi. Nhà ta Hồng Quân không cần cấp hai cái trưởng bối dưỡng lao, cũng không cần có nhân tình lui tới. Này liền tương đương với cùng nhà họ quý đoạn tuyệt lui tới, về sau không cần cùng nhà họ quý người tiếp xúc. Đại đội trưởng, Lão Bí thư Chi bộ nghe vậy mặt đều đen, hắc trầm khuôn mặt nhìn về phía Lương Hoan. Người, người đây là muốn Hồng Quân cùng hắn cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ à? Ngươi này tiểu tức phụ sao như vậy nhẫn tâm? Từ ngày hôm qua Lão Bí thư Chi bộ nói quý Hồng Quân không lương tâm, Lương Hoan liền không quá thích hắn. Này sẽ lại nghe được hắn nói chuyện. Lương Hoan không chút khách khí rôi trở về, đoạn thân hảo A, cha chồng muốn nguyện ý nói, vậy trực tiếp viết đoạn thân thư A. Quý Lao cha nghe được Lương Hoan nói đoạn thân nói, lập tức ở một bên phản bác, Hồng Quân là yêm nhi tử, yêm không ngừng thân. Đoạn thân Lương Hoan cũng là theo lão bí thư Tri bộ nói, huyết thống quan hệ hợp với, đoạn cũng đoạn không được, nàng cũng không trông cậy vào thật sự có thể chắc đức, nàng muốn chính là nàng vừa mới nói cái loại này kết quả, nhà họ quý chỉ cùng Hồng Quân có huyết thống quan hệ kia căn ràng buộc hợp với. Lúc sau bọn họ hai nhà không hề liên hệ, không hề có nhân tình lui tới, trừ bỏ mặt ngoài quan hệ, không còn có càng sâu quan hệ. Không ngừng thân hành à, liền chiếu ta vừa mới nói, đại đội trưởng hỗ trợ viết giấy cam đoan, ngươi ký tên. Quý Lao cha cúi đầu, không nói chuyện. lão bí thư chi bộ vẫn là cảm thấy lương hoan làm có chút quá, hắn nhìn về phía quý Hồng Quân. Hồng Quân, ngươi liền tùy ý ngươi tức phụ làm vậy, Ngươi là làm nhi tử, sao có thể một chút đều mặc kệ thân sinh cha mẹ đâu. quý hồng quân chỉ nhàn nhạt liếc lao bí thư chi bộ liếc mắt một cái thanh âm trầm ổn hữu lực sự tình trong nhà ta nghe tức phụ quý hồng quân lời này cấp đủ lương hoan mặt mũi lương hoan đối với quý hồng quân khẽ cười nàng liếc lao bí thư chi bộ liếc mắt một cái ánh mắt kia tựa hồ có chút khoe ra chỉ nhìn lao bí thư chi bộ một giây đồng hồ lương hoan liền thu hồi tầm mắt nhìn về phía đại đội trưởng nếu cha chồng không nói chuyện coi như hắn cam chịu giấy cam đoan vất vả đại đội trưởng giúp chúng ta viết vừa lúc lúc này Quý Kiến Hoa cầm trong thôn con dấu cùng giấy viết thư lại đây Hắn gật đầu trả lời Lương Hoan nói Hành, ta đây tới viết Quý Kiến Hoa đi đến đại đội trưởng bên người đem con dấu cùng giấy viết thư đều giao cho hắn Đại đội trưởng ngồi ở trên ghế Viết xuống giấy cam đoan Giấy cam đoan đại khái ý tứ là Lương Hoan cùng Quý Hồng quân chờ Quý Lao cha 60 tuổi Về sau 30 năm nội không cần cho bọn hắn hai vợ chồng dưỡng lão Viết xong nợ nần để dưỡng Lao sự tình về sau Hắn ở phía sau lại bổ sung một ít về nhân tình lễ tiết sự tình, quý hồng quân cùng lương hoan ngày lễ ngày Tết không cần cấp nhà họ quý hai vợ chồng tặng đồ qua đi. Này giấy cam đoan một viết xong, liền tương đương với quý hồng quân cùng nhà họ quý chỉ có mặt ngoài quan hệ, không cần phụng dưỡng quý lao nương cùng quý lao cha người, bọn họ sinh bệnh cũng không cần khán hộ bọn họ, ngày lễ ngày Tết cũng không cần dựa theo trong thôn lễ tiết hiếu kính bọn họ. Giấy cam đoan nhất thức tam phần, quý hồng quân cùng lương hoan lấy một phần, đại đội trưởng lưu một phần ở trong thôn còn có một phần đại đội trưởng đưa cho quý lao cha quý lao cha nắm chặt giấy cam đoan đầu để ở trên đùi muộn thanh khóc tiêm, tiểu tứ hiêm là cha ngươi a ngươi là hiêm nhi từ a hiếm nuôi lớn nhi tử giấy cam đoan đều viết quý lao cha lại ở bán thảm lương hoan đem quý hồng quân đưa cho hắn giấy cam đoan thu hảo rất là trào phúng nhìn về phía quý lao cha ngươi thật lấy nhà ta hồng quân đương nhi tử sẽ đại tuyết thiên thời điểm đuổi hắn đi nhà tranh trụ còn không cho hắn chăn, hại hắn thiếu chút nữa bị tặng chết Đông chết. Ngươi thật đương Hồng quân là nhi tử, sẽ hãm hại hắn cử báo hắn. Ngươi rõ ràng biết Hồng quân không phải lời người, ngươi còn tùy ý bên ngoài người ta nói Hồng quân lười thành tinh, ngươi nơi nào lấy nhà ta Hồng quân đương nhi tử nhìn. Hiện tại giả mù sa mưa nói Hồng quân là ngươi nhi tử, ngươi không biết xấu hổ nói sao. Về sau ta cùng Hồng quân sẽ không tới nơi này, các ngươi cũng không không cần đi nhà ta, chúng ta lẫn nhau không liên quan. Lương Hoan nói xong, lôi kéo quý Hồng quân tay, trực tiếp đi rồi. trong viện người đều nhường ra vị trí làm lương hoan cùng quý hồng quân đi rồi về lương hoan cùng quý hồng quân cùng nhà họ quý thiêm giấy cam đoan sự tình trong thôn thảo luận thanh rất nhiều không ít đương cha mẹ cảm thấy quý hồng quân làm quá tuyệt nhưng là cũng có chút tuổi trẻ tiểu tức phụ trộm hâm mộ trong thôn không ít lão nhân bất công có chút không bị coi trọng nhi tử tức phụ nhìn lương hoan cùng quý hồng quân có thể thoát ly nhà họ quý liên lụy trong lòng hâm mộ đối với bên ngoài người thảo luận lương hoan cũng không để ý nàng lôi kéo quý hồng quân cùng nhau về nhà về đến nhà bung lỏng ra hắn tay đem giấy cam đoan khóa tiến trong ngăn tủ hồng quân hôm nay thời tiết hảo chúng ta giữa chưa làm tốt ăn, ngươi có gì muốn ăn sao rốt cuộc thoát khỏi nhà họ quý nàng tâm tình hảo giữa chưa ăn ngon chúc mừng một chút quý hồng quân liền đứng ở lương hoan phía sau hắn đôi tay vòng lấy lương hoan eo đầu dựa vào nàng trên vai trầm thấp thanh âm chậm rãi văng lên thịt kho tàu quý hồng quân nói bàn tay to ôm sát nàng eo lôi kéo nàng xoay người hai người mặt đối mặt quý hồng quân hơi hơi cúi đầu thâm thúy đôi mắt dừng ở lương hoàn trên môi chậm rãi tới gần tới gần bầu không khí thật tốt quá hai người tâm tình đều không tồi lương hoan hồi ôm quý hồng quân theo hắn mở ra miệng vươn chính mình đầu lưỡi hôn nồng nhiệt làm người trầm mê hãm sâu trong đó thân mình càng ngày càng tô hôn giống như không thể thỏa mãn nào đó khát vọng vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí lương hoan đẩy ra quý hồng quân không hiện tại là ban ngày không được giữa trưa phải làm cơm lương hoan đẩy ra quý hồng quân mồm to thở dốc quý hồng quân tay còn hoàn ở lương hoan trên eo ngăn chặn đáy lòng nào đó khát vọng hắn đem lương hoan đầu ấn ở ngực khinh khinh nói hôm nay ăn thịt không chỉ có là ban ngày thịt kho tàu sao trong nhà không có thịt heo ướp con thỏ còn có nửa chỉ ta làm cay rắt thịt thỏ có thể chứ lương hoan tử quý hồng quân ngực lầm đầu nhìn hắn dò hỏi hảo buổi tối nên đi trên núi một chuyến nên đi nấu cơm từ quý hồng quân trong lòng ngực ra tới Lương Hoan hướng nhà bếp đi đến. Quý Hồng Quân ở nàng phía sau cùng qua đi. Giữa trưa Lương Hoan nói chúc mừng, thật sự làm không ít ăn ngon, gạo cháo, tỏi giã cải thìa, tạc khoai lang đỏ điều, cuối cùng lại làm cây rắt thịt thỏ bánh nướng. Nàng lần này làm đồ ăn bộ ráng nhiều, bất quá phân lượng tiểu, hai người ăn vừa vặn tốt. Quý Hồng Quân lần đầu tiên ăn tạc khoai lang đỏ điều, hương vị không tồi, hắn ăn rất nhiều, cây rắt con thỏ thịt, kia hương vị chính là nhất tuyệt, đặc biệt là ở cây rát thịt thỏ mặt trên dán bánh nô. Bánh bột ngô thu con thỏ thịt chất lỏng, hương vị siêu cấp tán. Cơm trưa Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân cùng nhau ăn no nê một đốn. Sau khi ăn xong Quý Hồng Quân quét chén, Lương Hoan đi chính phòng đem một ít tiểu đồ vật đều thu thập hảo, theo sau lấy ra việc may vá, chuẩn bị cấp tiếp tục cấp Quý Hồng Quân làm quần áo. Đầu xuân, mùa xuân quần áo thực mau là có thể xuyên, nàng lần trước ở cùng tiêu xã mua bố nói cho Hồng Quân làm quần áo, vẫn luôn đứt quá làm, đến bây giờ cũng chưa làm tốt. Ngày mai muốn bắt đầu làm việc. Phòng trừng lại không có thời gian tiếp tục làm, hôm nay có thời gian, vừa lúc có thể nhiều làm sẽ, tranh thủ sớm một chút đem quần áo làm tốt, Hồng quân sớm một chút mặc vào quần áo mới. Lương Hoan ở trong phòng làm quần áo, nhà bọn họ cổng lớn, Tần Mị Kỳ đứng ở cửa khinh khinh gõ cửa. Nhà bếp, quý Hồng quân rửa sạch hảo, đang từ bên trong ra tới, nghe thấy tiếng đập cửa, bước đi hướng cạnh cửa, mở cửa, nhìn bên ngoài Tần Mị Kỳ, mày hơi hơi nhíu một chút, có việc. Ta, ta tới tìm tẩu tử. tần mỹ kỳ nhìn đến quý hồng quân từ đáy lòng có chút sợ hai hắn nói chuyện thời điểm cũng chưa dám ngẩng đầu nhìn hắn quý hồng quân sai khai thân mình làm nàng vào nhà hoan hoan ở trong phòng quý hồng quân trầm giọng nói ta đi tìm nàng tần mỹ kỳ nhanh chóng nói xong hướng lương hoan ra nhà chính chạy tới quý hồng quân ở nàng phía sau không nhanh không chậm hướng nhà chính đi đến trong phòng lương hoan nhìn đến tần mỹ kỳ lại đây dừng đỉnh đầu sống mỹ kỳ lại đây hôm nay thanh niên trí thức điểm vội không vội tần mỹ kỳ lắc đầu không đổi. đại đội trưởng buổi sáng nói hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày không bắt đầu làm việc thanh niên trí thức điểm cũng không gì xuống làm lại đây ngồi lương hoan hướng giường đất bên trong dịch một chút vị trí làm tần mỹ kỳ ngồi ở bên ngoài quý hồng quân vào nhà thời điểm tần mỹ kỳ vừa lúc ngồi ở trên giường đất hắn không thấy tần mỹ kỳ trực tiếp nhìn về phía lương hoan nói ta có việc đi ra ngoài một chuyến cơm chiều trước trở về hành lương hoan ngẩng đầu trả lời được đến lương hoan trả lời Quý Hồng Quân xoay người rời đi, xoay người thời điểm tầm mắt ở tần Mỹ Kỳ trên người dừng lại hai giây. Quý Hồng Quân đi rồi, tần Mỹ Kỳ lập tức để sát vào Lương Hoan, tẩu tử, ta nghe nói các ngươi cùng nhà họ quý hoàn toàn tách ra. Hồng Quân ca về sau cũng không cần cấp nhà họ quý người dưỡng lao, phải không? Việc này Lương Hoan nghĩ trong thôn người hẳn là đều đã biết, không phải gì bí mật, gật đầu, ân. Tần Mỹ Kỳ có chút kích động, tẩu tử, các ngươi sớm nên làm như vậy. Bọn họ... Tần Mỹ Kỳ rất là hưng phấn nói, nhìn đến Lương Hoan khó hiểu nhìn nàng thời điểm, nàng lời nói dừng lại, thu hồi chính mình hưng phấn bộ dáng, nhỏ giọng nói, Tẩu tử, ta chính là cao hứng. Trong thôn người không đều nói quý gia người đối Hồng Quân Ca không hảo sao? Bọn họ đối Hồng Quân Ca không tốt, Tiêm liền cảm thấy Hồng Quân Ca không nên cho bọn hắn dưỡng lao. Lương Hoan nhàn nhạt nhìn Tần Mỹ Kỳ, trong lòng không phải thực tin tưởng nàng lý do thoái thác, nhớ lại nàng cùng Tần Mỹ Kỳ ở chung. giống như hoặc nhiều hoặc ít nàng đều sẽ dò hỏi một ít hồng quân sự tình mỹ kỳ ngươi không nên cảm thấy đương nhi tử hẳn là hiếu thuận lao nhân sao nhà họ quý có hồng quân cha mẹ ở trong thôn đại đa số người đều cảm thấy hồng quân hẳn là cho hắn cha mẹ dưỡng lao ngươi sao cảm thấy hồng quân không nên cho bọn hắn dưỡng lao đâu mỹ kỳ tuy rằng là thanh niên trí thức nhưng là hiện tại thanh niên trí thức đã chịu giáo dục cũng là hiếu thuận cha mẹ thời đại này trừ phi bị buộc nóng nảy bằng không đại bộ phận người đều cảm thấy là hẳn là hiếu thuận cha mẹ Mỹ Kỳ đối với Hồng quân cùng nhà họ quý gút mắt hẳn là đều là từ trong thôn người trong miệng nghe được, ngầm nói nàng đối Hồng quân sự tình hẳn là không quá hiểu biết, nàng hiện tại lại khẳng định nói Hồng quân không nên cấp quý lao nương hai vợ chồng dưỡng lao. Tư cảm tình thượng nàng là tuyệt đối tán đồng, nhưng là lý trí thượng, nàng tổng cảm thấy Mỹ Kỳ này quan điểm hạ quá kiên quyết, không giống như là một cái không nhận thức sinh ra quan điểm. Tân Mỹ Kỳ ánh mắt có chút né tránh, tẩu tử, ta này không phải cảm thấy ngài cùng Hồng quân ca là người tốt sao Hơn nữa ta còn nghe nói nhà họ quý người thiếu chút nữa đông chết các người, còn muốn cử báo hồng quân ca, bọn họ như vậy hư, ta liền nghĩ các ngươi không cho hắn dưỡng lao cũng là hẳn là. Tần Mỹ kỷ như vậy giải thích, Lương Hoan nhìn nàng né tránh mắt, trong lòng là không tin, bất quá cũng không tiếp tục truy vấn, nàng tiêu tiếu, cầm lấy hồng quân quần áo tiếp tục may vá, Mỹ Kỳ, ngươi là từ kinh đô tới đúng không? Ngươi không giới hương nói, hiện tại có phải hay không hẳn là còn ở đi học? Là còn ở đi học, ta năm nay cao nhị, Mỹ Kỳ khinh khinh trả lời. Cao nhị à, lúc này Cao Trung chỉ có năm nhất năm hai, Cao nhị tốt nghiệp liền có thể thi đại học. Nếu không giới hương nói, Mỹ Kỳ hẳn là có thể vào đại học. Hiện tại là 70 năm, thi đại học còn muốn 6-7 năm mới có thể khôi phục. Có thể đi học thật tốt, Mỹ Kỳ, có rảnh thời điểm ta có thể theo ngươi học tập sao? Nguyên chủ là thượng quá học, Lão lương gia người tuy rằng trọng nam kinh nữ, nhưng là nàng là Lão lương gia đứa bé đầu tiên, thượng 3 năm tiểu học, mặt sau liền không cho nàng thượng. nàng không tính toán cả đời đều đai ở trong thôn về sau nếu có cơ hội vẫn là nghĩ ra đi xem hiện tại đi theo học tập biết đến đồ vật nhiều về sau có lây cớ nói là mỹ kỳ giáo tần mỹ kỳ đi học thời điểm học tập liền rất hảo nghe được lương hoan nói trực tiếp gật đầu hành a ta có rảnh thời điểm sẽ dạy tàu tử lương hoan khét cười cầm kim chỉ một bên vá áo một bên tiếp tục cùng tần mỹ kỳ nói chuyện thiếm. thời gian chậm rãi trôi đi khoảng cách quý hồng quân cùng nhà họ quý thiêm giấy cam đoan đã qua đi nửa tháng này nửa tháng nhà họ quý người quả nhiên không có một cái hướng lương hoan cùng quý hồng quân bên người thấu bọn họ đều an an ổn ổn cùng lương hoan bọn họ bảo trì khoảng cách liên luyện ngày thường nhất không quen nhìn lương hoan quý nhị tẩu thấy lương hoan đều đường vòng đi nửa tháng thời gian trong thôn hạt giống đã gieo giống không sai biệt lắm có thể loại bắp mà đều loại bắp nhưng là còn có chút vùng núi không thể loại bắp phải dùng tới loại khoai tây khoai lang đỏ trong thôn đem khoai tây hạt giống lộng lại đây khoai lang đỏ cây non cũng làm ra Đại đội trưởng thông chi người trong thôn mấy ngày nay nhất nắm chặt đem khoai lang đỏ cây non cắm hảo. Mệt mỏi nửa tháng, cho dù lương hoan trong nhà có hồng quân thường thường mang về tới thịt thêm cơm, nàng cũng phơi hắc, tiểu tụy không ít. Buổi sáng, ăn qua cơm sáng, quý hồng quân cùng lương hoan cùng nhau ra cửa. Bọn họ hai cái đều đi vùng núi, bất quá lương hoan phân đến chính là chân núi mà, quý hồng quân phân đến chính là sườn núi mà. Tới rồi núi non hạ, quý hồng quân nhìn về phía lương hoan, tay đặt ở nàng bị phơi có chút hát trên mặt. ngươi không cần lấy toàn cm mệt mỏi liền nghỉ ngơi cm ta tránh ở thôn vĩ ở nửa tháng lương hoan cảm thấy quý hồng quân đối nàng càng ngày càng tốt nàng khinh khinh gật đầu hành mệt mỏi liền nghỉ ngơi ngươi cũng là mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lương hoan cùng quý hồng quân đứng ở chân núi hô động trong thôn không ít người đều ra tới bắt đầu làm việc mã thím cùng lương hoan tương đối quen thuộc nhìn bọn họ vợ chồng son hữu động cười tủm tỉm trêu chọc vợ chồng son cảm tình thật tốt bị ngươi ngoài nhìn đến thân mật một màn Lương Hoan rất ngượng ngùng, nàng đẩy Quý Hồng Quân một phen, mau đi bắt đầu làm việc đi. Ân, Quý Hồng Quân buông ra Lương Hoan, hướng nàng gật đầu, đi nhanh rời đi. Quý Hồng Quân đi rồi, mã thím lập tức để sát vào Lương Hoan, Hồng Quân ra, ngươi cùng Hồng Quân cảm tình tốt như vậy, các ngươi kết hôn cũng khá dài thời gian, chuẩn bị gì thời điểm muốn cái hải tử A. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Điện các thế. Phần 58 Trước năm mươi tám hải tử sự tình có không? hai tử sự tình có không ít người cùng lương hoan đề, nàng cùng Hồng quân xây nhà thời điểm, nhị thẩm trở về vài lần, mỗi lần gặp mặt đều sẽ đề hải tử sự tình, bên người người đề nhiều, nàng trong lòng kỳ thật cũng là muốn hải tử. Nhưng là hải tử không phải nàng muốn là có thể tới. Thuận theo tự nhiên đi, ta cùng Hồng quân mới vừa kết hôn không bao lâu, hải tử còn không nội. hai tử tới, nàng cao hứng, hải tử không tới, nàng muốn hải tử cũng muốn không thượng à. chỉ có thể thuận theo tự nhiên nàng làm tốt nên đón hải tử chuẩn bị hy vọng hải tử có thể nhanh chóng tìm mã thím nghe xong lương hoan nói mịt mờ nhìn thoáng qua nàng bụng theo sau nhỏ giọng nói đứa nhỏ này vẫn là phải nắm chặt muốn ngươi hiện tại muốn vừa lúc sinh hải tử thời điểm ở thu hoạch vụ thu lúc sau không ngại ngại ngươi tránh cm hơn nữa mùa đông làm ở cứ so mùa hè làm ở cứ hảo mùa hè quá nhiệt sống còn nhiều mùa đông tiến lãnh sống thiếu làm ở cứ hảo việc này nghiêm nhớ rõ thím ta đi làm việc. Lương Hoan nói, từ mã thím bên người tránh ra, hướng nàng phân đến mà đi đến. Lần này Lương Hoan phân đến mà là cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức ở bên nhau. Lương Hoan gặp qua nàng, cái này nữ thanh niên trí thức cùng Tần Mị Kỳ đi rất gần, hai người thường xuyên cùng nhau xuất nhập, hình như là kêu tôn đoán. Lần trước Mị Kỳ tuột huyết áp phạm vào chính là nàng cùng một cái khác nữ thanh niên trí thức đưa Mị Kỳ đi xích cước đại phu nơi đó. Lương Hoan tuy rằng nhận thức nàng, nhưng là cùng nàng cũng không phải rất quen thuộc, nhìn nàng gật gật đầu. Theo sau cầm khoai lang đỏ cây non, túi đầu tấy mạ tử. Tôn oán cùng Tần Mỹ Kỳ đi gần, nàng biết Tần Mỹ Kỳ cùng Lương Hoan đi gần sự tình, cho nên thường thường hướng Tần Mỹ Kỳ hỏi thăm Lương Hoan sự tình. Từ Tần Mỹ Kỳ trong miệng, Tôn oán nghe được đều là khen Lương Hoan nói. Bên người người khen Lương Hoan hảo, Tôn oán tuy rằng cùng Lương Hoan không quen thuộc, nhưng là theo bản năng cũng là đối nàng có hảo cảm. Nàng cầm khoai lang đỏ mạ chủ động đến gần Lương Hoan, tẩu tử, ngươi hảo, ta kêu Tôn oán, là Mỹ kỳ bằng hữu Lương Hoan cùng Tần Mỹ Kỳ đi gần, trong thôn người đều biết. Tôn đoán lấy Tần Mỹ Kỳ tới tiếp cận Lương Hoan, Lương Hoan nhìn nàng cười, hồi một cái đạm cười, ngươi hảo. Tần Mỹ Kỳ cầm khoai lang đỏ hương, ghé vào bên người nàng nói, tẩu tử, ngươi có thể giáo giáo ta này khoai lang đỏ hương nên như thế nào cắm sao? Ta không cắm quá, sẽ không cắm. Mỹ Kỳ nói này tẩu tử thực hảo, giáo nàng bãi mà, giáo nàng giải hẳn, giống, hẳn là sẽ không cự tuyệt giáo nàng như thế nào cắm khoai lang đỏ hương sao? nàng không cắm quá, tổng sợ cắm không tốt, bị người chê cười. Lương Hoan nhìn về phía Tôn Đoán, nhìn nàng đôi mắt tuy rằng có chút né tránh, nhưng là tổng thể vẫn là tương đối trong trẻo. Biết nàng tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng không gì đại ý xấu. Lương Hoan khẽ cười, người đem mạ ở đảo tốt hố nhỏ phóng đảo, sau đó dùng thổ trôn, trôn thời điểm không cần trôn quá nhiều thổ, hơi chút dùng rời rạc thổ trôn một chút liền hảo, tựa như như vậy. Lương Hoan nói, cấp Tôn Đoán làm làm mẫu. Tôn Đoán rửa theo Lương Hoan nói cấy mạ, thực mau cắm hảo. Lương Hoan mỉm cười, chính là như vậy, ngươi tiếp tục như vậy cắm liền hảo. Lương Hoan dậy tô đoán một hồi, thấy nàng sẽ cắm, liền chính mình vội chính mình. Lương Hoan bên này tương đối bình tĩnh, bên kia, trên sườn núi, đại buổi sáng liền náo loạn lên. Lần này nháo sự không phải người, mà là lợn rừng. Quý hồng quân bọn họ đoàn người vừa đến giữa sườn núi, liền thấy ngày hôm qua chuẩn bị cho tốt vùng núi thượng có một vòng tử lợn rừng dấu chân. Đại đội trưởng bọn họ ở trong thôn sinh hoạt thời gian dài. đối với lợn rừng dấu chân cũng là nhận thức thấy kia dấu chân liền đối với trong thôn người ta nói nơi này có lợn rừng dấu chân tối hôm qua rất có thể có lợn rừng lại đây các ngươi đều đứng chung một chỗ không cần lại đây kiến hoa ngươi tìm mấy cái tuổi trẻ lực tráng nam nhân cùng im hãy đi trước nhìn xem lợn rừng thuộc về núi sâu sinh vật nó hung manh tàn nhẫn người này nếu là trực tiếp đối với nó rất có thể sẽ bị nó lộng thương bọn họ này cùng nhau tới làm việc người còn có tuổi khá lớn lão nhân đi theo rốt cuộc nguy hiểm không bằng tìm mấy cái tuổi trẻ điểm người hay đi trước nhìn xem. Quý Kiến Hoa được đến đại đội trưởng phân phó, quay đầu nhìn về phía phía sau người, Hồng Quân, Đại Trụ, Nhị Trụ. Các ngươi cùng ta cùng nhau đi lên nhìn xem. Quý Hồng Quân ngày thường một người đều có thể làm lợn rừng, hắn tự nhiên là không sợ lợn rừng, nghe được Quý Kiến Hoa nói, gật đầu, hảo. Quý Hồng Quân đồng ý, trụ tử bọn họ vài người cũng đều đồng ý nghe đại đội trưởng nói khả năng có lợn rừng lại đây, bọn họ đấy lòng không chỉ có không sợ hãi còn ẩn ẩn có chút vui vẻ, có lợn rừng. nếu thật có thể đả đảo này lợn rừng liền có thịt ăn, bọn họ đã một năm không ăn thịt. trong thôn thượng một năm nuôi nấng heo không đạt tiêu chuẩn, dưỡng heo toàn bộ cầm đi giao nhiệm vụ. trong thôn năm nay căn bản là không phân thịt heo, bọn họ đã một năm không ăn thịt heo, trong miệng khô cạn, một chút ru mùi thành đều không có, có thể ăn được thịt, cam nguyện mạo hiểm. đại đội trưởng dẫn người đi trước giữa sườn núi vùng núi thượng xem xét, nhìn một vòng không phát hiện trong đất có rác vật. Quý Hồng Quân đi theo đại đội trưởng phía sau, hắn đôi mắt tùy ý ngó một vòng, ánh mắt rừng ở nơi xa đại gỗ sam trên cây rừng lại một hồi, theo sau dường như không có việc gì đi theo đại đội trưởng cùng nhau đi phía trước đi. Đại đội trưởng ở vùng núi tìm một vòng, không thấy được lợn rừng, hắn xoay người đối với Quý Kiến Hoa đám người nói, lợn rừng phòng trường đi rồi, hẳn là sẽ không lại đến, làm đại gia lại đầy công tác đi. Đại đội trưởng nói xong, trở về đi. Quý Kiến Hoa cũng trở về gọi người đi. Quý hồng quân đi nhanh trở về đi, ở khoảng cách gỗ sam thụ 20 m xa thời điểm, hắn ngừng lại, trong tay cầm một cái hòn đá nhỏ, khinh khinh tung ra đi. Đá tung ra đi, quý hồng quân dường như không có việc gì hướng chính mình phân đến vùng núi đi đến. Hắn đi phía trước đi gần 10 m thời điểm, quý hồng quân đối diện người dừng lại, chỉ vào quý hồng quân, trận mắt há hốc mồm. Ngốc lăng vài giây, người nọ cứng đờ nói, dã, lợn rừng. Nói ra lợn dừng hai chữ, người nọ tâm trí tựa hồ đã trở lại vài phần. cất bước liền chạy, một bên chạy còn một bên kêu, lợn rừng A, lợn rừng tới, hung mãnh đại hát lợn rừng, nhe răng trợn mắt, nó như là phát cuồng giống nhau, điên cuồng hướng quý hồng quân bên này chạy tới. Đại đội trưởng ở một khắc sườn, nghe thấy có người kêu lợn rừng thời điểm, lập tức hướng quý hồng quân bên này nhìn qua, nhìn đến lợn rừng thẳng tắp hướng quý hồng quân bên kia chạy, đi công kích quý hồng quân, hắn tâm đều nhắc tới tới, Hồng quân, chạy mau. thấy như vậy một màn, không ít người đều chạy, đại đội trưởng không chạy. hắn rôi tay đi nhặt trên mặt đất đá hướng lợn rừng trên người tạp tựa hồ là muốn tạp chết lợn rừng quý hồng quân xoay người lợn rừng ở khoảng cách hắn chỉ có một mét địa phương dây tiếp theo liền phải đem hắn phát gục tia mắng nha tựa hồ muốn đem hắn xé nát ăn quý hồng quân tay so lợn rừng phản ứng càng mau ở lợn rừng muốn phát gục hắn trong nháy mắt kia hắn thân mình đột nhiên hướng một bên tránh ra tay cùng thân mình đồng thời hành động hắn tay nhặt trên mặt đất đại thạch đầu phi thường dùng sức hướng lợn rừng đỉnh đầu ném tới bên ngoài người nhìn quý hồng quân tạp lợn rừng thời điểm là dùng toàn thân sức lực kia lợn rừng bị quý hồng quân tạp trúng đầu nháy mắt đổ máu không ngừng lợn rừng gào giống một tiếng ngã trên mặt đất đại đội trưởng căng chặt tâm lòng xuống dưới hắn nhanh chóng đi tới thuận tiện kêu người trong thôn mau đem hồng quân nâng dậy tới dẫn hắn đi xích cước đại phu kia nhìn xem đại đội trưởng như vậy vừa nói quý kiến hoa cùng quý hồng kỳ dẫn đầu chạy tới đỡ quý hồng quân quý hồng quân khinh khinh kéo một chút cánh tay không cho bọn họ hai người chạm vào hắn Đứng thẳng thân thể nhàn nhạt nói, ta không có việc gì, không cần xem bác sĩ. Trong thôn nam nhân đều là tháo dưỡng, quý hồng quân nói không có việc gì, quý kiến hoa cũng liền không dịu hắn. Đứng ở một bên nhìn về phía đại đội trưởng, thúc, này lợn rừng sao lậu Này lợn rừng ngất xỉu, cũng không biết là đã chết vẫn là tạm thời tính hôn mê, bất quá mặc kệ như thế nào. Này nhưng đều là thịt heo a lợn rừng thịt tuy rằng không bằng nuôi trong nhà thịt heo nột, nhưng là đây cũng là thịt a lợn rừng thịt cũng là có nước luộc. vì thịt heo làm theo có thể lọc dầu đại đội trưởng nhìn trên mặt đất lợn rừng thịt trầm giọng nói tìm căn dây thừng trói lại tìm vài người nâng xuống núi đi tiêm tìm lưu thuốc hỗ trợ đem heo giết giữa trưa tan tầm phân thịt ăn đại đội trưởng nói như vậy liền tỏ vẻ lần này lợn rừng không nộp lên bọn họ trong đội lưu trữ chính mình phân ăn lập tức liền có người hoan hô lên lần này đều không cần quý kiến hoa gọi người vài cái cường tráng nam nhân chủ động đứng ra muốn nâng lợn rừng xuống núi lợn rừng có chắc đại đội trưởng mang theo bốn cái cường tráng nam nhân nâng nó xuống núi chờ những người đó đi rồi quý hồng kỳ đứng ở quý hồng quân phía sau nhỏ giọng dò hỏi hồng quân ngươi có khỏe không không có việc gì quý hồng quân nhàn nhạt lên tiếng cầm mạ bắt đầu cấy mạ. làm việc lấy 10 cm buổi tối làm hoan hoan thiêu thịt kho tàu ăn ở chân núi làm việc lương hoan buổi sáng liền nhìn đến có người nâng lợn rừng xuống núi trong thôn phụ nữ thích xem náo nhiệt thấy có người nâng lợn rừng xuống núi lúc ấy kỹ thuật diễn hàng liền tỏa ánh sáng thò lại gần hỏi lợn rừng là nơi nào tới trong thôn có lanh mồm lanh miệng nâng lợn rừng còn đổ không được hắn miệng hắn trực tiếp nhìn về phía hỏi một chút lời nói nữ nhân này lợn rừng là hồng quân đánh nó công kích hồng quân đâu bị hồng quân một cục đá tạp hôn mê vậy các ngươi đây là nâng công xã đi vẫn là nâng hồi chúng ta thôn a phụ nữ trung niên tiếp tục dò hỏi nâng hồi trong thôn đi đại đội trưởng nói hôm nay giữa trưa tan tầm trong thôn phân thịt người nọ nói nâng thịt heo đi rồi những người đó đi rồi hỏi thăm lời nói phụ nữ lập tức đã trở lại bắt đầu ở đồng ruộng truyền bá lời nói truyền tới lương hoan lỗ thai thời điểm liền biến thành hồng quân ra tiêm nghe nói nhà ngươi hồng quân thiếu chút nữa bị lợn rừng cùng chết may mắn hắn bên người có cục đá hắn lấy cục đá tạp lợn rừng lương hoan nghe được kia lời nói trong lòng có chút lo lắng hồng quân tuy rằng đánh quá hai lần lợn rừng trước kia cũng cầm hai cái lợn rừng lần đầu đi nhưng này lợn rừng là hung mánh ngoạn ý ban ngày ban mặt lợn rừng ra tới khẳng định là phát cuồng lợn rừng nàng sợ hãi hồng quân bị thương lương hoan bắt đầu làm việc thời điểm trong lòng bất ổn bàng biên có xem bọn họ làm việc người lương hoan còn không thể đi không thể đi sườn núi xem quý hồng quân bắt đầu làm việc thời điểm nàng vẫn luôn thất thần rốt cuộc chờ đến tan tầm cái cõi vang lên nàng lập tức đứng lên hướng trên sườn núi chạy tới lương hoan còn chưa tới giữa sườn núi liền gặp từ trên sườn núi xuống dưới quý hồng quân nhìn vội vàng chạy tới lương hoan còn có trên má nàng mồ hôi quý hồng quân bước đi đến bên người nàng trực tiếp nắm lấy tay nàng đi lên tìm ta. Lương Hoan gật đầu, ân ta nghe nói buổi sáng có lợn rừng công kích ngươi, ngươi không bị thương đi? Lương Hoan nói, lôi kéo Quý Hồng Quân kiểm tra, muốn xem hắn có hay không bị thương. Quý Hồng Quân trên người còn ăn mặc hầu áo khoác, Lương Hoan nhìn một vòng, thật đúng là không xác định hắn có hay không địa phương bị thương. Quý Hồng Quân nắm lấy Lương Hoan tay, túi đầu nhìn nàng, khinh khinh nói, không có bị thương, chúng ta trước về nhà. Gắt gao nắm Lương Hoan tay, Quý Hồng Quân mang theo nàng hướng dưới chân núi đi đến. Nhà bọn họ liền ở sườn núi hạ cách đó không xa, hai người thực mau liền đến, đến ra, về đến nhà đóng lại sân môn, không đợi vào nhà Lương Hoan liền bắt đầu giải quý hồng quân nút thắt, mau đem quần áo cởi ra, ta nhìn xem ngươi có hay không địa phương bị thương. Lương Hoan tay nhỏ ở quý hồng quân trên người qua lại động, hắn thâm thúy đôi mắt hơi hơi đi xuống xem, nhìn Lương Hoan tác loạn tay nhỏ, bàn tay to đột nhiên nắm lấy, nhìn chằm chằm Lương Hoan mang theo quan tâm đôi mắt, thanh âm thực nhẹ nói, Hoan Hoan. Lương Hoan ngửa đầu, ân, ta không bị thương. Quý hồng quân nói xong, đem lương hoan kéo vào trong lòng ngực, ôm chặt lấy nàng. Hắn bàn tay to vớt ve lương hoan bối, đầu dựa vào lương hoan trên đầu, chấm thấp thanh âm ở lương hoan bên lỗ thai vang lên, nó không gây thương tổn ta. Đã từng tang thi vương đô không có thể bị thương hắn, bình thường lợn rừng tự nhiên cũng là không gây thương tổn hắn, bất quá, lợn rừng làm hắn cảm nhận được trước kia không thể hội quá cảm giác. Tang thi đôi bỏ ra tới, cũng chưa người hỏi hắn có hay không bị thương, hiện tại đối mặt nho nhỏ lợn rừng Có người quan tâm hắn hay không bị thương? Lương Hoan bị cập Quý Hồng Quân ôm vào trong ngực, nàng đầu dựa vào Quý Hồng Quân trên ngực, nghe hắn tim đập, hắn tim đập giống như so ngày thường càng mau. Nghe Quý Hồng Quân nói, còn có hắn tiếng tim đập, Lương Hoan trong lòng lo lắng thiếu một ít, nàng khinh khinh gật đầu, ân. Lương Hoan từ Quý Hồng Quân trong lòng ngực ra tới, ngựa đầu nhìn hắn, Hồng Quân, về sau nếu có nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm chính mình an toàn. Hồng Quân là nàng phu, về sau bọn họ muốn cùng nhau sinh hoạt cả đời. Tương lai có lẽ sẽ có hai cái đáng yêu bà bảo, bảo, một cái nam hoa hoa, một cái nữ hoa hoa. Hắn sẽ là nàng hoa hoa cha. Nàng hy vọng hải tử cha vẫn luôn bình bình an an. Lương Hoan trong mắt cái loại này quan tâm thẳng đánh Quý Hồng Quân tâm, nhìn nàng mang theo quan tâm đôi mắt, khinh khinh gật đầu, hảo. Thực nhẹ một chữ, mang theo Quý Hồng Quân hứa hẹn. Quý Hồng Quân bên này vừa mới trả lời Lương Hoan nói, nhà bọn họ đại môn đã bị gõ văng lên. Lương Hoan bình tĩnh một chút tâm tình, làm trên mặt nhiệt khí tiêu tán một ít, xoay người đi mở cửa. cửa, đứng ở Lưu gia đại nhi tử, hắn đứng ở cửa chưa đi đến sân, nhìn Lương Hoan nói, Hồng quân ra, đại đội trưởng, kêu ngươi cùng Hồng quân đi phân thịt, lợn rừng là Hồng quân đánh, ngươi mau làm hắn qua đi, phỏng chừng đại đội trưởng sẽ cho nhà các ngươi đa phần điểm thịt. Lưu Đại Ca, cảm ơn ngươi, ta cùng Hồng quân này liền qua đi. Lương Hoan cười hướng Lưu gia đại nhi tử nói lời cảm tạ. Lưu gia đại nhi tử nghĩ trong nhà một hồi là có thể phân thịt, hôm nay trong nhà liền có thịt ăn, trong lòng cao hứng, nghe xong Lương Hoan nói. Hắn nhanh chóng nói, "Vậy các ngươi nhanh lên đi, tiêm hay đi trước." Lương Gia Đại Nhi tử nói xong, liền chạy. Lương Hoan quay đầu nhìn về phía Quý Hồng Quân, "Chúng ta qua đi đi." Ân hai bước đi đến Lương Hoan bên người, Quý Hồng Quân cùng nàng sóng vai đứng chung một chỗ. Lương Hoan khóa lại môn, hai người cùng nhau rời đi. Trong thôn Dương nơi sân bên kia, tụ đầy người. Lão Lưu thúc sát hào heo, đem heo tử trung gian cắt thành hai phiến, gần 300 cân đại lợn rừng thịt bị chia làm hai nửa đặt ở hai trương đại trên bàn. Quý hồng quân cùng lương hoan lại đây, trong thôn người chủ động tránh ra lộ, làm cho bọn họ đi hướng cái bản bên kia. Nhìn quý hồng quân hướng cái bản trước đi qua đi, có mấy cái hoạt bát tiểu tử tê hồng quân cá tới, lưu đại bá mò phân thịt ta. Đây là thịt ta, có thể thấy có thể vốt thịt, không phải nằm mơ mơ thấy thịt. Nghe xong kia tiểu tử nói, lão lưu đầu không thì ra chủ chủ trương phân thịt, hắn nhìn về phía đại đội trưởng, đội trưởng, sao phân. Đại đội trưởng nhìn về phía mặt sau bài hàng dài, lớn tiếng nói Hôm nay này heo là hồng quân đánh, bởi vì chúng ta thôn ăn tiết nuôi nấng heo giao nhiệm vụ, năm trước trong thôn không phân thịt, lần này heo chúng ta coi như chúng ta thôn dưỡng, chúng ta phân, các ngươi có ý kiến không? Không có. Trong thôn người chăm miệng một lời trả lời. Đại đội trưởng nghe xong trong thôn người trả lời, nhìn về phía bọn họ tiếp tục dò hỏi, nếu đại gia không ý kiến, kia thịt chúng ta liền dựa theo trong thôn dân cư phân, chúng ta thôn là đại thôn, trong thôn có 1.200 nhiều người. Này thịt heo tịnh thịt là 320 cân, chúng ta dựa theo đại nhân ba lượng thịt, hải tử hai lượng thịt phân, lần này heo là hồng quân đánh, hồng quân gia im làm chủ nhiều cấp điểm, cho hắn phân 20 cân thịt, đầu heo cùng heo xuống nước cho hắn, các người nhìn chúng không? Này heo là quý hồng quân đánh, đại bộ phận người đều cảm thấy cấp quý hồng quân đa phần điểm không gì, bọn họ chỉ cần có thịt tan là được, còn có chút nhân tâm thực vừa lòng, nhưng là đại đội trưởng nói như vậy, bọn họ trong lòng có bất mãn cũng không dám nói ra. Đại bộ phận người đều lớn tiếng trả lời, chung. Đại đội trưởng nghe được bọn họ trả lời, quay đầu nhìn về phía lao lưu đầu, Lão lưu ca, vất vả ngươi giúp hồng quân phân thịt. Không vất vả, tiêm vui làm. Nay thịt hắn phân vui, không phải hồng quân tiểu tử này, bọn họ thôn nhưng không có thịt ăn, có này thịt, người trong nhà có thể ăn no nê. Lao lưu đầu nhìn về phía quý hồng quân, hồng quân, ngươi muốn gì thịt? Ngươi xem này khối thịt chung không? Lao lưu đầu chỉ vào một khối phì gáo thịt nói. Lúc này người đều thích thịt mỡ, thịt mỡ có nước luộc, ăn đỡ thèm, hơn nữa thịt mỡ còn có thể lọc dầu, luyện du có thể ăn được lâu đâu. Lão Lưu Đầu đem tốt nhất thịt chỉ cho Quý Hồng Quân. Quý Hồng Quân nhìn về phía kia thịt, không cự tuyệt lão Lưu Đầu hảo ý, hắn khinh khinh nói, muốn 5 cân loại này thịt, lại muốn 5 cân thịt ba chỉ. Quý Hồng Quân nói, quay đầu nhìn về phía bên người Lương Hoan, "Hoan Hoan, ngươi có muốn ăn thì sao?" Lương Hoan kỳ thật đối thịt mỡ không phải đặc biệt thích, nạc mỡ đan xen thịt ba chỉ manh thích. thịt nạc cũng yêu tha thiết đương nhiên nàng thích nhất chính là xương sườn quý hồng quân hỏi nàng có hay không muốn thịt lương hoan ở một bên nói thẳng chính mình muốn thịt lưu thúc ta muốn 5 cân chân sau thịt lại muốn 5 cân xương sườn mặt khác này hai cái chân heo vai chính có thể cho ta sao chân heo vai chính có thể giò heo kho ăn hiện tại nhà bọn họ dọn đến thôn vĩ đi ở nấu cơm thơm phòng chừng trong thôn cũng không vài người biết hơn nữa lần này phân thịt là toàn thôn người đều nhìn không sợ làm người biết. Quý Hồng Quân đánh heo, Lương Hoan muốn hai cái không có gì thịt chân heo, vai chính, đại đội trưởng ở một bên nói thẳng, bốn cái chân heo, vai chính, đều cấp Hồng Quân ra đi. Lão Lưu thúc đem thịt cấp Quý Hồng Quân thiết hảo, đem chân heo, vai chính, đầu heo, heo xuống nước đều cho bọn họ. Lương Hoan cùng Quý Hồng Quân hai người thắng lợi trở về, trong thôn không ít người nhìn bọn họ, trong mắt lộ ra hâm mộ ánh mắt. Kia thịt nếu là bọn họ nên thật tốt. Nhà họ Quý người cũng lại đây. Quý nhị tẩu nhìn Lương Hoan bọn họ cầm thịt, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, bước chân đi phía trước, tựa hồ là muốn hướng Lương Hoan bên kia đi đến. Quý đại tẩu thấy nàng động tác, trực tiếp túm chặt nàng cánh tay, nàng nhị thẩm, ngươi làm gì đi? Hồng quân hiện tại nhưng không cần cấp cha mẹ yêu kính. Quý nhị thẩm bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ nói, không à, yêm không muốn làm gì, ngươi buông ra yêm. Ném ra Quý đại tẩu tay, Quý nhị thẩm đầy mặt khó chịu đứng ở tại chỗ. Quý đại tẩu mặt sau cách ba người tả hữu. Mã thím cùng lao mã thúc cũng ở xếp hàng, nhìn lương hoan cùng quý hồng quân cầm thịt, cảm thán, này hồng quân kết hôn sau, tiểu nhật tử quá càng ngày càng tốt, hồng quân so trước kia có khả năng nhiều, hồng quân gia cũng không giống người ngoài nói như vậy lười, cũng là cái có khả năng. Lao mã thúc rất là tán đồng chính mình tức phụ nói, hán gật gật đầu, vợ chồng son kiên định có khả năng, về sau sinh hoạt khẳng định sẽ không kém. Lương hoan cùng quý hồng quân về đến nhà, lương hoan đem heo xuống nước đặt ở trong nước dùng nước muối phao. Đem đầu heo cùng heo cấp Quý Hồng Quân, làm Quý Hồng Quân đi rửa sạch lông heo, nàng chính mình tắt đi làm cơm trưa. Giữa trưa phân thịt chậm trễ một ít thời gian, buổi chiều hảo muốn bắt đầu làm việc, lương hoan giữa trưa đơn giản thiêu cái gạo cháo lửu buổi sáng dư lại bánh bột nô, theo sau lại từ trong không gian lộng một ít đậu que ra tới, làm một cái thịt nạc ti xào đậu que. Gần nhất nàng luôn là thường thường từ trong không gian lấy đậu que ra tới ăn, bắt đầu tìm lấy cớ vẫn luôn là từ huyện Thành Mua, Quý Hồng Quân cũng không tế hỏi Hiện tại nàng lấy đậu que ra tới ăn, Hồng Quân đã không hỏi là từ đâu tới, nàng ẩn ẩn cảm thấy Hồng Quân có thể là biết này đậu que là nơi nào tới. Lương Hoan làm tốt cơm, bên ngoài Quý Hồng Quân đã xử lý tốt thịt heo cùng chân heo, vai chính, hắn đem đầu heo cùng chân heo, vai chính, từ bên ngoài lấy vào phòng, trực tiếp bỏ vào trong ngăn tủ, nhìn về phía trên bàn đồ ăn, rửa tay ăn cơm. Trên bàn cơm, ngày thường Quý Hồng Quân thấy đồ ăn đôi mắt đều là lượng, nhưng là hôm nay hắn nhìn trên bàn đồ ăn. Đôi mắt giống như không có ngày thường lượng. Cùng Quý Hồng Quân ở chung thời gian lâu rồi, Lương Hoan không nói thập phần hiểu biết hắn, ba phần hiểu biết vẫn phải có. Lương Hoan nhìn hắn khinh khinh do hỏi, hôm nay đồ ăn không hợp ăn uống. Quý Hồng Quân gắp một cây đậu que ăn, không phải. Nga, ta xem ngươi giống như không thế nào thích ăn hôm nay đồ ăn. Lương Hoan nhìn hắn gắp đồ ăn tay, khinh khinh nói. Nếu thích ăn, đồ ăn đặc biệt hợp ăn uống, Hồng Quân sẽ một lần kẹp rất nhiều đồ ăn. hơn nữa dùng bữa thời điểm cũng là từng ngụm từng ngụm ăn nhưng là hiện tại gấp đồ ăn chỉ gấp một cây lỗ que rõ ràng là không thế nào thích ăn quý hồng quân đem chiếc đũa đặt ở bát cơm thượng ngửa đầu nhìn về phía lương hoan hoan hoan buổi tối làm thịt kho tàu đi lương hoan nhớ rõ hồng quân ngày hôm qua liền phải ăn thịt kho tàu nhưng là bởi vì trong nhà không có thịt heo cho nên nàng không có làm thịt kho tàu hôm nay trong nhà có thịt heo làm thịt kho tàu nhưng thật ra có thể lương hoan nhìn về phía quý hồng quân đang muốn trả lời hắn nói Nghĩ đến cái gì, Lương Hoan đốn một hồi, có chút hồ nghi nhìn Quý Hồng Quân. Hồng Quân, người hôm nay đánh lợn rừng, không phải là vì ăn thịt kho tàu đi. Quý Hồng Quân thần sắc tựa hồ có trong nháy mắt mất tự nhiên, bất quá nhìn về phía Lương Hoan thời điểm, hắn thần sắc là nhất quán nghiêm trang, không thể nào. Ăn cơm, ăn xong đi bắt đầu làm việc. Quý Hồng Quân nói xong túi đầu ăn cơm. Lương Hoan nhìn hắn túi đầu mồm to ăn cơm bộ dáng, trong lòng hoài nghi một chút cũng chưa giảm bớt. Nàng như thế nào cảm giác này lợn rừng chính là hồng quân vì ăn thịt kho tẩu cố ý đánh tới đâu. Làm cho thôn người mặt đương lại đây, khả năng chính là vì quang minh chính đại ăn thịt. Biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế biển báo điện các thế. Phần 59 chương 59 mặt trời xuống núi, tan tầm cái còi vang. Mặt trời xuống núi, tan tầm cái còi vang lên tới, lương hoan xoa xoa trên tay bùn đất, đứng lên đi nhanh hướng ra phương hướng đi đến. Tôn Hoan bốn dĩ tưởng cùng Lương Hoan cùng nhau đi, nàng đứng lên liền thấy Lương Hoan đã đi xa thân ảnh, không thể cùng Lương Hoan cùng nhau đi, nàng ngâm chạy bộ tới rồi tần Mỹ Kỳ bên người. Mỹ Kỳ, hôm nay hồng quân tẩu tử có phải hay không có việc a? Xem nàng về nhà đi rất cấp bách. Tần Mỹ Kỳ nghe vậy hướng Lương Hoan bên kia nhìn lại, nhìn Lương Hoan bước nhanh đi tới, không lớn sẽ đã khoảng cách bọn họ có 100 tới mê xa, nàng khinh khinh lắc đầu, không biết. Lương Hoan ra sự tình, Tôn Hoan cũng không phải đặc biệt muốn biết, chính là theo sau hỏi một chút. Nghe được tần Mỹ Kỳ nói nàng không biết, nàng tiếu tiếu vãn trụ nàng cánh tay. Mỹ Kỳ, chúng ta cũng nhanh lên trở về đi, giữa trưa phân thịt, bọn họ đều nói buổi tối làm thịt tan đâu. Tới nơi này mau hai tháng, nàng còn không có ăn qua thịt đâu, hiện tại rốt cuộc có thể ăn thịt. Tuy rằng bọn họ thanh niên trí thức mỗi người chỉ phân đến hai lượng thịt, nhưng là mỗi chân cũng là thịt, hai lượng thịt bọn họ cũng có thể ăn thật lâu đâu. Bọn họ thanh niên trí thức điểm người nhiều, lương thực quan hệ đều ở bên nhau, đại gia ăn cơm đều là cùng nhau ăn. Người này nhiều, thịt đặt ở cùng nhau cũng nhiều. Các nàng thanh niên trí thức làm một cái lao đại tỷ đã nói, buổi tối trở về đem thịt mỡ lọc dầu, thịt nạc dùng muối ướp lên, bọn họ lưu trữ từ từ ăn. Buổi tối lọc dầu tốt mỡ, bọn họ có thể xào cải trắng ăn. Nay thịt cha chính là thứ tốt, ở trong thành thời điểm phiếu thịt cung ứng hữu hạn, quanh năm suốt tháng cũng không nhất định có thể ăn đến thịt. Tốt mỡ cũng là ăn tết thời điểm nàng mẹ mới có thể cho nàng ăn. Hiện tại không năm không tiết thế nhưng cũng có tốt mỡ ăn, thật tốt. Bên này tôi Loan cùng tần Mỹ kỷ cùng nhau đi trở về, bên kia, Lương Hoan đã tới rồi trong nhà. Về đến nhà, nàng cũng không quản đặt ở thùng nước heo xuống nước, trực tiếp lấy ra một khối năm cân thịt ba chỉ, thiết khối. Hồng quân nói, muốn ăn thịt kho tàu, nàng cũng rất muốn ăn thịt kho tàu, gần nhất bắt đầu làm việc mệnh, làm điểm thịt kho tàu cấp Hồng quân ăn, bổ bổ. Lương Hoan thịt mới vừa cắt mấy khối, quý Hồng quân cũng đã trở lại, hắn đóng lại trong nhà đại môn, giữ nhà chính phòng môn không khai, nhà bếp cửa mở ra. hắn trực tiếp đi hướng nhà bếp nhà bếp lương hoan thấy hắn vào nhà nói thẳng hồng quân lại đây nhóm lửa nay thịt kho tàu ở nhiệt du quá một lần du làm được thịt tan ngon không nhị trong nhà còn có lần trước nàng luyện mỡ heo vừa lúc dùng để tạc thịt kho tàu hảo quý hồng quân lên tiếng bước đi đến bệ bếp mặt sau nhóm lửa lương hoan đứng ở bệ bếp trước chờ nồi thiêu nhiệt nàng bắt đầu gia nhập thịt heo đem du vải mỡ heo toàn bộ đều lộng tới trong nồi về sau làm quý hồng quân nhóm lửa nàng tiếp tục thiết thịt heo lương hoan đem thịt heo thiết hảo trong nồi du đạt tới sôi trào trình độ nàng đem thịt kho tàu toàn bộ đặt ở nhiệt trong chảo dầu tạng thịt ba chỉ nổ thành kim hoàng sắc lương hoan đem thịt vớt ra tới theo sau lại đem trong nồi du múc ra tới bỏ vào du vại thịt kho tàu tạc hảo kế tiếp chính là hầm thịt kho tàu phóng du đường trắng đem đường trắng lao thành nước đường theo sau để vào đại liêu tặc tốt thịt ba chỉ muối nước tương sau đó thêm thủy bắt đầu hầm thịt Lương hoan ra ở hầm thịt, thịt hương vị theo sân phiêu đi ra ngoài. Trên núi ghi điểm viên muốn kiểm tra đại đội CM, muốn mấy CM, hắn trở về tương đối chế, cùng hắn cùng nhau còn có mấy cái giúp hắn kiểm tra trong đất cấy mạ tình huống người, bọn họ mấy cái trở về thời điểm đã nghe tới rồi quý hồng quân ra thịt hương vị. Trong đó có hai người trẻ tuổi quý hồng quân xây nhà thời điểm ăn qua lương hoan làm cơm, biết lương hoan tay người hảo, này sẽ từ trong đất trở về, người được lương hoan ra bay ra thịt hương vị, thật sâu hút khí, cảm thắn Quý hồng quân tiểu tử này có phúc khi a, hắn tức phụ kia tay nghề là thật sự hảo, làm rau xanh đều so yêm bà nương làm thịt tan ngon. Này sẽ nhà bọn họ được không ít thịt, không biết hắn tức phụ sẽ đem thịt làm thành cái dạng gì mỹ thực. Làm rau xanh đều so thịt tan ngon người, này có thật sự thịt, không chừng đến làm thành cái dạng gì mỹ thực đâu. Quý kiến hoa nhìn về phía lương hoan gia ống khói, kia địa phương chính mạo khói bếp, nghe nhà bọn họ bay ra thịt hương vị, hắn khinh khinh dò hỏi, này hồng quân tẩu tử trong nhà có phải hay không còn có muội muội. tiêm nghe nói là có giống như có hai cái mội mội đâu tiêm nghe yêm bà nương nói hồng quân tức phụ nhà mẹ để trọng nam khinh nữ trong nhà được ba cái nữ nhi mới được một cái nhi tử quý kiến hoa đôi mắt hơi lượng các ngươi nói hồng quân tẩu tử mội mội nấu cơm có phải hay không cùng nàng giống nhau ăn ngon này yêm không biết tiêm nghe yêm bà nương nói hồng quân tẩu tử mội mội cùng hồng quân tức phụ trước kia không sai biệt lắm gây không thành bộ dáng một người nam nhân ở một bên trả lời quý kiến hoa trong đầu thoáng hiện lương hoan mới vừa kết hôn thời điểm bộ dáng Quý Hồng Quân kết hôn cùng ngày, tuy rằng là tiểu làm, nhưng là đón dâu thời điểm trong thôn vẫn là đi vài người. Quý Kiến Hoa chính là trong đó một cái, hắn lúc ấy thấy Lương Hoan ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy nàng quá gầy, trên người một chút thịt đều không có, đôi mắt tử khí trầm trầm, không có một chút sắc thái, rõ ràng ngũ quan cũng không tệ lắm, nhưng là sắc mặt vàng như nến, không có một chút tinh thần khí, như là sống không được mấy ngày người giống nhau. Quý Kiến Hoa lắc đầu, ném ra trong lòng ý tưởng, nhà chúng ta cũng đều phân thịt. Mau về nhà đi. Hôm nay lương khẳng định sẽ làm thịt ăn, hắn về nhà cũng có thể có thịt ăn. Bên ngoài này vừa ra, lương hoan cũng không biết, quý hồng quân nhóm lửa hầm thịt, lương hoan tắc ngồi ở ghế nhỏ thượng lấy ra heo xuống nước, lấy kéo giải khai heo phổi, bắt đầu rửa sạch heo xuống nước. Hồng quân, này heo xuống nước chúng ta lộ ăn đi. Lộ heo phổi so xào ăn ngon nhiều. Quý hồng quân phụ trách ăn, như thế nào làm lương hoan định đoạt, nghe xong lương hoan nói, hắn trực tiếp gật đầu, người an bài liền hảo, ta đều có thể. Hành, chúng ta đây liền lô ăn, đầu heo cùng chân heo, vai chính, cũng lô ăn đi. Chân heo, vai chính, lỗ ăn kia hương vị têu một cái tuyệt, đặc biệt là mới ra nồi nóng hầm hập lỗ chân heo, vai chính, người ăn qua bảo đảm nói tốt ăn. Lương hoan miêu tả hảo, quý hồng quân nghe nàng miêu tả đôi mắt đều sáng. Hành, liền lô ăn. Quý hồng quân đáp ứng rồi, lương hoan đem cắt tốt heo phổi rửa sạch sẽ, cùng chân heo, vai chính, thịt heo cùng nhau đặt ở trong buồn. Chuẩn bị cho tốt mấy thứ này. nàng cầm mặt buồn đi chính phòng, từ chính phòng đào một chậu mặt ra tới, cùng mặt, nàng chuẩn bị một hồi ở thịt kho tàu mặt trên bánh nướng, như vậy một hồi không cần lại đơn độc bánh nướng, hơn nữa ở hầm thịt bên trong rán bánh bột ngô là so nước sôi để nguội mặt trên rán bánh bột ngô ăn ngon. Mặt hoa hảo, lương hoan sốc lên nắp nồi nhìn thoáng qua, trong nồi thịt kho tàu còn muốn lại hầm sẽ, nàng đem cái vung thượng, tức hai cái đại khoai tây rửa sạch sẽ, thiết khối đặt ở một bên dự phòng, một hồi đặt ở thịt kho tàu hầm. Nay đại buổi tối. nàng không nghĩ lại đơn độc xào rau chỉ làm một cái thịt kho tàu hầm khoai tây rán cái bánh bột nô, lại thiêu điểm khoai lang đỏ canh cơm chiều liền đối phó rồi khoai tây thích hảo lương hoan đem trong nổi thịt kho tàu thịnh ra tới hơn phân nửa lưu lại hơn một nửa sau nàng đem khoai tây thêm ở bên trong cùng nhau hầm cũng đem cán tốt bánh tráng tử rán ở mặt trên dán bánh bột nô, trong nổi cơm liền làm nhanh ước chừng mười lăm phút sau lương hoan xốc lên nổi thấy trong nổi bánh bột nô chín khoai tây hầm lạn liền đối với quý hồng quân nói Hồng quân, có thể." Lương Hoan như vậy vừa nói, Quý Hồng quân lập tức đem bậy bếp phía dưới củi lửa đều rút ra, đem hỏa tắt, hắn đứng lên đi rửa tay. Lương Hoan cầm buồn chuẩn bị thịnh đồ ăn, chú ý tới Quý Hồng quân vội vàng động tác, nàng có chút buồn cười quay đầu lại nói, "Hồng quân, còn muốn nhóm lửa, muốn thiêu cái khoai lang đỏ canh uống. Đêm nay thượng không thể chỉ ăn bánh bột ngô cùng thịt, cùng uống điểm cháo loãng, bằng không dễ dàng dạ dày trướng." Quý Hồng quân muốn rửa tay động tác dừng lại, hắn lên tiếng, "Ân Quý Hồng Quân đứng về sau, xoay người trở về, tiếp tục ngồi ở bệ bếp mặt sau.